ủy ta đại trận, phạt ta thần mục, hại ta linh thú, làm tổn thương ta đồng môn." Liếc nhìn nhau, tứ đại tiên môn dẫn đầu liền đều là minh bạch thế cục hôm nay, lạnh giọng mở miệng, vượt qua đám người già, nói chuyện chính là Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình, nàng ánh mắt đạm mạc hướng về Hỏa Vân đại trận nhìn lại, mặt không thay đổi mở miệng, "Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, ngươi đã đem sự tình làm tuyệt, nói đi, là chính ngươi đi ra nhận lấy cái chết, vẫn là chúng ta đi vào bắt ngươi?" Đây là thật động sát tâm. Trương Vô Thường nghe cái kia Lục Chân Bình nói, liền cảm giác phía sau lưng lạnh mình, hù dọa ai đây? Cũng may phía sau tức thời có một cái thanh âm lười biếng vang lên, trương vô thường quay đầu nhìn lại, liền gặp phương quý một mặt bùa cận, vẫn là xếp bằng ở trong tụ linh trận, bên người huyết khí tụ tán, vẫn không có dừng lại huyết vụ luyện hóa, nhưng hai mắt lại sớm đã mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, cách đại trận hướng lục chân bình tiêu lên, ra ta là chắc chắn sẽ không đi ra, nhưng ngươi cái xỉu bà nương dám vào nhập đại trận một bước thử một chút, tin hay không ngươi chân trước tiền đến? ta chân sau lập tức đem một gốc địa nhãn thần mục cuối cùng này cũng chặn. cái này, trương vô thường lập tức một mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm ngươi thật đúng là cầm cái này uy hiếp tứ đại tiên môn a. mặc dù đã sớm nghe phương quý nói qua dụng ý này, nhưng hắn vẫn còn có chút khó mà tin được, luôn cảm thấy quá không đáng tin cậy. hoa, mà nghe phương quý lời nói, vừa mới đằng đằng sát khí mà đến tứ đại tiên môn đệ tử, lại lập tức một mảnh xôn xao. bọn hắn nghĩ, chỉ biết là phương quý đã chiếm bí cảnh chỗ sâu, cũng đem linh lùng. Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn ba tông địa nhãn thần mục đều cho phạt, chỉ lưu lại hỏa vân tông một gốc, nhưng còn không có nghĩ rõ ràng phương quý là dụng ý gì. Bây giờ nghe hắn, mới biết được hắn lại là đánh cái chủ ý này, nhất thời vừa sợ vừa giận, nhưng lại thật cảm thấy một chút vẻ lo hâu, khi thế yếu đi nhiều. Bây giờ trong địa nhãn của hỏa vân tông này thần mục, đã là cuối cùng một gốc đi. Nếu thật phạt, vậy còn làm sao chúc ơ? Nhất tức giận chính là đệ tử Linh Lung Tông, đều là tức giận không thôi thế mà mắng lục sư tỷ là xỉu bà nương. người rất tuân a hắn quả nhiên là đánh cái chủ ý này tứ đại tiên môn dẫn đầu đệ tử thì không giống với lúc trước các nàng trước đó liền đang suy đoán phương quý làm ra lớn như vậy nhiễu loạn tới là làm gì cũng ẩn ẩn đoán được phương quý có thể sẽ dùng biện pháp này đến đòi hiếp tứ đại tiên môn bây giờ cũng không cảm thấy phi thường ngoài ý muốn người có thể nghĩ đến biện pháp này lá gan không nhỏ nhưng người có thể rõ chưa một gốc thần một cuối cùng này kết quả hàn sơn tông tông khuyết hừ lạnh một tiếng Tiến lên một bước, quắc, bí cảnh này là Ngũ Đại Tiên môn Trung Thế, bên trong tài nguyên cũng là Ngũ Đại Tiên môn tổng cộng có, ngươi phạt cuối cùng một gốc thần mục, chính là tuyệt ngũ đại tiên môn đệ tử khổ đợi 10 năm địa mạch trúc cơ cơ hội, đến lúc đó, đừng nói là ta tứ đại tiên môn, liền xem như Thái Bạch tông cũng không nhất định có thể dung hạ được ngươi. Hắn lời nói này lập tức nói tiến vào rất nhiều tiên môn đệ tử trong tâm khảm, bao quát Trương Vô Thưởng. Phương Quý vừa rồi thuận miệng liền nói muốn hủy trong bí cảnh một gốc địa nhãn thần mục cuối cùng này, Nghe xác thực do người, nhưng hướng nhỏ ngắm lại, kỳ thật lại không có bao nhiêu người tin tưởng lời này, dù sao bí cảnh quá trọng yếu, bên trong huyết tinh lại quan hệ đến vô số vận mệnh con người, ngươi đem điệu nhãn thần mục chặt, không nói những tiên môn đệ tử thất vọng mà về này, chính là tiên môn, thì như thế nào có thể tùy tiện tha cho ngươi. Nhưng Vương Quý nghe không hề để tâm, nói, dù sao các ngươi hiện tại liền muốn giết ta, ai quản về sau làm sao bây giờ. Tứ đại tiên môn dẫn đầu tất cả đều như mày. Không nghĩ tới hắn còn có như thế hôn bất lận một mặt, này cũng quả thật làm cho bọn hắn có chút đau đầu. Bọn hắn đúng là muốn giết thái bạch cửu kiếm truyền nhân này, ngay cả một thân sát y đều không có thử đi che giấu. Nhưng nếu như thái bạch cửu kiếm truyền nhân kia thật bởi vì phát hiện chính mình không có đường sống, trước khi chết mang theo địa nhãn thần mục cùng đi, nhưng cũng phiền phước. Linh lung tông dẫn đầu lục chân bình vào lúc này từ từ đi về phía trước ra mấy bước, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hỏa vân tông dẫn đầu lăng hoa giáp một chút, tựa hồ có ý riêng. Nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nói, ngươi nếu dám làm xuống bực này gan to bằng trời sự tình, liền nên nghĩ đến những hậu quả này, nếu là sợ chết, trước đó cần gì phải đem sự tình làm như thế tuyệt. Bất quá, bây giờ dù sao cũng là tại trong bí cảnh, không có cái gì là không thể thương lượng, vừa vặn chúng ta mấy cái đều có thể thay mặt tiên môn làm ra quyết định, ngươi liền nói một chút ngươi tính toán như thế nào. Ha ha, ngươi bà nương này dáng dấp kém chút, ngược lại là hiểu mấy phần đạo lý. Phương quý nghe vậy cười ha ha một tiếng, tán dương nhìn lục chân bình một chút, nói, có thể còn sống ai muốn chết ta, ta đang còn muốn trong này trúc cơ thành công, đi ra bên ngoài tiêu giao khoái hoạt đâu, kỳ thật ta hiện tại làm như thế, cũng là bị các ngươi ép nhà, ai bảo các ngươi khí thế hùng hổ vừa tiến đến liền muốn giết người. Ta không muốn giết người, cũng không muốn bị người khi dễ, chỉ có làm như vậy. Nói nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói, hiện tại tốt, tất cả huyết tinh đều trong tay ta, các ngươi không muốn ném đi huyết tinh ta cũng không muốn ném đi mạm nhỏ, chém chém giết giết không có ý nghĩa. Mọi người ngồi xuống hào hảo nói chuyện thế nào, đàm phán. mấy vị tiên môn dẫn đầu nghe được nơi này, ngược lại là liếc nhau một cái, cảm thấy đã thăm dò Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia ý nghĩ, trên mặt cũng đều lộ ra một chút ý cười, vô ý thức hướng về đệ tử Thái Bạch Tông chạy tới phương hướng nhìn thoáng qua, nghi thầm Thái Bạch Tông ý nghĩ quả nhiên là một dạng Lý Hoàng Trân cầm đồng môn tính mệnh làm tiền đặt cược buộc chúng ta đàm luận, tiểu quỷ này lại cầm huyết tinh buộc chúng ta đàm luận. Nói chuyện ngược lại là không sao cả. Linh lung tông dẫn đầu lục chân bình cười cười, nhẹ nhàng bước lên một bước, nói, chỉ bất quá, vừa mới chúng ta đã cùng ngươi thái bạch tông chân truyền lý hoàng chân sư huynh đã nói, cũng đã định hạ tài nguyên phân chia số lượng, ngươi lúc này lại nói, đã chậm. Hắn nói chuyện. Phương quý nghe lục chân bình mà nói, nào nào, lắc đầu nói, nói như thế nào? Một thành rưỡi. Lục chân bình thản nhiên nói, một thành rưỡi về thái bạch tông, những người còn lại về tứ đại tiên môn. Thế mà ngay cả hai thành cũng chưa tới. Phương Quý nghe được mười phần kinh ngạc, sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên dùng sức vô vô đuổi, kêu lên, "Ta không hài lòng, một lần nữa làm luận." Đã do Tiên môn chân truyền định ra tới khế ước, lại tùy tiện một câu đẩy ngã, lời này lập tức trêu đến tứ đại tiên môn vô số đệ tử bất mãn, nhưng không nghi tới, vị kia Linh Lung Tông nữ dẫn đầu Lục Chân bình ngược lại là cũng không thèm để ý, nàng tiện tay nhận lấy Hỏa Vân Tông Lăng Hoa giáp đưa tới một đạo ngọc giản, từ từ tra duyệt, thuận miệng hồi đáp, Vậy ngươi muốn làm sao phân mới hài lòng đây? Hai Thành. Trong Hỏa Vân trận phương quý giống như là đã sớm nghĩ kỹ, há miệng đã nói đi ra. Lục Chân Bình cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Vân trận phương hướng, nói, ngươi một câu liền muốn nhắc lại nửa thành đi lên. Không có không có, ngươi lý giải sai rồi. Phương quý thanh em Dương Dương đắc ý từ trong Hỏa Vân đại trận truyền ra, nói, ta nói là phân cho các ngươi tứ đại tiên môn hai thành. Chương 174, ý nghĩ hao huyền thứ đồ chơi gì đây? nghe chút đến phương quý mở miệng ngũ đại tiên môn đệ tử đồng thời ngẩn ngơ sau nửa ngày bọn hắn mới phản ứng lại sau đó trong nháy mắt liền thành hai loại khác biệt phản ứng tứ đại tiên môn đệ tử là phẫn nộ cái này mẹ nó trước đó lý hoàng chân ôm mang theo tất cả đệ tử thái bạch tông liệu mạng tư thế cùng bọn hắn đàm luận lúc cũng chỉ dám mở miệng muốn hai thành sau đó còn bị lục chân bình sư tỉ ngạnh sinh sinh đè ép nửa thành xuống dưới bây giờ tiểu quỷ này chỉ là đột thi quỷ kế nói muốn đem điệu nhãn thần mục chém đức mà nói, liền dám công phu sư tử ngoạng muốn tắm thành, từ đâu tới lực lượng. Mà tại đệ tử Thái Bạch Tông một phương, thì là nhất thời vừa mừng vừa sợ, không biết bao nhiêu ánh mắt vụng trộm nhìn về hướng Lý Hoàng chân. Trước đó Lý Hoàng chân sư huynh đã từng cùng tứ đại tiên môn đàm phán, bất quá khi đó hắn mới mở miệng liền chỉ cần hai thành, bây giờ vị này phía sau núi truyền nhân đàm phán, lại là mới mở miệng liền muốn lưu cho đối phương hai thành, trong này khác biệt giống như có chút lớn A. Ôm loại tâm tư vi diệu này, có không ít người ánh mắt, đều theo bản năng nhìn về hướng Lý Hoàng Trân. Mà Thái Bạch Tông Trân truyền Lý Hoàng Trân, vào lúc này thì là một mặt tâm trầm. Phương Quý vừa mở miệng này chính là hai thành, khiến cho tâm tình của hắn lập tức liền trở nên không vui đứng lên. Có thể cảm ứng được chung quanh vô số ánh mắt nhìn về hướng chính mình, hắn chậm rãi mở miệng, nói, vị này phía sau núi truyền nhân, làm việc quá nhảy thoát, chúng ta lực háng tứ đại tiên muôn lúc, hắn trốn đi. Bây giờ chúng ta cùng tứ đại tiên môn thỏa đàm một kết quả, hắn lại nhảy ra ngoài làm náo động, chỉ là, hắn không khỏi đem tứ đại tiên môn nghị quá đơn giản, thật sự cho rằng mấy người kia sẽ nghiêm túc cùng hắn đàm luận. Trung quanh chúng thái bạch tông đồng môn nghe, trong lòng đều không hiểu có chút không ngay thẳng. Lý Hoàng chân cũng nhìn ra chúng đồng môn sắc mặt biến hóa, trầm mặt một hồi đằng sau, mới nhẹ nhàng thở dài, nói, chư vị sư huynh đệ, ta không phải đang trách cứ phía sau núi này tiểu quỷ, hắn bây giờ có thể thay tiên môn suy nghĩ Nghĩ đến đa số chúng ta tranh chút tài nguyên, cái này tất nhiên là chuyện tốt, ta chỉ là lo lắng hắn sẽ biến khéo thành vụng, ngược lại đem bây giờ khó khăn mới ổn xuống cục diện cho triệt để phá đổ A. Trung quanh chư đồng môn nghe, có người phụ họa hai tiếng, nhưng phần lớn người vẫn là trầm mặc. Tại trong trầm mặc này, có một vị đồng môn mở miệng nói, cái kia, chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Lý Hoàng Trân trầm mặc một lát, nói, trước quan sát một chút lại nói, quan sát cái gì đâu. Thái Bạch Tông chúng đệ tử cũng không hiểu biết, nhưng cũng chỉ có thể nghe Lý Hoàn Chân. Nghe được Phương Quý công phu sư tử ngoạng, bây giờ tứ đại tiên môn dẫn đầu cũng đều là sắc mặt đại biến, Linh Lung Tông Lục Chân Bình trầm mặc nửa ngày, mới lạnh giọng mở miệng, "Quỷ ảnh tử Phương Quý, ta là tại nghiêm túc cùng ngươi đàm luận, ngươi lại mở miệng liền nói một chuyện cười." Phương Quý nghe vậy giận tí mặt, gọi ta Ngọc Diện tiểu lang quân. Lục Chân Bình kém chút cảm xúc đều không an khớp, hít sâu một hơi, mới đưa trong lòng loại hoang đường chi ý kia để ép xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Hỏa Vân Bao phủ địa Nhãn, lạnh giọng nói: "Há miệng muốn đi tám thành tài nguyên, tưởng cho ngươi mở miệng được, ngươi như nghiêm túc đến đàm luận, ta ngược lại tin tưởng ngươi có khả năng sẽ hủy điệu nhãn thần mục, nhưng ngươi đã như vậy hồ nháo, ta ngược lại không tin ngươi chuyện ma quỷ." Vừa nói chuyện, nàng thế mà thật bước ra một bước, hướng về kia phiến Hỏa Vân đi một bước. Bá. Nhất thời ngũ đại tiên môn đệ tử tim đều nhảy đến cổ rồi. Vị này Linh Lung Tông dẫn đầu không khỏi cùng quá cường ngạnh, vạn nhất thật chọc giận hắn. Đem địa nhãn thần mùa hủy làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi đây là đang thăm dò phương lão ra ta đây. Phương quý thanh âm, vào lúc này hợp thời vang lên, cười nói, ngươi có biết hay không, kỳ thật ta rất thảm. Ừm. Không hiểu thấu một vấn đề, cũng khiến đến cái kia linh lung tông lục chân bình nao nao. Phương quý hít một tiếng, nói, phương lão ra ta trước kia vừa mặt, thiên tư lại tốt, dáng dấp lại tuấn, đi tại trong tiên môn, ai không cao liếc lấy ta một cái à. Thế nhưng là sau đó thì sao? Ta tại Ma Sơn trong loạn thạch cốc một kiếm bại tận các ngươi tứ đại tiên môn tinh anh đại xuất danh tiếng, lúc đầu nên dương danh lập vạn thời điểm, có thể hết lần này tới lần khác liền lập tức chịu ám thương, dùng không được kiếm, thành phế nhân, cái này lại la hó, người cả môn đều trong âm thầm cười ta, cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí đi trên đường đều có người ngay trước mặt chế giễu ta, trong hỏa vân vang lên trương vô thường hận hận thanh âm, ta không có dạng này tư vị, các ngươi hiểu không? Phương quý thanh âm lập tức nhấc lên, lạnh giọng quát đổi lại là các ngươi, các ngươi chịu được sao? hắn như thế đột nhiên xuất hiện một vấn đề, thật đúng là khiến cho lục chân bình đám người sắc mặt khẽ biến. Mặc dù đều không có làm ra cái gì rõ ràng phản ứng, nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ tưởng tượng, bọn hắn bản thân liền đều là trong tiên môn siêu quần bản tụi tồn tại, nhận hết đồng môn kính ngưỡng. Nhưng nếu như bọn hắn cũng biết, chư vị đồng môn khuôn mặt tươi cười phía sau, chưa hẳn không có một chút ghen ghét âm u ánh mắt tồn tại. Đổi lại chính mình rơi xuống phương quý mức này, vậy tư vị này chính mình có thể chịu được a? cho nên trong hỏa vân phương quý thanh âm lần nữa tăng lên một cái độ cao quát khẽ nói lần này nhập bí cảnh trúc cơ là ta duy nhất một cái cơ hội hoặc là ta liền trúc cơ thành công một lần nữa về trong tiên môn đi làm đại gia hoặc là ta liền muốn tiếp tục làm phế nhân tư vị kiếp nhưng so sánh chết còn khó chịu hơn các ngươi ngược lại là nói một chút cảm thấy ta là nguyện ý trở về bị người cho cười hay là chơi văn lớn bị thanh âm này vừa quát lục chân bình bọn người sắc mặt bỗng nhiên cũng thay đổi các nàng trước đó thật đúng là không quá lo lắng phương quý giám hủy địa nhãn thần mục dù sao vậy quá ảnh hưởng quá lớn tựa như nay bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như người này thật bởi vì thân phận trên lệnh bị ép điên vậy hắn có làm hay không được đi ra vốn là một uy hiếp như là cười nói vào lúc này phảng phất thật có chút cường độ chẳng lẽ hắn thực có can đảm hủy địa nhãn thần mục liền ngay cả thái bạch tông một phương lý hoàng Trần cũng không nhịn được chăm chú nhử mày vậy lại đưa đồng môn lợi ích tại chỗ nào trong một mảnh trâm mặc Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp đống nhiên đi ra, quát: "Quỷ ảnh tử Phương Quý, ngươi gọi ta Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, ngươi ta từng tại Ma Sơn Loạn Thạch cốc giao thủ, mặc dù ngươi thủ đoạn không lớn hào quang, ngươi nói ai ám ngồi đâu? Ngươi đánh lén ta." Nhưng ta cũng thừa nhận, ngươi xác thực kiếm đạo bất phàm, sau đó nghe nói ngươi chịu ám thương, kiếm đạo bị phế, ta cũng thay ngươi tiếc hận, ngược lại hy vọng ngươi có thể khôi phục kiếm đạo, tùy ý một trận chiến, chỉ bất quá Bây giờ thân ở trong bí cảnh, chữa cho tốt đám thương tạo hóa liền ở trước mắt, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tỉnh táo chút cân nhắc, ta tứ đại tiên môn cũng không phải là khinh người hàng người. Không khinh người trước đó phái nhiều người như vậy truy sát ta. Một mã là một mã. Nói tóm lại, ngươi có thể lẻ loi một mình đến chiếm chúng ta điệu nhãn, cũng coi như bản lãnh của ngươi. Cái gì lẻ loi một mình, đem ta để chỗ nào rồi? Lời này là trương vô thường nói. Cho nên, nếu là muốn nói, chúng ta có thể đàm luận. Chỉ là, tất cả mọi người nhiều báo chút thành ý chính là, ngươi chớ có công phu sư tử ngoạm, chúng ta tứ đại tiên môn cũng sẽ không hùng hổ do người, luôn có một cái phân giới, là chúng ta đều có thể tiếp nhận. Một phen nói ra đến, lang hoa giáp thật là nghẹn khó chịu. May mà hắn tính tình trầm ổn này, mới tại dưới tình huống bị đánh gây nhiều lần như vậy lại tiếp trở về. Cái gì công phu sư tử ngoạm, ta chính là muốn tắm thành, không được liền chặt cây. Bất quá phương quý theo sát lấy một câu. Liền lại để cho lang hoa giáp nhẫn nhịn nửa ngày khí, hợp lấy vừa rồi nói vô ích. Ha ha, lang sư huynh nói rất có lý. Cũng liền tại lúc này, Hàn Sơn Tông Tống khuyết đống nhiên cười lạnh mở miệng, không bằng chúng ta liền phân cho Thái Bạch Tông Hai Thành. Ta thật đốn cây A. Mấy đại tiên môn dẫn đầu đã là khí tâm lý khó chịu, khuyết nguyệt tông hạng quỷ vương đống nhiên vượt qua đám người ra, quát lên, họ phương, người giết ta khuất sư huynh, hại ta 13 vị đồng môn tính mệnh, món nợ này còn không có tính với người đâu, người khác sợ người ta, ta dìu đâu, ha ha, xem ra vị này, ngọc diện tiểu lang quân là thật không chịu hảo hảo nói chuyện, cũng liền tại lúc này, mấy vị khác tiên môn dẫn đầu đều đã khí giận sôi lên, nghẹn cái chán bốc hỏa, linh lung tông nữ dẫn đầu lục chân bình trợn nở nụ cười, quay đầu nhìn về hướng nơi xa trong mã đệ tử thái bạch tông lý hoàng chân, cười tủm tỉm nói, chỉ bất quá, dù sao vẫn là có người có thể giảng đạo lý ở lý hoàng chân sư minh, ngươi là thái bạch tông chân truyền, tiên môn đệ tử dẫn đầu vị này ngọc diện tiểu lang quân tổng cũng là nghe ngươi điều khiển a cho nên không bằng ngươi qua đây chúng ta năm cái mới hảo hảo đàm luận lần trước như thế nào Ừm. lời vừa nói ra lập tức vô số ánh mắt đều hướng về lý hoàng chân nhìn sang ta mà tại đệ tử thái bạch tông trong đám lý hoàng chân đón vô số ánh mắt này cũng lập tức có chút kinh ngạc hắn chân mày cau lại hơi suy nghĩ một chút mới hai tay cong ở trên thân chậm rãi từ trong đám người đi ra cười nhạt nói nếu cần tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung vào trên người hắn, bao gồm trong hỏa vân đại trận phương quý cùng trương vô thường. nhưng cũng liền tại một sát na này, lục chân bình đống nhiên biến sắc, thân hình đột ngột thậm chí ở giữa hướng về hỏa vân tông trong đại trận vọt tới. lần này đột ngột đến cực điểm, nàng tốc độ lại cực nhanh, bên người chuông bạc đều không có phát ra nửa điểm động tĩnh, nhìn chỉ là thân hình khẽ động, liền đã vọt tới đại trận bên cạnh, mà đón hỏa vân tông đại trận, nàng chỉ là thân hình xoay đến uốn éo, liền xông vào trong trận, ngập trời hỏa vân kia thế mà không có thể ngăn ở nàng nửa phần, rõ ràng là đã sớm lấy được Hỏa Vân Tông trận đồ. Chỉ là, coi như nàng tốc độ lại nhanh, song trận thời điểm cũng giọ đến đỉnh phong, nhưng cử động này, nhưng vẫn là dẫn tới vô số tiên môn đệ tử kinh hãi, Lục Chân Bình sư tỷ thế mà không một lời lên tiếng, dống nhiên liền xông vào trong đại trận đi, liền không sợ đệ tử Thái Bạch Tông kia thần. Hắn sẽ không. Mà tại lúc này, Lục Chân Bình thì là ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Trước hết giết quyết Nguyệt Tông Khuất sư huynh, lại lấy lực lượng một người hủy tứ đại tiên môn tại bí cảnh chỗ sâu bố trí. Người như vậy nếu là phế nhân, vậy những người khác lại trở thành cái gì? Nếu hắn vốn là không có đổi thành qua phế nhân, lại thế nào khả năng thật có ngọc đá cùng vỡ rũ khí? chương 175, làm sao còn không tiến vào Bạch! Thế cục trong khoảnh khắc đại biến, ngũ đại tiên môn đệ tử, đều không có nghĩ đến lục chân bình nhìn tại nghiêm túc cân nhắc cùng phương quý đàm phán, trật ở giữa ra tay, trong hỏa vân đại trận phương quý bọn người tự nhiên cũng không nghĩ tới, chỉ một chốc, lục chân bình liền đã vọt vào trong đại trận, tốc độ nhanh chóng, khí thế cường đại, đem hỏa vân đại trận đều xông ra một lỗ hổng, lộ ra tình cảnh bên trong. tất cả mọi người tại lúc này đều thấy được phương quý bóng dáng, gặp hắn lại là xếp bằng ở địa nhãn bên cạnh, chung quanh đều là quỷ dị huyết vụ, cảm thấy liền lập tức kinh hãi, khó trách hắn vừa rồi một mực kéo dài thời gian, chẳng lẽ ngay tại thừa cơ hội này chúc cơ, lấy được huyết tinh, liền muốn uy hiếp tứ đại tiên môn, ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản mà tại một sát na này, vọt vào hỏa vân tông trong đại trận lục chân bình, ánh mắt quét qua, liền đã tập trung vào phương quý. nàng lúc này cũng không biết phương quý là tại trúc cơ, hay là tại làm cái gì khác, nhưng nàng cũng không thèm để ý, tiến nhập hỏa vân trận một sát na, nàng liền đã sát cơ lộ ra. đột nhiên ngọc thủ thon dài đưa tay, trong hư không chống rông xuất hiện mấy đạo gợn sóng, thẳng hướng về phương quý đánh qua. đối với các nàng tới nói, giải quyết vấn đề phương pháp quá đơn giản, giết phương quý, tự nhiên xong hết mọi chuyện. ta sát. Sửu bà nương này thật sự cho rằng ta không dám chặt địa nhãn thần mục. Phương quý chợt thấy lục chân bình vọt vào, lập tức hung hăng quay đầu hướng bên cạnh địa nhãn thần mục nhìn sang. Sau đó có chút nhục trí, ta còn thực sự không dám. Nhất thời có chút nao xấu hổ thành giận, mạnh mẽ đập đuổi, tiêu lên, giết chết nàng. Bá. Cũng là tại thời khắc này, nhìn thấy lục chân bình chợt xông vào trong hỏa vân đại trận tới trương vô thưởng cùng anh đệ cũng là kinh hãi, không cần phương quý nhắc nhở, bọn hắn liền đã vội vã vọt lên. Trương Vô Thường cắn chặt hàm răng, trong chớp mắt liên tục đạp ba bước, hành đến Vương Quý trước người, một thân linh tức phồng lên, thi triển ra Kim Quang Ngự Thần Pháp, trên thân kiếm lập tức tạo nên tầng tầng kim mang. Chanh chanh chanh. Trên thân kiếm kim mang, ngạnh sinh sinh đem ba đạo gợn sóng đánh về phía phương Quý kia cho cắt xuống tới, sau đó Trương Vô Thường thuận thế bước ra một bước, kim mang liên miên, bên trong ẩn giấu đi hắn sắc bén kiếm quang, ôm theo khó mà hình dung tinh diệu chém tới Lục Chân Bình trước người. Đón Trương Vô Thường một kích xảo diệu này, Lục chân bình lại là hừ lạnh một tiếng, thân hình nghiêng ngưởng, nhìn động tác rất nhẹ rất nhỏ, cũng đã giống như là tính toán tốt lắm đồng dạng, nhẹ nhàng linh hoạt đem trương vô thường một kiếm này nhường đi qua, sau đó tay trái nghiêng vùng, chụp về phía trương vô thường phía sau lưng, làm cho hắn chỉ có thể rời khỏi, đồng thời chân ngọc bước ra một bước, hay là muốn hướng về địa nhãn bên cạnh phương quý phóng đi. Vương vông vông. Nhưng cũng liền vào lúc này, sau lưng đống nhiên liên tiếp vung mánh kêu to, đem cái lục chân bình giật nảy mình, từ đâu tới cầu yêu vội vàng quay người lại, lại là những mày, chính đại làm chó sửa lại là con quái xa kia, cái này quả nhiên là để nàng ngoài ý muốn, mắt thấy quái xà kia đồng dạng điên cuồng la, một bên vọt tới trước người, chỉ có thể đưa tay nhấn một cái, bên người vô tận khí lưu xoay tròn, không chỉ có đem anh để va chạm này tránh ra, còn thuận thế đưa nó dẫn tới thu thế không nổi, ngược lại là thẳng hướng về trường vô thường đụng tới, chỉ là mấy lần này giao phong, liền đã hiển lộ nàng kinh người tu vi cùng thực lực, một người một dãn, thế mà cản nàng không nổi. Bất quá cũng liền tại lúc này, đã sớm nhìn chằm chằm nàng tìm cơ hội Phương Quý đã là kêu to một tiếng, đại hỏa điệu thuật. Ầm ầm. Một con hỏa điểu to bằng cái thất một tiếng ầm vang, thẳng hướng về Lục Chân Bình ở trước mặt đánh tới. Lớn như vậy hỏa điểu, ngay cả Lục Chân Bình đón pháp thuật này, cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Tố thủ Tiêm Dương, bên người ba cái chuông bạc bay lên, quay tròn xoay tròn, thẳng đem con hỏa điểu kia đánh vỡ nát, vô tận liệt diễm giống như là trên không trung bạo ra, hóa thành một mảnh hỏa vân. Chỉ bất quá thụ hỏa điệu thuật này một ngăn, nàng nhưng lại bị bức phải lui về sau một bước, trương vô thường cùng anh để lại công đi lên. Ha ha, hai người các ngươi cuốn lấy nàng, ta đến đánh nàng. Phương Quý thấy một lần cái kia lục chân bình thế mà lấy ba cái chuông bạc làm phát khí, trực tiếp phá vỡ chính mình hỏa điệu thuật, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, bất quá ngược lại là cũng không lo lắng. Hiển nhiên trương vô thường cùng anh để hai cái một trái một phải cuốn lấy nàng, liền lập tức liên tục bóp phát hấn, chốc lát ở giữa, giữa không trung băng phát Tinh quang lập lòe, phô thiên cái địa hướng về lục chân bình đón đầu đánh rất xuống dưới. Lại xuống một khắc, lôi quang roi mắt, rắn lật mắng lăn, lại là một đầu đáng sợ roi lôi điện cuốn về phía lục chân bình bên hông. Liên tiếp gây chú ý này, đều là tại trong chấp mắt. Lục chân bình một cái không quan sát, lại là kém chút bị phương quý thi triển đại lôi tiên thuật quân chúng, cảm thấy lập tức hơi kinh. Mà đối với phương quý tới nói, đây cũng là nhất làm cho hắn thoải mái đấu pháp phương thức, đối thủ bị đồng bạn quân lấy. Không cách nào gần thân thể của mình, chính mình gối cao không lo phía dưới, từng đạo pháp thuật thỏa thích phát huy ra, đơn giản chính là đứng ở thế bất bại. Loại đấu pháp này, đừng nói tới là lục chân bình, liền xem như tu sĩ trúc cơ, cũng dám đấu một trận. Lớn mật tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Thái bạch cửu kiếm truyền nhân, người hôm nay nên mệnh tang tại đây. Nhưng vương quý còn không có cao hứng quá lâu, hỏa vân đại trận bên ngoài, đồng nhiên lại theo hai tiếng hét lớn, hai bóng người vọt vào trong trận. Đương nhiên đó là Hỏa Vân tông Lăng Hoa Giáp, Hàn Sơn tông Tống Quyết. Bọn hắn trước đó còn đang do dự, chính xác lo lắng Phương Quý sẽ hủy điệu nhãn thần mục, không dám mạo hiểm nhưng vào trận, nhưng gặp Lục Chân Bình đã dẫn đầu vào vào, lại để ý như vậy cẩn thận, liền không có tất yếu, cho nên quyết định thật nhanh, theo sát lấy Lục Chân Bình vào vào, bây giờ chính là đoạt một đường tiền cơ thời điểm, không động thủ thì đã, nếu động thủ, tự nhiên muốn dốc hết toàn lực trước cầm xuống Phương Quý lại nói. Vừa vào đại trận, bọn hắn liền lập tức thấy rõ thế cục. Bên trái một mảnh hỏa vân, bên phải một mảnh thanh xương, vào đầu bao phủ xuống tới. Không tốt. Mà một chút liếc thấy lại có hai vị tiên môn dẫn đầu vào vào, trương vô thường lập tức trong lòng âm thầm khổ. Hắn biết phương quý pháp thuật lợi hại, lại không thể cùng người cận thân mà chiến, cho nên vô luận như thế nào, đều muốn cuốn lấy đối thủ, để phương quý có cơ hội ở phía xa thi pháp, nhưng chỉ là lục chân bình một người còn tốt, tống khuyết cùng lăng hoa giáp đều tiền đến, lại áp lực tăng gấp bội, Ba vị này đều là tiên môn dẫn đầu Vạn dặm không một nhân vật, dựa vào bản thân cùng con quái xa kia, làm sao ngăn cản được. Trong lúc nhất thời trong lòng như có lửa đốt, vội vã hướng về phương đông nhìn thoáng qua. Bọn hắn thế mà trực tiếp động thủ. Mà bất thình lình một màn, cũng khiến cho ngũ đại tiên môn đệ tử đồng thời kinh hãi. Linh lung, khuyết nguyệt, hàn sơn, hỏa vân tứ tông đệ tử, là không nghĩ tới nhà mình dẫn đầu cường ngạnh như vậy. Từ bọn hắn vọt vào hỏa vân đại trận trong ngáy mắt, một trái tim liền nâng lên cổ họng. Coi là thật sợ hãi sau một khắc liền nghe được cuối cùng một gốc thần mục bị phạt tin tức, chỉ là đợi một hồi không thấy có tin tức chuyển đến, một trái tim thả lại trong bụng, tiếp theo đại hỷ, nhao nhao cao giọng kêu to. Cầm xuống tiểu nhi kia, lục sư tỷ huy vũ, mà tới tương phản, thì là đệ tử Thái Bạch Tông, thấy một lần ba vị tiên môn dẫn đầu trước sau vọt vào hỏa vân đại trận đi, lập tức đều là sắc mặt đại biến, hướng về Lý Hoàng Trân kêu lên, Lý Sư Minh, tam đại tiên môn dẫn đầu vây công phương sư đệ, chúng ta muốn hay không xuất thủ trước đó bọn hắn liền đối với một thành duệ phương pháp phân loại không hài lòng, bây giờ phương quý tay cầm tất cả huyết tình, đúng là bọn họ một lần nữa cùng tứ đại tiên môn đàm phán hy vọng. lúc này mắt thấy tam đại tiên môn dẫn đầu đồng thời vọt vào đại trợ, vây công phương quý, bọn hắn tự nhiên cũng khẩn trương lên, có chút tính tình gấp. vào lúc này đã trực tiếp đem pháp khí lấy ra ngoài, một thân chiến ý bừng bừng, vội vã muốn xuất thủ. càng có một ít người, vào lúc này ánh mắt vội vàng nhìn về hướng lý hoàn chân, mặc dù không nói lối ra dụng ý lại cực kỳ rõ ràng. bọn hắn những người này thực lực thấp một chút, rất khó vọt thẳng tiến trong hỏa vân đại trận đi. nhưng Lý Hoàng Trân khác biệt, hắn là có đầy đủ thực lực tiến vào hỏa vân đại trận. tại thời điểm then chốt này, chẳng lẽ hắn không nên tranh thủ thời gian tiến lên giúp phương Quý chống cự cường địch sao? thật đến Vương Quý bị cầm xuống, như vậy cái này một lần nữa nói hy vọng liền tan vỡ. đáng giận, ta nói sớm tứ đại tiên môn không có khả năng hảo hảo cùng hắn đàm luận. Lý Hoàng chân tại thời khắc này cũng là cái chán gân xanh lộ ra. Trong tâm vừa hận vừa giận, hắn tự nhiên cũng biết chung quanh đệ tử nhìn về phía mình dụng ý, nhưng trong lòng lại thật nhanh tính toán một trận, rất nhanh liền ý thức đến một vấn đề rất đáng sợ. Hòa vân đại trận bị tứ đại tiên môn đệ tử bao bọc vây quanh, và hỏa vân trận, chính là xâm nhập chúng đây. Dựa vào bản thân bản sự, xác thực có năm chắc trực tiếp đột phá tứ đại tiên môn đệ tử ngăn cản, xông vào trong hỏa vân trận đi, nhưng tiến vào đằng sau, lại trực tiếp đứng trước tam đại tiên môn dẫn đầu vây công càng có khả năng trong tứ đại tiên môn đệ tử hoạch tâm đều sẽ sung lên tại dưới vô số đệ tử tinh anh vây khốn này chính mình lại thêm mấy tiểu quỷ kia lại có mấy phần phần thắng một cái sơ sẩy chẳng lẽ muốn buổi tiếp bọn hắn ở bên trong cùng chết đương nhiên mặc dù trong lòng nghĩ rõ ràng lý hoàng chân cũng biết lúc này chính mình không hề làm gì cũng không được hắn biết rõ bi cảnh mở ra quy củ biết lúc này tổng chủ rất có thể chính nhìn xem chính mình thế là trong lúc cấp thiết cũng chỉ có thể quyết định chắc chắn trầm giọng quát lên Vô luận vương quý sư đệ có phải là hay không quá mức hồ nháo lâm vào hiểm cảnh chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến vừa nói chuyện liền đã cao cao đưa tay muốn làm cho đệ tử thái bạch tông cùng một chỗ để lên lý hoàng Trân, lục sư tỷ có mệnh trước đó chúng ta cùng ngươi đã định ra khế ước lẫn nhau theo như nhu cầu nước giếng không phạm nước sông nhưng nếu như ngươi lúc này muốn xé rách khế ước lại nổi lên chiến ý mà nói vậy chúng ta tứ đại tiên môn liền đối với ngươi không khách khí nhưng cũng liền vào lúc này đột nhiên trong linh lung tông một phương có người vượt qua đám người ra nghiêm nghị hét lớn chính là linh lung tông địa vị gần với lục chân bình đệ tử chân truyền vân nữ tiêu không chỉ có là nàng khuyết nguyệt tông hạng quỷ vương cũng cầm đao tiến lên đón tứ đại tiên môn đệ tử càng là từng cái đằng đằng sát khí quay người mặt hướng đệ tử thái bạch tông xâm nhiên chiến ý lên chỗ rõ ràng chính là một lời không hợp liền chép đao liều mạng cục diện bực này sát khí lập tức khiến cho lý hoàng chân tâm thần ngưng lại trước đó bọn hắn tại bí cảnh biên giới. Còn có thể ỷ vào pháp trận chi lực, cùng tứ đại tiên môn đệ tử chống lại, nhưng bây giờ có thể đã không có pháp trận gia trì, nếu như động thủ mà nói, đệ tử Thái Bạch Tông tất nhiên song quyền nan địch tứ thủ, không chiếm được nửa phần tiện nghi. Bởi vậy, Lý Hoàn chân trong lòng, nhất thời cũng xoắn suýt. Bỏ mặc trong hỏa vân đại trận phương quý mặc kệ mà nói, hắn cũng sẽ rất mất mặt. Nhưng muốn quản mà nói, lại nơi nào có cái gì ổn thỏa phương pháp. Trong lòng nhất thời đều trở nên cực kỳ nóng nảy đứng lên. Nói rất dài dòng. Lý Hoàng Trân trong lòng suy nghĩ kỳ thật chỉ là nhất chuyển mà qua, mà trong Hỏa Vân đại trận, đồng dạng cũng là tình thế và biến, Tại Lăng Hoa Giáp cùng Tống Khuyết hai người vọt vào đại trận đằng sau, lập tức liền trở thành ba cặp ba cục diện, Lăng Hoa Giáp rất nhanh liền triển khai tám đạo Hỏa Liên, nhẹ nhàng linh hoạt xảo đem trương vô thường cho cô lấy, Tống Khuyết càng là không phế chút sức lực, liền đem anh để chế trụ. Ma Lục Chân Bình vào lúc này, thì trực tiếp lại không áp lực, trực tiếp lấn người công về phía phương quý. Vào lúc này Trương vô thường cơ hồ muốn tuyệt vọng kêu thành tiếng, lý sư huynh hắn. Làm sao còn không xuất thủ? Trương 176, kiếm quang lại nổi lên. Các ngươi thái bạch tông, cuối cùng là muốn thua. Kỳ thật trước sau cũng chỉ là chấp mắt công phu, hỏa vân tông trong đại trận, liền đã là tình thế vạn biến. Đầu tiên là lục chân bình vọt vào đại trận đến, bị trương vô thường cùng anh để quân lấy, phương quý dựa thế xa xa thi chiến pháp thuật đánh tới, đem cái lục chân bình suýt nữa áp chế, nhưng ngay sau đó chính là Tống Khuyết cùng Lăng Hoa giáp vào hỏa vấn trận, nhưng lại chế trụ Trương Vô Thưởng cùng anh đề, Lục Chân Bình lại lập tức được tự do, trong lạnh giọng quá khẽ, trực tiếp hướng về Phương Quý vọt tới. Mà tại lúc này, Phương Quý cũng có chút ghé mắt, vô ý thức hướng phương đông nhìn thoáng qua, không nhìn thấy có người tới tương trợ ý tứ, không biết trong lòng có hay không thất lạc, trên mặt ngược lại là rất nhanh liền phủ lên một bộ khuôn mặt tươi cười, kêu lên, thua ngươi đại gia tiểu bà nương. Tiếng nói hạ thấp thời gian, quanh người đã là linh tức tăng vọt, quát lên, coi ta là giấy với anh hắn lúc này cùng lục chân bình bất quá là 4 năm trượng khoảng cách đối với luyện khí tầng 9 đỉnh phong lục chân bình tới nói tốc độ này có thể nói là khinh khắc liền tới nhưng cũng liền tại nàng vừa mới thân hình khẽ nhúc nhích thời khắc đột nhiên liền thấy theo phương quý một đạo pháp tuấn ngưng tụ lại nàng cùng phương quý ở giữa liền có một ánh lửa chống giống mà ra hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ dương cánh hướng nàng gọi tới thật nhanh liền ngay cả lục chân bình tu vi bậc này Cũng không thể không thừa nhận phương quý thi Pháp nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Thi triển pháp thuật, tối thiểu cũng cần ba cái cơ bản quá trình, vận chuyển linh tức, cầm bước lên pháp ấn thần thức dẫn đạo hóa thành cuối cùng pháp thuật, bởi vậy cầm như thế một đạo hỏa điều thuật tới nói, rất nhiều tiên môn đệ tử thi triển ra cũng không khó, nhưng từ vận chuyển linh tức đến pháp thuật thành hình, tối thiểu cần 2-3 hơi công phu, nghe tựa hồ không chậm, nhưng ở trong lúc các chiến, chết đến 10 lần đều đã đủ. Thế nhưng là phương quý lại cơ hồ là cầm bước lên pháp ấn một sát na ở giữa, pháp thuật liền đã thành hình. Vẹn vẹn tốc độ này, liền đã làm cho tuyệt đại bộ phận tiên môn đệ tử kinh điệu cái cầm đáng sợ. Mà húng chi, còn lớn như vậy. Hừ, nhưng đón đập vào mặt hòa điểu, lục chân bình lại là mặt mày lạnh lẽo, trong nháy mắt thân hình đập ra, thân hình của nàng quỷ dị dị thường, cũng nhanh vô cùng, hành động ở giữa, thậm chí đều dẫn xuất mấy đạo huyết ảnh, nhìn bên ngoài. Thân ảnh của nàng tựa hồ đã bị Phương Quý đánh ra hỏa điệu trực tiếp thôn vệ, nhưng trên thực tế, lại là khắc bất dung phát thời khắc tránh khỏi, nghiêng người lao nhanh. 4 năm trượng khoảng cách, tại nàng tránh thoát đạo này hỏa điệu chi thuật, lập tức kéo gần lại 2 trượng. Mà mắt thấy nàng thân pháp như vậy tinh diệu, thế mà đem chính mình hỏa điệu thuật tránh khỏi, Phương Quý cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, chỉ có thể vội vã cầm bước lên đạo thứ 2 pháp thuật, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao pháp thuật một chiêu chính là một chiêu. Không giống như là võ pháp như vậy có thể linh hoạt biến chiêu, một thức pháp thuật đánh qua, đánh chúng chính là đánh chúng, nếu là đánh không chúng, liền rất khó tiếp tục nữa. Hắn lúc này, cố nhiên cũng có thể thông qua linh thức dẫn đạo, khiến cho hỏa điểu quay đầu, thế nhưng là vòng chuyển đi qua hỏa điểu, liền căn bản không có khả năng đuổi được chính nhanh như thiểm điện đồng dạng hướng về chính mình lao đến lục chân bình. Cho nên, tại thời điểm then chốt này, hắn liền dứt khoát một lần nữa cầm bước lên một đạo phát ấn, giữa hai tay, một đạo đáng sợ roi lôi điện hình thành thuận thế hướng về phía trước đánh tới. Hô! Đón phương quý roi lôi điện quét ngang tới này, Lục Chân Bình cũng đột nhiên há mồm phun ra một đạo xương mù màu hồng phấn, sương mù này ra khỏi miệng, lập tức liền tràn ngập ở giữa không trung, phương quý roi lôi điện đánh tới, vừa đem đến Lục Chân Bình thân ảnh trực tiếp chặn ngang rút thành hai nửa, chỉ bất quá, lại xuống một khắc, liền thấy đạo thân ảnh kia trực tiếp hóa thành vô hình sương mù, đúng là giả. Pháp thuật như vậy, phương quý kỳ thật cũng đã gặp. Lúc trước tại Ma Sơn loạn thạch cốc, Tiêu Long Tước nên chiến linh lung tông Vân Nữ Tiêu, Vân Nữ Tiêu chính là mượn pháp thuật như vậy lừa qua Tiêu Long Tước, cuối cùng lấy luyện khí tầng 7 tu vi, tháng qua luyện khí tầng 8 Tiêu Long Tước, nhưng bây giờ Lục Chân Bình thi triển ra đạo pháp thuật này, vô luận là tốc độ hay là xảo diệu trình độ, so với Vân Nữ Tiêu đến, cũng đã có chi mà không bằng, tinh diệu tới cực điểm. Không tốt. Thấy một lần đến Lục Chân Bình tránh thoát roi lôi điện, Phương Quý cũng lập tức sắc mặt đại biến. Dựa vào Lục Chân Bình tốc độ, liên tục hai đạo pháp thuật ngăn không được nàng đã đủ để nàng lấn đến gần bên cạnh mình. Quả nhiên, Sương mù màu hồng phấn vội vã phiêu tán thời khắc, Lục Chân Bình thân hình lại lần nữa hiển lộ, thình lình đã đến phương quý trước người một trượng chỗ, bình thường mà trên mặt lãnh đạm, lộ ra một vòng cười lạnh, lòng bàn tay chợt có ngân quang sáng lên, vội vã hướng phương quý húc đầu chém xuống. Phương quý kinh hãi, gấp bóp pháp thuật cũng đã không kịp. Hắn thi pháp tốc độ lại nhanh, cũng cần một cái quá trình, nhưng Lục Chân Bình cũng đã đi tới trước người. Mắt thấy hắn ngay cả pháp tấn cũng không kịp cầm buộc lên đến. Lục chân bình trong lòng bàn tay đạo ngân quang kia liền rơi xuống đỉnh đầu của mình. Phương quý ngơ ngác mở to hai mắt, phảng phất là chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì. Sau đó lục chân bình tại hắn trừng lớn trong mắt, nhìn thấy chính mình đạo ngân quang này rơi chỗ. Đột nhiên kim quang lấp lẻ, bốn năm đạo phụ triện màu vàng đống nhiên tung bay ở giữa không trung. Lực lượng vô hình chợt bắn lên, chẳng những đỡ được nàng đạo ngân quang này, càng đưa nàng thân hình bắn ra ngoài. Ha ha ha! Phương quý cười ha ha, chỉ vào lục chân bình cười to. Sỉu bà nương, thật coi ta một chút chuẩn bị cũng không có. Thế mà còn trôn xuống cấm chế. Nàng bị ép lưu lại, sắc mặt đã là tái nhận. Nàng đem một thân bản lĩnh thi triển tới cực điểm, trong chốc lát nhào tới phương quý trước người, thế mà kém chút chúng cấm chế. Nhất thời không quan sát phía dưới, đổ suýt nữa bị thiệt lớn. Ha ha, đã sớm chờ các ngươi tới, còn có thể không có điểm chuẩn bị. Phương quý cười ha ha, phách lối kêu lên, ngươi qua đây a, tới liền giết chết ngươi. Hử đón phương quý dương dương bất ý lục chân bình sắc mặt âm trầm xuống nàng đột nhiên không nói một lời tố thủ nhấn một cái bên người đột nhiên có ba cái chuông bạc bay lên tựa như cùng ba viên ngân cầu đồng dạng tại bên người nàng xoay tròn không lất ngân cầu kia chuyển động chi thế thậm chí tạo nên tầng tầng kinh phong có thể thấy được lực lượng chi trọng sau đó nàng hơi cắn răng thân hình vội vã hướng về phương quý bay thẳng đi qua theo nàng thân hình xông tới gần bên người ngân cầu liền lộ bộ lộ bộ ở trung quanh trong hư không loạn đả ầm ầm Một sát na này lập tức trở nên náo nhiệt. Phương Quý đã sớm tại bày ra tụ linh trận lúc, đem chính mình tất cả dẫn vào cấm chế cùng phụ triện dấu ở chung quanh, chính là đề phòng có người sẽ xuất kỳ bất ý, đi vào bên cạnh mình. Lục Trân Bình không thể nghi ngờ cũng là nghĩ đến điểm này, nhưng nàng thế mà không có thử đi đoán Phương Quý bày ra cấm chế gì, mà là dứt khoát tế khởi ba cái chuông bạc, dễ như chở bàn tay đánh lên. Lập tức, chung quanh tất cả cấm chế đều bị nàng dẫn động đi ra, đánh hỗn loạn tương bừng. Mà thân hình của nàng, thì bao phủ tại trong mảnh phù quang hỗn luận này, cưỡng ép dựa vào một thân tu vi xông qua mảnh này dư ba. Xỉu ba nương này thật mạnh mẽ. Phương quý thấy một màn này, cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi, lần nữa khẩn trương bận bịu hoàng cầm bước lên pháp thuật. Xỉu ba nương này thực sự quá không nói đạo lý, nào có dạng này đánh nhau. Đúng. Trung bạc bay múa, đem phương quý trước người mấy đạo kim quang phù ngạnh xinh xinh đánh dập tắt, thân hình vọt tới phương quý trước người. Nàng cứng đối cứng từng tầng từng tầng đem phương quý bảy ra phòng ngự cùng pháp thuật đều đánh vỡ, sau đó vọt tới trước người hắn đi, nhìn dũng mãnh đến cực điểm, nhưng phương pháp này, thế mà cũng cực kỳ hữu hiệu. nàng lao đến tốc độ, thế mà so vừa rồi còn nhanh. chỉ dựa vào tốc độ này cùng khí thế, phương quý liền có thể kết luận, sỉu bà nương này so khuyết nguyệt tông dẫn đầu khuất chân huyễn còn mạnh hơn, hơn nữa còn mạnh không ít. bạch lục chân bình thuận thế trở bàn tay, chốc lát ở giữa, một đạo sáng như bạc trường kiếm, thẳng hướng phương quý tim đâm rơi xuống dưới gần trong căng tấc, chính cũng không thể tránh. Phương Quý trong tay pháp tuấn đã bốc lấy, quanh thân linh tức cũng đang điên cuồng vận chuyển, nhưng căn bản không kịp thi triển bất luận cái gì pháp thuật. võ pháp cùng thuật pháp, một nhanh một chậm, lúc này khác biệt hiển thị rõ. mà Phương Quý chỉ giỏi pháp thuật, lục thân hư nhược nhược điểm, vào lúc này cũng lại rõ ràng cực kỳ. lục sư tỷ, nơi xa ngoại vi tứ đại tiên môn đệ tử bọn họ nhìn thấy một màn này, đã là nhịn không được kêu lên sợ hãi. trước đó lục chân bình cùng Phương Quý đấu pháp, cố nhiên đặc sắc nhưng nào có lúc này lục chân bình trực tiếp cứng đối cứng để cho người ta nhìn hoa mắt thần trì hiện nhiên vương quy cố nhiên uy lực pháp thuật kinh người các loại bố trí lại âm hiểm không gì sánh được nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh bị lục chân bình từng cái đánh vỡ đi thẳng đến trước người hắn đi những tiên môn đệ tử này cũng nhất thời trong lòng đại hỉ không biết có bao nhiêu người kêu lớn lên tiểu quỷ đáng hận kia rốt cục vẫn là muốn chết tại lục sư tỷ trong tay kích động nhất lại là hạng quỷ vương cùng linh lung tông vân nữ tiêu tại hai người bọn họ tâm lý Phương quý tuổi tác không lớn, lại quả nhiên là một cái đối thủ đáng sợ, nhưng bây giờ, hiển nhiên hắn bị Lục Chân Bình tới gần thân, trong lòng nhưng cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cũng có một chút vi diệu cảm giác mất mát, cái này cùng mình cùng thế hệ đệ tử Thái Bạch tông, cuối cùng không phải mình đánh bại. Nhất là Vân nữ tiêu, càng là hít một tiếng, cái yếm của ta còn không có muốn trở về đâu. Ta cũng đã sớm nói tiểu nhi kia là đang tự tìm đường chết. Mà tại lúc này, Thái Bạch tông một phương, Lý Hoàn thì thật chặt nhíu mày tới. Trong lòng thầm nghĩ, cái kia lục chân bình thực lực không tầm thường, nhanh như vậy liền đem tiểu nhi kia đánh không hề có lực hoàn thủ, coi như ta vừa rồi xuất thủ, cũng tất nhiên không cản được nàng. Ai, vấn đề không tại ta, thật sự là hắn quá ý nghĩ hao huyền, tứ đại tiên môn dẫn đầu đệ tử, như thế nào dễ dàng như vậy liền thụ hắn áp chế. Chỉ là không biết sẽ dẫn xuất bao nhiêu phiên thức, vẫn là phải ta tới cấp cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Người chỉ hiểu pháp thuật, cuối cùng là vô dụng. Mà vào lúc này, một kiếm hướng về phương quý tim đâm rơi linh lung tông dẫn đầu lục chân bình cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra nàng trước đó một nước thất bại liền lập tức liều lĩnh cường công dồn sức đánh vọt tới phương quý trước người đến cũng là bởi vì cảm thấy đang lo lắng nàng lo lắng lý hoàng chân sẽ thừa dịp lúc này xuất thủ tạo thành không cần thiết phiền phức cho nên nàng chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem phương quý cầm xuống chỉ có cầm xuống phương quý tứ đại tiên môn mới có thể lại lần nữa nắm giữ ưu thế tuyệt đối không để cho tình thế lại nổi lên khó khăn chắc trở bây giờ Theo một kiếm này đâm rơi, rốt cục đại cục đã định. Hắc hắc. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, chết như muốn khắc phương quý, thế mà không có thất kinh, ngược lại cười xấu xa. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía lục chân bình, nói, ngươi không biết ta là thái bạch cửu kiếm truyền nhân A. Cùng lúc đó, hắn bên eo đông nhiên dâng lên một tia ô quang. Đó là kiếm quang. chương 177, lấy một địch ba. Ừm. Lục chân bình đón phương quý nhìn về hướng chính mình ánh mắt, trong lòng đông nhiên khẽ run lên một loại nào đó trực giác, để nàng cảm thấy có chút không ổn. Cũng liền tại trong nháy mắt điện quang thạch hỏa này, phương quý bên hông, chợt có một tia ô quang thẳng lướt. Đạo ô quang kia lên cực kỳ đột đột, càng thêm đến lực lượng cuồng bạo, tựa hồ những nơi đi qua, hư không đều đã bị xé nứt, trong khoảnh khắc liền đã chém tới Lục Chân Bình trước mặt, kình phong đập vào mặt, cao đến Lục Chân Bình đau cả da mặt, con mắt đều đã không mở ra được. Cuồng bạo kình phong, cao đến nàng đau cả da mặt, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Không tốt. Lục Chân Bình phản ứng cũng là cực nhanh, khi nhìn đến đạo ô quang kia chốc lát, nàng liền đã phán đoán chuẩn xác đi ra, dựa vào một kiếm này tốc độ, chính mình tuyệt đối không thể tại một kiếm này chém giết chính mình trước đó làm bị thương phương quý, thế là nàng không chút do dự, xoay tay lại cất kiếm, ngay tại lúc đó, một thân linh tức quẩn quận tạo nên, thân hình tựa như cùng thiểm điện hướng về sau vội vã lui trở về. Thẳng đến làm xong những động tác này, suy nghĩ của nàng lại đều hay là cứng ngắc, nhất thời khó có thể lý giải được. Tiểu quỷ này làm sao dùng được kiếm? Hắn không phải đã kiếm đạo bị phế, chỉ có thể thi triển pháp thuật ta. Còn nếu là hắn có thể sử dụng kiếm, như vậy vừa rồi lại vì cái gì vẫn ngồi như vậy bất động? Những vấn đề này không ai có thể cho nàng giải đáp, mà chính nàng cũng biết, đây không phải đòi hỏi một cái giải đáp thời điểm. Bởi vì Phương Quý một kiếm kia, không biết góp nhặt bao nhiêu lực lượng, càng là không biết đợi chính mình bao lâu, mới chờ đến như thế một cái xuất kiếm cơ hội, kiếm ý cường đại, kiếm thế nhanh chóng, giống như giỏi trong xương căn bản là không có cách dựa vào thân pháp né tránh, nhưng cũng may lục chân bình một thân tu vi nhưng cũng không phải đùa dỡn tại nàng phi tốc khi lui về phía sau con mắt đều không có mở ra cũng đã thật nhanh cầm bước lên một đạo pháp ấn bên người ba viên trung bạc đúng lúc này nhanh chóng xoay tròn gào thét hướng về phía trước ôm theo khai sơn phá thạch chi lực hướng về phía trước đập ra ngoài không cầu một kích này làm bị thương phương quý chỉ cầu làm cho hắn cùng mình kéo dài khoảng cách vô luận là lùi lại kia hay là bây giờ tế lên ba viên chu bạc, đều hiển lộ lục chân bình thực lực kinh người. Vị Linh Lung Tông dẫn đầu bình thường không lộ ra trước mắt người đời, thậm chí toàn bộ sở quốc trong giới tu hành đều không có mấy người nghe nói qua nàng tên tuổi này, toàn lực xuất thủ phía dưới, thực lực sắc thực bất phàm, nàng hiện thân tại Ngũ Đại Tiên môn đệ tử trước người, vẫn chỉ là từ tiến vào bí cảnh này bắt đầu, nhưng chỉ là trước sau mấy lần đại chiến, cũng đã hiển lộ thực lực kinh người, tại bây giờ tất cả tiến nhập bí cảnh tiên môn đệ tử trong mắt, trong Ngũ Đại Tiên môn dẫn đầu mạnh nhất không phải khuất chân huyễn cũng không phải lý hoàng chân mà là nàng linh lung tông lục chân bình muốn chạy chỉ bất quá lục chân bình lui được nhanh phản ứng cũng nảy bén nhưng lại hay là đã chậm phương quý tại chém ra một kiếm này về sau đã là một mặt hung ác thân hình sớm theo kiếm thế mà thôi linh động dị thường nào có nửa điểm lục thân suy yếu thái độ đó lục chân bình đối diện đánh tới ba viên chuông bạc hắn hung hăng cắn răng thuận thế đẩy kiếm một đạo kiếm quang lập tức tán thành một mảnh mặt quạt trong kiếm âm rung động Ba viên chuông bạc liền đột nhiên bị hắn tăng vọt kiếm khí bao phủ tại bên trong. Đinh. Lại xuống một khắc, ba viên chuông bạc đồng thời bay ra, nhưng lại chỉ vang lên một tiếng. Đó là bởi vì kiếm thế quá nhanh, cho nên tại ba viên chuông bạc đồng thời phát ra tiếng vang, giống như là đồng thời bị chém trúng. Lại đằng sau, phương quý thân hình so vừa mới bị chém bay ba cái chuông bạc còn nhanh hơn, veo một tiếng nhào đem đi lên, thân hình luộn vòng, hai tay cầm kiếm, hung hăng hoạch xuất ra một nửa vòng tròn. Sau đó ngưng tụ vô tận lình tức một kiếm liền chém tới lục chân bình trước người. Mà tại lúc này, lục chân bình cũng chỉ là vừa mới mở mắt mà thôi. Nàng vừa mở mắt này, liền chỉ có thấy được một kiếm ôm theo cồn phòng, khó khăn lắm chém tới trước người kia. Xuy. Dù là nàng tu vi mạnh hơn, phản ứng lại nhanh, đối mặt với một kiếm này, cũng đã buộc vô sách, trên mặt hiện ra một loại kinh hãi lại tức giận biểu lộ, nhưng vẫn là chỉ có thể chơ mắt nhìn xem một kiếm này rơi vào trên người mình, lại xuống một khắc, máu tươi bay tiện. Thể nội xương cốt đều đã rắc rắc rung động, thân hình càng giống là diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp liền bị một kiếm này chém ra 4-5 trượng khoảng cách. Phúc! Nàng rơi xuống trên mặt đất lúc, cả người đã giống như là túi vải rách đồng dạng, máu tươi của phún, dãy rũa lấy muốn đứng lên. Ừm! Nhìn qua một màn này, Phương Quý Nhưng cũng hơi cảm giác ngoài ý muốn, rất giật mình tại một kiếm này thế mà không có trực tiếp đưa nàng giết chết. Nghĩ kỹ lại, vừa rồi chính mình một kiếm kia chém tới trên người nàng lúc. Tựa hồ trên người nàng có một đạo quỷ dị thanh quang lóe lên một cái, lại là đem chính mình một kiếm kia lực lượng tiết ra hơn phân nửa, mặc dù một kiếm này đủ mạnh, hay là chém bị thương nàng, cuối cùng vẫn là để nàng bảo vệ mệnh. Bất quá phòng bị một kiếm này cũng không có gì, phương quý hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, để kiếm liền chạy tới, lại là một kiếm chém xuống. Kiếm quang lưu chuyển, một kiếm này trực tiếp chém đầu của nàng. Không tốt. Hòa vân trận bên ngoài, tất cả mọi người kinh hãi thậm chí nhất thời phản ứng không kịp. Không đều nói Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia phế đi, không dùng kiếm được a? Chẳng lẽ đó là Thái Bạch Tông cố ý thả ra tin tức giả lửa gạt người hay sao? Càng thêm hoảng sợ, thì là bây giờ ngoài bí cảnh, vị Tiêu tiểu diễm động lòng người linh lung tông chủ, nàng khi nhìn đến Lục Chân Bình bị Phương Quý một kiếm chém bay thời điểm, liền đã sắc mặt đại biến, đợi nàng nhìn thấy Lục Chân Bình có thanh quang hộ thể, không có chính xác bị một kiếm này chém giết thời điểm, trong lòng nhưng lại khẽ buông lòng, nhưng sau một khắc Nàng liền thấy được phương quý một bước vượt qua, thẳng chém đầu lục chân bình. Một sát na này, nàng đã không chỉ có là kinh hoàng, thậm chí còn có vẻ hơi sợ hãi. Hắn lại có thể sử dụng kiếm. Anh anh anh, tất cả mọi người là kinh hãi, duy có chương vô thưởng cùng anh để hai cái vô thường không thôi. Từ tứ đại tiên môn đệ tử chạy tới trước đó, chương vô thường liền đã biết phương quý đang mượn huyết tinh chữa thương, đền bù bản nguyên, chỉ là, vậy cần một cái thời gian rất dài, đến bây giờ, hẳn là cũng không có kết thúc nhưng là chữa thương mặc dù không có kết thúc có thể Phương Quý lại rõ ràng đã có thể sử dụng kiếm nhìn một kiếm kia cuồng bạo chi thế ở đâu là một người bản nguyên khô kiệt có khả năng đánh tới hắn không biết Phương Quý ám thương đến tột cùng xong chưa nhưng bây giờ rõ ràng cùng người thường không khác thậm chí nói so với thường nhân càng cường đại Soạn. mà tại mọi người trong ánh mắt thất kinh Phương Quý đã một kiếm cướp đến lục chân bình trước người hung hăng chém xuống từ vừa rồi cùng nữ nhân này giao thủ đến xem Hắn cũng biết nữ nhân này thực lực mạnh mẽ, thật sự là trong tứ đại tiên môn đệ tử ít có cứng giả, bởi vậy bây giờ nếu đến cơ hội, vậy liền không thể lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào, trước tiên đem nàng làm thịt lại nói. Thối lui. Nhưng cũng liền tại hắn một kiếm này chém xuống thời khắc, đột nhiên thân hình Tả hữu, đều có kình phong đánh tới. Bên trái tới, chính là tám đạo giống như hỏa long trường liên, nhao nhao quái quái, bao phủ chính mình trung quanh thân hình, mà bên phải thì, lại một đạo thanh xương ngưng tụ mà thành băng thương hung hăng hướng mình phía sau lưng đâm tới, lại là Lang Hoa Giáp cùng Tống Khuyết hai cái. Thấy một lần lục chân mình nguy cơ sớm tối, liền cũng vội vàng buông tha trước người mình Trương vô thường cùng anh để, vội vàng chạy đến cứu rút. Thích ăn đòn. Phương Quý đón hai vị tiên môn dẫn đầu giác công, nhưng cũng không có mảy may ý sợ hãi. Trong lúc đống nhiên lên tiếng quát lệnh, tay trái cầm bước lên phát ấn một con hỏa điệu khổng lồ hướng về Lang Hoa Giáp bay đi. Cùng hắn trước người tám đạo hỏa liên đụng vào nhau, lập tức diễm lên đầy trời hỏa vân. Tại hỏa vân này cách trở phía dưới chính là lăng hoa Giáp tu vi như vậy thực lực cũng trong lúc nhất thời không được đến gần mà mượn cơ hội này Phương quý con người về kiếm chém về phía Tống khuyết dắc hắn trên kiếm kia, ẩn chứa vô tận lực đạo cùng xương thương tiếp xúc thời khắc liền đã đem xương thương vỡ nát sau đó hắn kiếm thế dao động thuận thế hướng về tống khuyết trước ngực ép tới thẳng đem Tống khuyết dọa đến xuất mồ hôi lạnh cả người đưa tay bóp nát trước ngực một đạo khuyên thai Ngọc trước người liền trong chốc lát hóa ra một khối dày đạt ba thước băng thuẫn màu xanh một kiếm kia chạm tại trên thuẫn, bảo vệ hắn một cái mạng. Nhưng là băng thuần bị một kiếm kia chém trùng điệp hướng lui về phía sau đến, hay là đâm vào trong bộ ngực hắn, thẳng đem hắn cả người đều đụng bay ra ngoài, thân thể còn tại không trung đâu, liền đã phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về hướng Phương quý ánh mắt, đã giống như là nhìn xem quái vật. Ông ngoong. Ầm ầm. Cũng tại một sát na này, Lục Chân Bình cuối cùng là thoát được một mạng, Lăng Hoa Giáp cũng rốt cục thoát khỏi mảnh hỏa vân kia ngăn cản, Liều Lĩnh liên miệng phun một viên hỏa hình châu, quanh thân lập tức biển lửa chập trùng, thủy triều giống như hướng về phương quý tập quyền đi qua, chỉ là một kiếm ở giữa, liền làm cho ta bóc nát huyền băng ngọc đội, tiểu nhi này, mà bị băng thuẫn đâm đến miệng phun máu tươi tống huyết, một dạng đầy mặt không cam lòng phẫn nộ, cương đề một hơi nhảy dựng lên, trung quanh linh tức tăng vọt, phương viên 4 năm trưởng đều bị thanh xương bao trùm, trên đỉnh đầu đã có một bộ mặt xanh nhanh vàng mà tướng bay nhào mà ra, liền ngay cả cái kia bị phương quý một kiếm chém thành trọng thương lục chân mình. Vào lúc này đều cắn chặt hàm răng ngồi dậy, đầy mặt đều là giống như sóng biển sắc mặt giận dữ, trước ngực nàng tổn thương nặng như vậy, khó khăn mới tại Tống Khuyết cùng Lăng Hoa giáp hai người liên thủ nhặt về cái mạng, nhưng ở lúc này, thế mà không nghĩ lưu lại, tìm địa phương chưa thương, thế mà lại một lần nữa tế khởi chuông bạc, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Trong lúc nhất thời, ba vị dẫn đầu, thi triển kỳ kỹ, đồng thời đánh tới phương quý trước người. Ha ha, ba người các ngươi cộng lại cũng không được a nhưng đón ba người bọn họ ngậm vẫn mà tập tình thế bị vây quanh ở ở giữa phương quý thình lình không có nửa phần vẻ sợ hãi ngược lại phá lên cười tay phải hắn cầm kiếm tay trái thi pháp một thân linh tức liền giống như là hóa thành vật chết dây lụa đồng dạng ở xung quanh người xoay tròn mà tại trong dây lụa này còn kèm theo hùng hậu huyết khí khiến cho hắn một thân khí cơ vào lúc này cuồng bạo tới cực điểm nhìn ta hắn nghiêm nghị kêu to đột nhiên đình trệ tựa hồ không biết kêu cái gì càng có khí thế một chút Bất quá tại Văn Trương cũng xem là tốt, lập tức liền tiếp xuống dưới, đại sát cầu thuật. Soạn. Phu Đồ kiếm rót vào vô tận linh tức, trọng lượng đã cực kỳ đáng sợ, mà tại phương quý phảng phát sức mạnh vô cùng vô tận thi triển dưới, càng là có được tốc độ kinh người cùng biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh mây đen, thẳng đem ba vị tiên môn dẫn đầu đều bao phủ tại bên trong. Chương 178: Khi dễ chính là các ngươi. Tiểu nhi này muốn lấy một địch ba. Tống quyết, Lăng Hoa giáp bọn người Thậm chí còn phải tăng thêm đã bị trọng thương lục chân bình, lúc này gặp phương quý một thân hung hãn chi khí, cũng đều có chút lấy làm kinh hãi. Bọn hắn trước đây bây giờ không có nghĩ đến, truyền ngôn đã lâu liên quan tới thái bạch cửu kiếm truyền nhân đã phê tin tức, lại là giả, tên tiểu quỷ này không chỉ có thể sử dụng kiếm, mà kiếm thế tựa hồ so truyền thuyết đứng lên còn cường hắn hơn, bất quá, coi như hắn có thể sử dụng kiếm, nhưng bây giờ lại dám đón tam đại tiên môn dẫn đầu vào lên, cũng thật sự là cái người gan to bằng trời. Bọn hắn sở dĩ có thể trở thành một môn dẫn đầu, chính là bởi vì bọn hắn tại trong toàn bộ tiên môn đều là siêu quần bản tụy tồn tại. Mặc dù từ trên tu vi đến xem, các nàng cùng mặt khác tiên môn đệ tử hoạch tâm đồng dạng, đều là luyện khí tầng 9, nhưng có thể là truyền thừa tiên môn bí pháp, có thể là người mang dị bảo, hay là tâm trí hơn người bọn hắn, cùng phổ thông luyện khí tầng 9 đệ tử thực lực cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói, cả hai căn bản cũng không tại trên một phương diện. Tiểu quỷ kia bạo khởi xuất kiếm, trước thương lục chân bình, lại bước lui tống khuyết cùng lăng hoa giáp hai người kiếm thế mãnh liệt quả thực đáng sợ nhưng muốn lấy một đối ba hay là một cái chuyện cười lớn rầm rầm phương quý trưởng kiếm hướng về ba người bọn họ tiến lên đón kiếm thế vẫn là trực chỉ lục chân bình liên chạm ba kiếm kiếm kiếm muốn nhân mạng xem ra hắn đúng là để mắt tới lục chân bình cũng không biết là bởi vì lục chân bình vừa rồi người đầu tiên xông vào hỏa vấn chuyện chọc hắn sinh khí hay là bởi vì hắn phát hiện lục chân bình thực lực không tầm thường không muốn cho nàng thông thả lại sức cơ hội liền thừa dịp nó bệnh muốn nó mệt. Kiếm thế như rồng, khoái động hư không. Đón Phương Quý Ba kiếm đáng sợ kia, Lục Chân Bình em thầm cắn răng, vốn định thẳng nên đón, nhưng nghĩ tới chính mình bây giờ bị trọng thương, nhưng vẫn là mạnh nhẫn mại tính tình lui về sau ra, chỉ tế lên chuông bạc ngăn địch, nhưng Phương Quý kìm nén một hơi, vốn định tiếp tục xông tới đưa nàng chém quyết, lại thình lình sau lưng Hàn Sơn Tông Tông khuyết cùng Lăng Hoa Giáp Hoa đều tùy thời công đi lên, tả hữu cái kẹp. "Hây a!" Phương Quý giận dữ, bước ra về kiếm lại hướng về Lang Hoa Giáp một trận chém lung tung, Lang Hoa Giáp đón kiếm thế đáng sợ kia cũng là sắc mặt biến hóa, lại cũng không bối rối, hai tay kết xuất mấy đạo hỏa pháp ngăn cản Phương Quý tiến công tập kích. Ngay tại lúc đó, Phương Quý sau lưng lục chân bình cùng tống khuyết lại đồng thời công đi lên, trung bạc cùng thanh xương kết thành hỗn loạn tương bừng trận thế. Suýt nữa liền đem Phương Quý bao phủ đi vào, Phương Quý vội vã ở không trung dầm chân, thân hình linh động dị thường, tránh thoát hai người bọn họ thế công. Nhưng lại thình lình bị lăng hoa giáp đưa tay quấy lên một đạo hỏa long ở không trung ốn lượn vặn vẹo đánh tới, chỉ có thể lần nữa thu chiêu, chuyển động thân hình tránh thoát lại nói. Haha, thái bạch Cửu kiếm chuyên nhân, ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta. Mà trải qua mấy hiệp, lăng hoa giáp, tống khuyết, lục chân bình ba người cảm thấy khẽ bương lỏng, thế công càng lộ vẻ trương chỉ hữu độ. Tiểu quỷ này nguy rồi. Mà vào lúc này hỏa vân trận bên ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn thấy màn này, cảm thấy cùng nhau kêu to. Đối với đệ tử bình thường tới nói, đương nhiên sẽ không muốn nhiều như vậy, nếu ba vị tiên môn dẫn đầu đệ tử xuất thủ, tiểu quỷ kia đương nhiên muốn hỏng việc, mặc dù hắn vừa lên đến liền hố Lục Chân Bình sư tỷ, kiếm đạo cũng không có phế bỏ, nhưng làm sao có thể địch nổi Lục sư tỷ ba người liên thủ. Mà tại lúc này Thái Bạch Tông trong một đám đệ tử, đệ tử chân truyền Lý Hoàng Chân thì là một chút phía dưới, liền nhìn ra vấn đề, trong lòng sợ hãi không thôi, Lục Chân Bình ba người các nàng xuất thủ, thực lực quả thật đáng sợ, Lăng Hoa giáp dùng hỏa thuật, Tống khuyết giỏi xương pháp, hai người chính là tương khắc chi đạo, lại từ đến lục chân bình nữ nhân kia từ đó dẫn dắt, liền khiến cho bọn hắn thần thông thiên biến vạn hóa, khó mà ngăn cản, chẳng lẽ nói, ba người bọn họ là sớm liền định. Tốt dạng này tấn công địch chi thuật, nguyên bản giữ lại đối phó ta sao? Càng nghĩ càng thấy đến khả năng, trong lòng đã cảm giác sợ không thôi. Lấy một địch ba, vốn chính là một cái giới hạn, cùng lấy một địch hai, đều có khác biệt lớn. Ba là cơ sở nhất trận cước số lượng, ba người liên thủ. Liên thường thường có thể vung ra lực lượng cực kỳ kinh người tới. Lục Trân Bình đám ba người liên thủ đã là một thêm hai lớn hơn ba cục diện, tương đương với một cái nho nhỏ trận thế, thực lực không gì sánh được đáng sợ. Mà cái này có lẽ chính là Lục Trân Bình dù là bị thương cũng muốn cưỡng ép cùng tống khuyết lăng Hoa Giáp hai người liên thủ nguyên nhân. Phương lão gia ta thế nhưng là tiên nhân hậu đại, chẳng lẽ còn không đối phó được ba cái tiên môn dẫn đầu? Mà tại lúc này trong vòng chiến Phương Quý Phương Quý. Trong lòng cũng đang sinh ra một loại cảm giác phi thường phức tạp. Hắn một bên cùng ba người này ác chiến, một bên cảm thấy mình tựa hồ còn xa xa không có đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Lúc này hắn vừa mới luyện hóa vô tận huyết vụ, không chỉ có tu vi phóng đại, đột phá luyện khí tầng 9, càng là một thân huyết khí phi tốc vận chuyển, trên thân tựa hồ có dùng không hết sức lực, mà tại trong ý nghĩ, càng là có đối với vô số pháp thuật lĩnh ngộ, cũng có được đối với lần nữa thỏa thích thi triển kiếm đạo mừng rỡ. Những này đều để trong lòng của hắn có loại phi thường muốn phát tiết dục vọng. Trận đại chiến này, tới đúng lúc. Lúc đầu Lục Chân Bình đám ba người liên thủ, vô luận là kiếm đạo hay là pháp thuật, đều rất khó trực tiếp cứng rắn ép ba người bọn họ. Nhưng nếu là thêm một khối đâu? Phương Quý tâm tư càng lúc càng linh mẫn, dần dần nghĩ đến một loại khả năng. Tại Ma Sơn Loạn Thạch Quốc đánh một trận xong, Phương Quý đến Thái Bạch Tông chủ chuyển thụ quy nguyên bất diệt thức. Linh thức này vừa thành, nhìn đối với thực lực tăng lên không có rõ ràng như vậy, nhưng vô luận là ý thức cảm ngộ hay là đối với cảnh vật chung quanh phát giác, đều có thay đổi cực lớn, mặc dù phương quý linh thức nhỏ yếu một chút, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng ở thời điểm then chốt này, nhưng dần dần lên đại tác dụng. Dựa vào linh thức này, phương quý bắt đầu đem tự thân ưu thế, dung hội quan thông. Cũng chính là bởi vậy, hán tại trong lúc gác chiến này, càng chiến càng thuận thụ, càng chiến càng thuận buồn xuôi gió. Kiếm đạo, pháp thuật, linh thức, từ từ hợp nhất. Thời gian dần trôi qua. Phương Quý bỗng nhiên cảm giác tiến nhập một loại cảnh giới khác. Ha ha ha, thiên môn dẫn đầu có gì đặc biệt hơn người? Lại đâu đến mấy hiệp, Phương Quý bỗng nhiên tâm thần tươi sáng, nhịn không được cười to, không biết ta là tiên nhân hậu đại sao. Trong tiếng cười lớn, hắn bỗng nhiên hát thạch kiếm nghiêng nghiêng một chỉ, đãng tại hư không. Rầm rầm. Thân kiếm lắc một cái, đạo đạo kiếm khí màu đen như mực đậm đồng dạng chấn động ra, giống như là tràn ngập bóng đêm, mà bóng đêm nồng đậm này lại có như thực chất, phảng phất tơ lửa màu đen đồng dạng Lục Chân Bình ba viên chuông bạc, vừa lúc hướng về phương quý đánh tới, lại vừa lúc bị mảnh kiếm khí này chặn lại, giống như là bị thủy triều cuốn trúng, trong chốc lát bắn ngược ra ngoài, thẳng đánh về phía Lục Chân Bình trái tim. Lục Chân Bình vốn là có thương tích trong người, chỉ là cưỡng chế ám thương chiến đấu phương quý, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên thi triển ra một chiêu này, vội vàng ngưng tụ toàn lực muốn dừng ba viên chuông bạc gấp đãng trở về này, thân hình đã là nhịn không được lảo đảo lui mấy bước. Coi coi còi, cũng tại một sát na này, Lăng Hoa Giáp chỉ e vội va thôi động hỏa vân mà đến, hiện nhiên một mảnh hỏa vân sắp đem hắn bao phủ ở bên trong, Phương Quý nhưng cũng không tránh không né, tay phải cầm kiếm, tay trái cũng đã thật nhanh cầm bốc lên một đạo phát ấn, chính là đem đại phi phong thuật phát huy ra, trong lúc nhất thời trùng quanh cuồng phong đột nhiên nổi lên, như gió cuốn thủy triều, một vùng biển lửa kia lại bị gió thổi ngăn trở, không cách nào tuân hướng đến đây. Ba người bọn họ liên thủ thế công, tại lúc này đã bị xé mở một cái lỗ hổng, Phương Quý trong tiếng cười lớn, thân như lưu tinh, trong chốc lát liền giữa không trung nhất chuyển mượn gió thổi trên không trung dầm chân trưởng kiếm chạy tới Hàn Sơn tông tống khuyết trước người một kiếm chém xuống vạn lý thanh xương gặp hắn thế tới hung mãnh tống khuyết cũng là giật nảy mình trong miệng tiêu to vội vàng tôi động thần ma mặt xanh hướng về phía trước vô tới bây giờ hắn đã đem trong môn bí pháp thi triển tới cực điểm ma tướng mặt xanh lướt qua chỗ đại địa đều kết lên một tầng thật dày thanh xương ma tướng mặt xanh cánh tay cũng tại lúc này bị thanh xương bao khỏa ngạnh sinh sinh dơ lên Đem Vương Quý một kiếm đó lấy. Cong. Một tiếng vang thật lớn, trung quanh quấy đến cuồng phong bay cuộn, thanh xương đổ rào rào vẩy xuống. Ngươi thế mà tiếp nhận ta một kiếm? Vương Quý sắc mặt tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc mở miệng. Tống khuyết đón đỡ một kiếm này, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng nghe Vương Quý lời nói, hay là lạnh giọng cười một tiếng, liền muốn mở miệng. Nhưng Vương Quý tiếp lấy chính là lần nữa rút kiếm, ngươi đón thêm ta 20 kiếm thử một chút. Cái gì? Tống khuyết sắc mặt lập tức đại biến còn chưa kịp phản ứng, vô tận kiếm quang kia liền đã nghiêng rơi xuống. ba ba ba, phu đồ kiếm kiếm rơi như mưa, mỗi một kiếm đều cường hoành đến cực điểm, tống khuyết cắn chặt hầm răng, tôi động ma tướng mặt xanh thẳng nên đón tiếp lấy. kiếm thứ hai lúc tiếp nhận, kiếm thứ ba lúc ma tướng mặt xanh kia cánh tay cũng đã đang phát run, kiếm thứ tư lúc ma tướng mặt xanh đã có sụp đổ chi tướng, sau đó thứ năm sáu bảy tám chín, một cái nháy mắt ở giữa, ma tướng mặt xanh kia trực tiếp bị chặt thành sủi cảo nhân bánh. Tống khuyết lúc này tức thì bị chấn động đến toàn thân linh tức đều đã triệt để mất khống chế, sắc mặt tái nhợt, hai chân run run, không đợi được phương quý chém tới kiếm thứ 10, đã là một ngụm máu tươi phun tới. Chúng ta là ba môn dẫn đầu, tiểu quỷ nào dám khinh người đến tận đây. Hiện nhiên tống khuyết gặp nạn, vừa mới bị đánh lui lục chân bình cùng lang hoa Giáp cũng đều là kinh hãi, liều lĩnh sông về trước đi qua, một cái cắn chặt răng, đem chung quanh linh tức tăng lên, trung bạc gào thét, chiếu vào phương quý phía sau lưng đánh tới một cái liều mạng tôi động hỏa hành châu trong chốc lát biển lửa ngập trời một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng về phương quý đập đi qua khí thế hung mãnh vô địch ha ha mà đón phía sau hai người này thế công phương quý bỗng nhiên cất tiếng cười to đưa tay ở giữa chính là một đạo đại lôi tiên thuật đánh ra ngoài sẽ tại dưới kiếm của hắn đau khổ chèo trống mắt thấy liền muốn mất mạng tống khuyết của lấy sau đó run tay ném về sau lưng lục chân bình cùng lăng hoa giáp hai cái hai người bọn họ dù sao không muốn thương tổn tống khuyết tính mệnh Lập tức sắc mặt đại biến, đồng thời thế công gấp thu, chuẩn bị biến chiêu. Nhưng cũng liền vào lúc này, Phương Quý đã thình lình quay người, ầm ầm một kiếm chém thẳng vào số dưới. Khó được ba người bọn họ lúc này tiến tới cùng một chỗ, Phương Quý một kiếm này cũng là trước nay chưa có dữ dằn, chẳng những kiếm đạo thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, một thân linh tức cũng trước nay chưa có hùng hồn, hiển nhiên trong tay hắn trên hắc thạch kiếm, lại có đạo đạo ngưng luyện đến cực điểm kiếm khi dâng lên, phảng phất một đạo đêm tối hóa thành tấm lụa đồng dạng. Trong nháy mắt từ trái sang phải, chém tới ba người kia trước người. Soạn. Lục chân bình cùng lăng hoa giáp, thậm chí cả bản thân bị trọng thương tống khuyết, đều đã liều mạng thi triển pháp thuật ngăn cản. Nhưng một kiếm cuồng bạo đến cực điểm này, lại dễ như trở bàn tay giống như chém tới. Len keng. Lục chân bình ba viên trung bạc, tất cả đều bị chém thành hai nửa, vô tận kiếm khí vọt tới trước người nàng, như là diệu đứt dây, mà tại bên người nàng, lăng hoa giáp mượn hỏa hành trâu trước người ngăn được một chút nhưng cũng bị kiếm khí dư ba quét trúng, cả người cũng bay đến giữa không trung, phun một tiếng miệng phun máu tươi, về phần vốn là thương thế cực nặng tống huyết, lúc này càng là trực tiếp vút qua mấy trượng, động tĩnh cũng bị mất. Kinh người quá đáng. Mà chém ra một kiếm này phương quý, thì là hung phong vô lượng, nhanh chân hướng về phía trước ép tới, quanh thân huyết khí tràn ngập, vẫn là một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt bộ dáng, nghiêm nghị hết lớn, khi dễ chính là các ngươi tiên môn dẫn đầu, có vấn đề gì không? Chương 179, vậy ngươi giúp đi. Hán. thế mà một người chiến bại ba vị dẫn đầu. Trong hỏa vân trận, Phương Quý một kiếm đánh bay ba vị tiên môn đệ tử dẫn đầu một màn, không biết dọa sợ bao nhiêu tiên môn đệ tử. Từ ba vị dẫn đầu vào trận, lại đến Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình thẳng đem Phương Quý bức đến tuyệt cảnh, lại đến Phương Quý bỗng nhiên rút kiếm mà lên, xuất kỳ bất ý bị thương Lục Chân Bình, lại đến Lục Chân Bình, Tống Quyết, Lăng Hoa giáp ba người liên thủ vây kín, đối với Phương Quý từng bước ép sát, cuối cùng Phương Quý biểu hiện ra trước nay chưa có cường hãn. Một người chiến bại ba vị đệ tử dẫn đầu, kỳ thật chỉ qua thời gian cực ngắn. Mà trong thời gian rất ngắn này phát sinh hết thảy, lại làm cho tứ đại tiên môn đệ tử khó có thể tin. Cái này sao có thể? Đây chính là tam đại tiên môn đệ tử dẫn đầu, bọn hắn làm sao có thể liên thủ còn bắt không được cái kia thái bạch tông tiểu quỷ? Giết! Đi vào giết hắn! Mà sau khi kinh hãi này, tam đại tiên môn đệ tử thì là thật nhanh phản ứng lại, hiển nhiên tiểu quỷ kia còn chính để kiếm, bốn chỗ truy sát nhà mình đệ tử dẫn đầu bọn hắn cũng lập tức ý thức được đây không phải ngẩn người thời điểm, vội vội vàng vàng vọt lên. Vừa rồi có hỏa vân đại trận bao phủ vùng địa nhãn kia, tam đại tiên môn dẫn đầu, đó là bởi vì âm thầm lấy được lăng hoa giáp cho ra tới hỏa vân đại trận trận đồ, cân nhắc qua đi, biết như thế nào xông vào trong trận đi phương pháp, những đệ tử khác không có lấy đến trận đồ, tự nhiên không biết, mà ba vị đệ tử dẫn đầu kia, cũng không nghĩ tới chính mình ba người còn bắt không được phương quý, bởi vậy không nghĩ tới muốn triệu tập những đồng môn khác tiến đến. Những người này tự nhiên là mừng rỡ. Trung thực lưu tại pháp trận bên ngoài, nhìn chầm chằm đệ tử Thái Bạch Tông nhất cử nhất động. Nhưng đến lúc này, bọn hắn lại không sống được. Lại ở lại xuống dưới, ba vị đệ tử dẫn đầu, sợ là tính mệnh khó bảo toàn. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc, bóng người lộn sổ động, trong các môn, đều có đệ tử hạch tâm hướng hỏa vân đại trận vào tới. Theo chúng ta đi. Linh lung, khuyết nguyệt, hàn sơn ba tông đệ tử, mặc dù vào lên. Nhưng trong lúc cấp thiết nhưng cũng căn bản nhập không được đại trận, ngược lại là đệ tử Hỏa Vân Tông, tốt xấu đối với Hỏa Vân Đại Trận hiểu khá rõ, lập tức lớn tiếng la lên đứng lên, xông vào phía trước phá trận thẳng vào, kêu gọi người khác đi theo đám bọn hắn đi vào, một đám người trái mặc phải gãy, rất nhanh liền thông qua được chư đạo trận môn, vọt vào trong Hỏa Vân Đại Trận. Cái này, đón đầu gặp được, lại là Trương Vô Thường cùng anh để hai cái. Lúc đầu bọn hắn còn tại phân biệt quấn lấy lăng hoa giáp cùng Tống Khuyết, Nhưng vừa rồi Phương Quý bỗng nhiên đại phát thần uy, một người đấu lên ba vị dẫn đầu, hai người bọn họ ngược lại là nhàng rỗi, bây giờ đang nghĩ ngợi muốn hay không ra tay giúp đỡ, liền thấy một mảng lớn đệ tử vọt lên tiến vào hỏa vấn trận sau đó một người một rắn liền liếc nhau một cái, đồng nhiên đồng thời làm xuống quyết định, quay đầu chạy, chuyện này là không chịu giúp. Lúc này xuống tới, trên cơ bản đều là tứ đại tiên môn đệ tử hệ tâm, chừng mười mấy người nhiều. Lọt vào nhiều người như vậy trong tay, sẽ bị đánh chết. Giết. Tứ đại tiên môn đệ tử vọt vào, nhưng cũng không người để ý tới hai con hàng này. Bọn hắn là chạy phương quý tới, vừa ở vào đến trong trận, lập tức liền nhau nhao từ bốn phương tám hướng xông tới, các loại pháp thuật cùng phụ kiện như sau mưa đồng dạng rơi về phía phương quý. Ừm, phương quý ngay tại đuổi giết linh lung tông lục chân bình, đống nhiên vừa quay đầu lại nhìn thấy một đám người lớn đằng đằng sát khí hướng mình lao đến, nhưng cũng là giật nảy mình, vô ý thức muốn chạy, nhưng lại nghĩ lại, ta chính giả bộ đại gia đây này, nếu đang giả vờ đại gia. Vậy làm sao có thể vào lúc này chạy? Ngược lại mạnh mẽ quay người, hướng về kia chút tứ đại tiên môn đệ tử lao đến, quát lên, cùng đi đi. a như thế cuồng. Tứ đại tiên môn đệ tử cũng không nghĩ tới, chính mình vừa vọt vào này, tiểu quỷ kia thế mà không sợ, còn tiến lên đón. Nhất thời ngược lại là liền giật mình, nhưng sau đó chính là quần tình xúc động phẫn nộ, đánh chết hắn. Soạn. Bên tay trái là bao gồm hạng quỷ vương ở bên trong bốn vị đệ tử khuyết nguyệt tông, bọn hắn đồng thời hét to. Vung vẩy ma đao chém tới, trong lúc nhất thời đẩy trời khắp nơi trên đất, đều là nhảy chập chần ma diễm cùng xâm nhiên đao khí, bốn đạo đao khí hợp lại cùng nhau, lực lượng kia lại là khó mà hình dung đáng sợ, vô luận là ngũ đại tiên môn một môn nào dẫn đầu, chỉ sợ đều khó có khả năng chém ra một đao dạng này đao khí. Ma bên phải thì là cùng nhau tiến lên năm sáu vị Hàn sơn tông đệ tử, bọn hắn đồng thời hét lớn, lấy tay để địa, pháp lực tuôn ra ở giữa, trên mặt đất có một tầng thật dày thanh xương ngưng kết đi ra, rõ ràng là băng xương lúc này lại giống như là linh động đến cực điểm thủy chiều, dọc theo mặt đất không ngừng hướng về phía trước lan tràn, trong chốc lát chung quanh trong vài chục trượng phương viên đều là thanh sương, lại không nơi sống yên ổn. tiểu quỷ nhận lấy cái chết, mà ngay sau đó lại là giữa không trung hét lớn một tiếng, đó là đệ tử hỏa vân tông vọt tới giữa không trung, đồng thời thi triển hỏa pháp, từng mảnh hỏa ý ngưng kết thành một mảnh hỏa vân từ giữa không trung hướng về phương quý vào đầu quét tới, kỳ thế phô thiên cái địa. ta đi, quá già người. Phương Quý cũng không nghĩ tới tứ đại tiên môn đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, tình thế mạnh như thế, kéo lại hát thạch kiếm liền chạy. Đừng để hắn chạy. Phía sau một đám linh lung tông nữ đệ tử giọng dịu dàng hét lớn, thế lên trung bạc, truy sát đi lên. Bọn hắn quá phận, coi ta Thái Bạch tông không người hay sao? Mà hiển nhiên tứ đại tiên môn đệ tử bỗng nhiên nhao nhao xuất thủ, xa xa một bên đệ tử Thái Bạch tông lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Trước đó bọn hắn thấy được Phương Quý một người bị tam đại tiên môn dẫn đầu vây công, liền đã lo lắng không thôi, cái này cùng bọn hắn cùng Phương Quý Giao tỉnh sâu cạn không quan hệ, dù sao bọn hắn đều là đồng môn, Tam Đại Tiên môn dẫn đầu vây công Phương Quý, trong lòng bọn họ liền cũng cảm thấy bất công, mà tại thời điểm này, Lý Hoàn Trân một mực không có hạ lệnh, càng không có xuất thủ, đã để những này đệ tử Thái Bạch tông tức sôi ruột, lại đằng sau, bọn hắn chợt thấy Phương Quý đại phát thần uy, thế mà một người bại Tam Đại Tiên dẫn đầu, tâm tình trong nháy mắt liền trở nên kích động, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, cũng thấy giống như vinh nhiên Chỉ là tâm tình này còn không có xuất hiện bao lâu, liền thấy được tứ đại tiên môn đệ tử vọt vào trong hỏa vân trận đi vây công phương quý một màn, trong nội tâm cuối cùng một phần kiên nhẫn, rốt cục bị tiêu hao sạch sẽ. Xem ra, không thể lại bằng quan. Mà tại lúc này, Lý Hoàng Trân thấy thế cục rõ ràng, cũng biết chính mình nên làm ra quyết định gì tới. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn hạ lệnh, đồng nhiên lại nén trở về. Bởi vì vào lúc này, căn bản không đợi được hắn hạ lệnh trong đám người bỗng nhiên có cái gọi là tiền vô lượng đệ tử bỗng nhiên liền hung hăng chém ra một kiếm bổ về phía trước người vẫn ngăn lấy bọn hắn đường đi tứ đại tiên môn đệ tử đạo kiếm quang này lại lập tức đưa tới tất cả mọi người phản ứng cơ hồ tất cả đệ tử thái bạch tông đều theo bản năng rút kiếm mà ra nhau nhau hướng về phía trước chém đi qua xoát một tiếng bên ngoài náo động lộn xộn lên trong tứ đại tiên môn đệ tử đệ tử hạch tâm lúc này đều vọt vào hỏa vân trận đi vây giết phương quý Nhưng ở lại bên ngoài nhìn chằm chằm Thái Bạch Tông đệ tử bình thường, cũng chí ít còn có khoảng 30 người, thấy một lần Thái Bạch Tông xuất thủ, bọn hắn cũng lập tức khẩn trương lên, nhau nhao tế lên đao kiếm pháp khí chém giết, một tới hai đi, bên ngoài trận đại chiến này, lập tức liền trở thành một trận khó phân địch ta hôn chiến. Quá trình này, tới cực kỳ đột ngột, lại cực kỳ tự nhiên. Lý Hoàng Chân từ đầu tới đuôi, thế mà đều không có tới kịp hạ cái gì mệnh lệnh. Bất quá hắn cũng hiểu biết tình thế nghiêm trọng, cưỡng ép đè xuống một hơi không có biểu hiện bất mãn, mà là thân hình chợt vọt ra ngoài. Các bạn đồng môn rốt cục xuất thủ. Mà vào lúc này trong Hỏa Vân đại trận, Trương Vô Thường thấy được phía ngoài rối loạn, lập tức kích động, cũng không biết sao, hắn một mực đi theo Phương Quý tại trong bí cảnh này chạy tới chạy lui, mặc dù không có ăn cái gì thiệt thòi lớn, nhưng một trái tim lại thật chặt treo. Bây giờ, rốt cục thấy được đệ tử Thái Bạch Tông xuất thủ, trong lòng thế mà xuất hiện một loại phức tạp cảm xúc, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Như là đã loạn Vậy liền loạn đến cùng đi. Vừa quay đầu nhìn thấy Phương Quý đang bị một đoàn tiên môn đệ tử truy sát, hắn cũng hung hăng cắn răng một cái, huy vũ một đạo trận kỳ. Đó là Hỏa Vân đại trận trung tâm trận kỳ. Theo hắn trận kỳ này lắc lư, cả tòa đại trận đều ầm vang rung động, Hỏa Vân hướng bốn phương tám hướng tán đi. Trước đó hắn cùng Phương Quý đoạt trận kỳ này là bởi vì muốn mượn đại trận này ngăn địch, nhưng kết quả hắn cùng Phương Quý hai cái đối pháp trận nghiên cứu đều không xấu lắm, mà trước có Tam đại tiên môn dẫn đầu. Sau có tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm, nhao nhao vọt vào đại trận, đại trận này ngược lại là thành ngân gà đồng dạng, thế là hắn cũng dứt khoát trực tiếp tán đi đại trận, trực tiếp khiến cho hai mảnh chiến trường thành một mảnh. Giết. Kể từ đó càng thêm hỗn loạn, ngũ đại tiên môn tất cả đệ tử đều đao qua kiếm lại, chiến thành một đoàn. Đem đệ tử Thái Bạch tông ngăn ở bên ngoài, trước hết giết quỷ ảnh tử phương quý. Mà trong tứ đại tiên môn đệ tử, tự nhiên cũng không thiếu có biết hàng người, bọn hắn thấy một lần bên ngoài loạn tướng lên, Liền biết đệ tử Thái Bạch Tông đã xuất thủ, nhao nhao mở miệng hét lớn, không muốn để cho đệ tử Thái Bạch Tông xông vào chiến trường hoạch tâm đến, miễn cho cứu đi Phương Quý. Là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Nghe được lời này, trong đám người hôn loạn đống nhiên vang lên một tiếng bất mãn kêu to. Ở nơi đó, một đám người lập tức hô to, hướng về thanh âm kia chuyển ra chỗ vào tới. Mẹ a, Phương Quý giật nảy mình, không còn dám hô, quay đầu tiếp tục hướng trong đám người trôi vào. Ngăn chặn hắn! Trốn chỗ nào! Tứ đại tiên môn đệ tử liều mạng chạy tới, trước chắn sau đuổi, bốn phương tám hướng đều là bóng người. Hiển nhiên trước sau đều là người, loạn thành một đoàn, phương quý trong tâm khẽ nhúc đích, đông nhiên nghĩ đến một ý kiến. Giết! Mà tứ đại tiên môn đệ tử chỗ nào quản hắn suy nghĩ gì, trong nghiêm nghị hét lớn, liền muốn vây quanh động thủ. Phương quý sư đệ, ta đến giúp ngươi. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, đông nhiên hét to một tiếng, sau đó một đạo bóng trắng, từ trên trời giáng xuống, người còn chưa đến liền đã chung quanh kiếm khí phóng đại, lăng không vẽ một vòng tròn, đem tứ đại tiên môn xuống lại đệ tử làm cho cùng nhau lui về phía sau một bước. mà đạo thân ảnh kia thì rơi vào phương quý bên người, một mặt ngạo ý, chính là lý hoàn chân. người tôi giúp ta rồi. phương quý đều có chút ngoài ý muốn, hướng lý hoàn chân nhìn thoáng qua. lý hoàn chân nhẹ gật đầu, ngạo nghếch nói, tuy là tứ đại tiên môn cao thủ đều xuất hiện, chúng ta, lời còn chưa nói hết, phương quý bỗng nhiên cười nói, vậy người giúp đi. vừa nói chuyện đã vội vã tay nắm pháp quyết, thi triển ẩn thân thuật, xung quanh lập tức có một mảnh bóng dâm bao phủ tới, cả người hắn hóa thành cái bóng nhàn nhạt, nhạt, siêu một tiếng, liền đã thừa dịp xông loạn tiến vào trong đám người xung quanh, hướng ra phía ngoài trượt đi qua. Tứ đại tiên môn đệ tử vây quanh ở giữa, thì chỉ còn lại Lý Hoàng Chân một cái, ngơ ngác đứng đấy, có chút không biết làm sao. Chương 180, một kiếm định càng Khôn. Giết. Tứ đại tiên môn đệ tử tiếng vẫn nộ giống giận xông về trước tới, chỉ là bởi như vậy Nhận lấy những thế công này lại chỉ còn lại Lý Hoàn Trân chính mình, hắn vào lúc này, căn bản làm không ra phản ứng gì, chỉ có thể cắn chặt hàm răng chống đỡ bốn phương tám hướng mà đến thế công, mà người chung quanh thấy một lần hắn vọt vào, còn ra tay ngăn cản, liền cũng lập tức đem hắn coi là phương quý giúp đỡ, giận không kèm được thế sông từng cơn sóng liên tiếp, trong một mảnh hỗn loạn, thậm chí không ai. Chú ý tới phương quý đã trượt hướng về phía chỗ nào, tiểu quỷ đáng giận kia, mà Lý Hoàn Trân vào lúc này, thì là phẫn nộ tới cực điểm. Chính mình vốn là nhìn tiểu quỷ kia bị tứ đại tiên môn đệ tử vây quanh, không đành lòng nhìn hắn bị đám người đánh chết, lúc này mới vọt vào giúp đỡ, ai có thể nghĩ tới tiểu quỷ kia ngược lại thi triển pháp thuật chạy trốn, chỉ đem chính mình lưu tại bọn đệ tử điên cuồng này ở giữa. Vậy làm sao có thể chịu đựng, ngươi không cảm kích ta thì thôi, thế mà còn muốn lừa ta. Lúc này hắn đối với phương quý thống hận, thậm chí còn vượt qua tứ đại tiên môn, chỉ là đối mặt với tứ đại tiên môn vô số đệ tử hạch tâm điên cuồng tấn công hắn cũng chỉ có thể trước liều mạng giữ vững lại nói muốn một lần nữa thoát vây ra ngoài cũng khó khăn một bên vội vã vận chuyển hỏa nguyên công pháp đem chung quanh tới gần thần tứ đại tiên môn đệ tử ép ra một bên thừa cơ hướng về chung quanh nhìn thoáng qua cảm thấy đã là kinh hãi trận đại chiến này rốt cục vẫn là đến rồi bây giờ hỏa vân đại trận đã bị rút đi thế là nội ngoại hai phiến chiến trường xen lẫn trong cùng một chỗ xa xa nhìn sang liền chỉ gặp tứ đại tiên môn đệ tử đều đã điên cuồng hướng đệ tử thái bạch tông triển khai thế công Chính mình lại không phải nói, tối thiểu không còn có tại 10 cái đệ tử hạch tâm vây ở bên người, mà càng bên ngoài, mặt khác đệ tử Thái Bạch Tông cũng đã lâm vào tứ đại tiên môn đệ tử trong vòng vây trùng điệp. Thật là đáng sợ, tuyệt vọng nhất tràng diện đã là như thế. Đệ tử Thái Bạch Tông vốn là ít người, tứ đại tiên môn đệ tử cộng lại tối thiểu là bọn hắn bốn lần. Mà trước sau trải qua đại chiến này, song phương cũng đều có tổn thương, tứ đại tiên môn đệ tử bị phương quý một người lừa giết không xuống 20 cái. Đang tấn công Thái Bạch Tông tứ phương hư môn trận lúc, cũng thương vong 7 tám người, bây giờ còn có thể xuất thủ, còn có khoảng 50 người, thế nhưng là đệ tử Thái Bạch Tông trước đó thủ tứ phương hư môn trận lúc, thương vong càng nặng, có thể động thủ, cũng bất quá 12-13 người mà thôi. Mà tại trong khoảng 50 người này, Lý Hoàng Trân chính mình dắt 10 vị tả hữu tứ đại tiên môn đệ tử Hạch Tâm, nhưng phía ngoài tứ đại tiên môn đệ tử còn có hơn 40 A, lúc này đại chiến cùng một chỗ, mỗi một vị đệ tử Thái Bạch Tông đều muốn đồng thời đối phó 3-4. Cái này có thể làm sao đấu? Nhân số trinh lệnh, quá cách xa. Tại bí cảnh biên giới lúc, bọn hắn còn có đại trận có thể cậy vào, nhưng bây giờ thế nhưng là toàn bằng mình tại liệu mạng A. Lý Hoàng Trân một trái tim đều muốn ngồi đi. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền biết nếu như là tại trên chiến trường chính diện đối kháng tứ đại tiên môn, Thái Bạch Tông nhất định không có phần thắng, cho nên mới làm nhiều như vậy chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng của cuối cùng nhưng vẫn là đã rơi vào trong kết quả đối kháng chính diện này nghĩ như thế đối với phương quý thống hận liền càng tăng vọt đứng lên đều là tên tiểu quỷ này a đuôi nghịch tiểu thông minh ý nghị hao huyền cuối cùng đem thái bạch tông đẩy vào tuyệt lộ chính hắn ngược lại là xuất tấn đầu ngọn gió trước hết giết huyết nguyệt tông dẫn đầu khuất chân huyễn, lại một người đánh bại tam đại tiên dẫn đầu còn tại thái bạch tông bị tứ đại tiên môn áp chế thời điểm lặng lẽ chui vào bí cảnh chưa khỏi một thân ám thương hiện tại rất nhiều đệ tử thái bạch tông trong lòng Hắn đại khái đã là anh hùng nhân vật đi, cho nên xem xét hắn bị người vây công, Thái Bạch Tông các bạn đồng môn liền đều là ra tay. Nhưng trên thực tế đâu, hắn là xông ra đại họa, hơn nữa còn muốn để chính mình đến có nỗi hoa nước này. từng Bởi vì lấy đối với phương quý thống hận, Lý Hoàng Trân thậm chí trong lòng cũng bị mất cái gì chiến ý, đối với bây giờ vây quanh chính mình tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm, càng là không dám hạ sát thủ, sợ đến cuối cùng giết đỏ cả mắt, càng là không có tới hòa đảm cơ hội. Mà chung quanh trong đám người vây công lấy hắn, có người phát hiện Phương Quý đã đã mất đi bóng dáng, liền cũng buông tha hắn đi nơi khác truy tìm, hắn càng là không có ngăn cản. Vào lúc này, hắn ước gì nhiều một ít người rời đi chính mình, chạy tới truy sát Phương Quý. Bất quá, cũng liền trong lòng hắn thời điểm bất mãn cùng thống hận đạt đến cực điểm này, trong lúc vô tình hướng ra phía ngoài xem xét, đông nhiên giật mình. Bây giờ bên ngoài, đệ tử Thái Bạch Tông tự nhiên là gian nan đến cực điểm. Mỗi người đều cơ hồ đồng thời đối mặt với ba bốn người vây công, trong chốc lát liền đã mất vào hạ phòng, mắt thấy đại thế đã mất, rất nhanh liền muốn bị thua, lại lạnh không ngại trận có một bóng người quỷ dị mà đột ngột xuất hiện ở giữa bọn hắn. các sư đệ sư muội đừng sợ, ngọc diện tiểu lang quân phương quý sư huynh tới rồi. tiêu to một tiếng vang vọng ở giữa không trung, có hai cái chính liều mạng hướng về một vị đệ tử thái bạch tông hạ sát thủ đệ tử hàn Sơn tông, trong nháy mắt liền bị một đạo kiếm khí quét chúng, thân hình như túi vải rách đồng dạng ngã bay ra ngoài, lại xuống một khắc. Phương quý thân hình rơi vào đệ tử Thái Bạch Tông trước người, trong tay hắc thạch kiếm nhanh chóng múa lên, đạo đạo ô quang tung hành, rất nhanh liền giúp đỡ vị này đệ tử Thái Bạch Tông dọn sạch đối thủ. Hắn thế mà ở chỗ này, giết hắn. Trung quanh tứ đại tiên môn đệ tử cũng không biết phương quý là khi nào chạy ra, lúc này cũng đều là kinh hãi, nhưng rất nhanh liền có người hô to lên, tranh nhau bỏ xuống đối thủ của mình, hướng về phương quý sát tướng đi qua, pháp khí trên không trung bay loạn. Vô luận phương quý xuất hiện ở chỗ nào. Tứ đại tiên môn đệ tử muốn giết tim của hắn là không đổi. Muốn giết ta? Phương Quý đón thế công điên cùng này, cảm thấy không chút nào không sợ, trong tiếng cười lớn, vội vã cầm bước lên phát tấn. Siêu. Hắn lần nữa thi triển ẩn thân thuật, thân hình bị một cái bóng che khuất, chính là bình thường, muốn phát hiện hắn cũng không dễ dàng. Hướng chi là tại bây giờ trong thế cục hỗn loạn, nhanh chóng vọt vào trong đám người, ỷ vào chính mình thân pháp linh hoạt, thật nhanh ở trong chiến trường xen kẽ đứng lên, thân hình những nơi đi qua một cái tiếp theo một cái tứ đại tiên môn đệ tử bay lên cao cao, đứt tay đứt chân đệ tử thái bạch tông vốn là đã bị tứ đại tiên môn đệ tử tách ra, riêng phần mình bị khốn tại một vực, bị tứ đại tiên môn đệ tử vây quanh trúng sát, không biết có bao nhiêu người lâm vào hiểm cảnh, nhưng bây giờ phương quý xuất thủ lại lập tức cải biến rất nhiều hung hiểm thế cục, có năm cái tứ đại tiên môn đệ tử khốn trụ hai vị đệ tử thái bạch tông đang muốn kiệt lực đem bọn hắn hai cái chém giết, phương quý liền đỗng nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ một đạo hỏa điều thuật bay ra, tách ra bọn hắn trận hình, lại theo sát lấy trượng kiếm xông tới, tay nâng kiếm rơi, ô quang tung hành, năm người kia rất nhanh liền chết thì chết, bị thương thì thương, hai vị đệ tử Thái Bạch Tông lập tức thoát vây mà ra. Có ba cái tứ đại tiên môn đệ tử đang đuổi giết một vị phụ thương đệ tử Thái Bạch Tông, đối diện chính là một mảnh sáng lấp lánh băng tiện hướng về bọn hắn mặt đánh tới, ba người này hơi sơ suất không đề phòng, liền bị đông cứng thành băng điêu, cái kia bị đuổi giết đệ tử Thái Bạch Tông vui mừng quá đỗi. Lập tức quay đầu hướng về ba tên tứ đại tiên môn đệ tử này lao đến, một kiếm một cái, thu hồi tàn cuộc so cắt cỏ còn muốn dễ dàng. Có thể một kiếm đánh bại tam đại tiên môn dẫn đầu phương quý, lúc này thực lực thật là mạnh hơn những tiên môn đệ tử phổ thông này quá nhiều. Thân hình hắn những nơi đi qua, không người là đối thủ của hắn, mà càng quan trọng hơn là, hắn căn bản cũng không phải là đường đường chính chính lao đến, mà là mượn ẩn thân thuật lén lút xung quanh đánh lén. Vào tình huống này, ai có thể chịu đựng hắn một kiếm này? Từng mảnh từng mảnh tứ đại tiên môn đệ tử, thật sự là thương vong quá nhanh, nhân số kịch liệt hạ xuống. Tập trung lực lượng, vây quanh hắn, giết hắn. Có tứ đại tiên môn đệ tử phát hiện tình huống này, liều mạng kêu to, muốn tập trung lực lượng vây giết Phương Quý, tối thiểu ngăn chặn hắn, nhưng lúc này Phương Quý vốn là kiếm đạo đáng sợ, lại pháp thuật tinh thông, càng mấu chốt chính là, tên này căn bản không cùng bọn hắn đối kháng chính diện, ỷ vào tốc độ của mình kinh người, chỗ nào hỗn loạn liền hướng chỗ đó chui bọn hắn lại thế nào khả năng đuổi được hắn? Thế là, bên ngoài vùng chiến trường này, rất nhanh liền xuất hiện một chuyện. Vốn là bị mấy lần với mình đối thủ vây công, vướng trái vướng phải đệ tử Thái Bạch Tông tựa như quả cầu tuyết một chút xíu đoạt lại ưu thế, mỗi có đệ tử Thái Bạch Tông bị người vây công, hoặc ở vào hạ phòng, Phương Quý liền trượt đi qua một trận gió mưa lôi điện, lúc rời đi đổ nằm vật xuống một mảnh người, thoát vây đi ra đệ tử Thái Bạch Tông lại đi trợ giúp mặt khác đồng môn, ưu thế liền rõ ràng hơn. Thế là, theo Phương Quý ở đây ở giữa du tẩu một vòng, Đệ tử Thái Bạch Tông đã chiếm hoàn toàn thượng phong, tình thế hung mãnh tại trong toàn bộ chiến trường trùng sát lấy, ngược lại là tứ đại tiên môn đệ tử càng chiến càng kiếp đảm, không chỉ có bởi vì nhân số càng ngày càng ít, bắt đầu bị dung mãnh đệ tử Thái Bạch Tông toàn diện áp chế, càng có người bị xuất quỷ nhập thần phương quý sợ vỡ mật, không có tiếp tục đấu nữa dũng khí. Hắn thế mà dựa vào một người một kiếm, cải biến toàn bộ chiến trường thế cục. Mà trước đó, ở địa nhãn phụ cận bị tứ đại tiên môn các hoạch tâm đệ tử vây công lý Hoàng chân. Cũng là bởi vì phát hiện điểm này, mới nhìn không được một trái tim cuồng loạn lên, hắn bỗng nhiên ý thức được cục diện cũng không phải là như chính mình nghĩ như vậy tuyệt vọng, ngược lại có rất lớn phần thắng, hiện nhiên bây giờ bên ngoài chiến trường, đệ tử Thái Bạch Tông đã chiêm trước ưu thế tuyệt đối, sắp đại hoạch toàn thắng. Như vậy, chính mình chỉ cần lại chống đỡ chút thời gian, Thái Bạch Tông ha không ổn thao thăng khoán. Không xong, lại không giết tiểu quỷ kia, sợ là chúng ta tứ đại tiên môn. Mà vào lúc này, Lý Hoàng Trân phát hiện biến hóa ở bên ngoài Những tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm vây công lấy hắn này tự nhiên cũng sẽ không không có lưu ý đến, trên thực tế, sớm tại phương quý chạy tới bên ngoài, mượn pháp thuật thần thân vọt vào trong chiến trường đại sát tứ phương lúc, bọn hắn liền đã lưu ý đến, cũng không biết có bao nhiêu người vừa sợ vừa giận, trong lúc cấp thiết bỏ rơi Lý Hoàng chân đuổi đi ra vây giết phương quý. Trước đó, đối mặt tình huống này, Lý Hoàng chân tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản, cho nên ngay từ đầu trong 13 người vây công hắn, đã trước sau có 4 người đều chạy tới chỉ tiếc tại trong chiến trường hỗn loạn tương bừng như thế bốn người này cũng không dậy nổi cái tác dụng gì những đệ tử hạch tâm này thực lực đương nhiên xa so với đệ tử bình thường mạnh hơn nhưng so với phương quý còn kém không ít trước sau bốn người tiến vào phiến chiến trường kết quả lại ngay cả cái phương quý bóng dáng cũng không có sở lấy ngược lại bị đệ tử thái bạch tông vây lại đứng lên thực lực lại mạnh lại tinh xảo pháp thuật phương quý núp ở trong loạn cục căn bản chính là khó giải ha ha tứ đại tiên môn lấn ta thái bạch tông có thể từng nghĩ đến có hôm nay. Mà suy nghĩ minh bạch cái vấn đề này lý Hoàng trần, tự nhiên cũng lập tức biết làm như thế nào đi làm. Gặp có người vẫn muốn buông tha hắn đuổi theo giết Phương Quý, hắn thì bỗng nhiên cao giọng cười to, trong tiếng cười tuổi động hỏa nguyên công pháp, quanh người lập tức hỏa ý phóng đại, uy hiếp tứ phương, thân chu vi lấy hắn chín vị cao thủ, nhất thời đều bị hắn cưỡng ép lưu lại. Chương 181, Tôn phủ huyết mạch. Thái Bạch tông chủ, giỏi tính toan a. Trong bí cảnh thế cục, Mắt thấy liền đã xuất hiện kinh thiên lịch chuyển, lúc này ma sơn phụ cận, trên đài cao, tứ đại tiên môn tông chủ trong lòng cũng đều giống như đè ép một tảng đá lớn, trước sau tại trong bí cảnh phát sinh hết thảy, khiến cho bọn hắn bây giờ thậm chí ngay cả nộ khí đều không có bao nhiêu, duy nhất còn lại, liền chỉ còn lại không muốn đi che giấu sắc ý, cùng sâu trong nội tâm một vòng bất đắc dĩ. Lần này, thật đại thế đã mất. Trước đây khuyết nguyệt tông dẫn đầu khuất chân huyến bị giết cũng tốt, địa nhãn thần mục bị chặt cũng tốt thậm chí là tam đại tiên môn dẫn đầu bị phương quý một người đánh bại cũng tốt, sự tình đều không đến mức tuyệt vọng. dù sao vẫn là có cơ hội phản kích, dù sao tứ đại tiên môn liên thủ, nhiều người, thế lớn, đệ tử thái bạch tông lại dung manh thiện chiến, nếu là đối kháng chính diện lên, như vậy hay là tứ đại tiên môn chiếm càng nhiều phần thắng? nhưng bây giờ, lại chính xác đại thế đã mất. ai có thể nghĩ tới, tứ đại tiên môn làm nhiều như thế bố trí, cuối cùng hết thảy lại đều hủy ở như thế một tên tiểu quỷ trong tay, một người một kiếm thay đổi chiến cuộc, thật đúng là vì phong bát diện a, mà cái này chính là tứ đại tiên môn tông chủ nói thái bạch tông chủ giỏi tính toán nguyên nhân, một viên ngay cả chân truyền đều không phải là ám kỳ, liền đem tứ đại tiên môn cục diện thật tốt đánh cho bảy lăng tám rơi, không phải giỏi tính toán là cái gì, mà đối mặt với tứ đại tiên môn chủ ánh mắt, thái bạch tông chủ vào lúc này nhưng không có vội vã trả lời, hắn giống như cũng tại rất nghiêm túc cân nhắc một vấn đề, cục diện dưới mắt ngược lại là đối với thái bạch tông có lợi. Mà chính mình trước đó cũng nghĩ qua mượn Phương Quý làm một ít chuyện, bất quá lúc đầu chỉ là nghĩ để Phương Quý giúp Thái Bạch Tông tranh thủ thêm điểm ưu thế thì thôi, thật không nghĩ lấy lập tức làm mạnh như vậy à. Hắn lập tức không biết trả lời thế nào. Nói không phải mình an bài đi, Phương Quý là chính mình cố ý đưa vào đi. Nếu nói là chính mình an bài đi, bây giờ trong bí cảnh phát sinh đây hết thể chính mình cũng làm ngộng, Thái Bạch Tông còn không có thắng đâu. Còn tốt, không đợi được Thái Bạch Tông chủ trả lời, bên cạnh chợt có một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên chung quanh mấy vị tông chủ nghe vậy đều là khẽ giật mình, đồng thời quay đầu, hướng chỗ nói chuyện nhìn sang. chỉ gặp lúc này nói chuyện chính là linh lung tông chủ, nàng vào lúc này sắc mặt lạ thường bình tĩnh, không có khuyết nguyệt. Hàn sơn, hỏa vân ba tông tông chủ phẫn nộ, ngược lại có vẻ hơi lạnh nhạt. nếu thật muốn nói, lạnh nhạt phía dưới còn ẩn giấu chút lo lắng. lúc này ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn về hướng trong hư không. bây giờ nàng cũng đem gương đồng tế đứng lên, nhìn xem trong bí cảnh một chỗ, chỉ bất quá. Nàng vẫn luôn chỉ thấy một người, đó là các nàng Linh Lung Tông đệ tử dẫn đầu. Bây giờ trong bí cảnh, Lý Hoàng Chân đại phát thần uy, đương nhiên đem vây ở bên cạnh mình tứ đại tiên môn cao nhân tất cả đều có lấy, hỏa ý ngập trời, kiếm khí bức người, tựa như thiên thần hạ phàm, lấy một địch chín, vẫn không rơi dấu hiệu thất bại, mà tại một bên khác, Phương Quý thì là xuất lĩnh lấy tất cả đệ tử Thái Bạch Tông, mạnh mẽ đâm tới, đem những tứ đại tiên môn đệ tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kia đều thu dọn một chút tới. Vô luận như thế nào, Thái Bạch Tông đều giống như chiếm hết ưu thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này, trong tứ đại tiên môn đệ tử, còn có một người, chính diện không biểu lộ xếp bằng ở một bên. Đó là Linh Lung Tông đệ tử dẫn đầu lục chân bình. Nàng trước đó bị Phương Quý đánh lén, một nước vô ý, bị trọng thương, về sau cùng Tống Khuyết cùng Lăng Hoa giáp hai người vây công Phương Quý, lần nữa bị thua, thương càng thêm thương. Mà tại thời điểm này bắt đầu, nàng liền không tiếp tục xuất thủ, mà là thành thành thật thật xếp bằng ở một bên. Nhưng nàng trên khuôn mặt cũng không có loại ai tướng nhận thua kia, ngược lại là vô tận tức giận, cùng một vòng liều lĩnh tuyệt quyết. Nàng từ chính mình trong túi càng khôn, lấy ra một viên khắp cả người đỏ bừng đan dược căn vào, sau đó liền vận chuyển linh tức. Tại đan dược này tác dụng dưới, thương thế của nàng thật nhanh phục hồi như cũ lấy. Mà càng kinh khủng chính là, nàng giống như là âm thầm làm xuống một cái quyết định, hai tay ở trước ngực kết ấn, quanh người linh tức nhất thời xuất hiện biến hóa, dần dần hóa thành một loại màu xanh cổ quái. Giống như là một đầu một đầu dòng suối nhỏ màu xanh, vòng quanh thân thể của nàng xoay tròn, mà lại mỗi xoay tròn một vòng, linh tức màu xanh kia liền lộ ra càng ngưng luyện một phần, như thực chất, ẩn chứa kinh người thần uy. Bạch! Tại linh tức này đạt đến cực điểm thời điểm, nàng đông nhiên mở hai mắt ra. Có thể nhìn thấy, nàng lúc này hai con mắt, thế mà đều biến thành tĩnh mịch màu xanh, khiếp người đến cực điểm. Cũng là vào lúc này, chính một kiếm áp chế chín vị tứ đại tiên môn cao thủ Lý Hoàng Trân đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lệnh, không đúng. mà vào lúc này, ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn tông chủ thấy được lục chân bình linh tức biến hóa, cũng đột nhiên cũng thay đổi sắc mặt. hỏa vân lão tổ trầm giọng nói, nha đầu kia tu luyện không phải là các ngươi linh lung tông pháp môn, nàng đến tột cùng là ai? dựa vào nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy thật giả. đồng thời trong lòng nổi lên vô tận nghi hoặc. linh lung tông dẫn đầu lục chân bình, tại lần này bí cảnh mở ra trước đó, vốn chính là một cái tạ tạ người vô danh. Ngay cả hỏa vân láo tổ bọn người chưa nghe nói qua, lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng đây là Linh Lung Tông âm thầm nuôi dưỡng đi ra đối phó Thái Bạch Tông chân truyền thiên tài, liền cũng không có để ý, bởi vì chuyện như vậy, bọn hắn cũng đang làm, Linh Lung Tông nhiều nhất chính là giấu sâu chút thôi. Thế nhưng là theo trong bí cảnh tình thế tiến triển, trong lòng bọn họ liền đã sinh ra chút nghi vấn. Bởi vì vị kia Linh Lung Tông dẫn đầu, vô luận là thực lực, hay là tính tình, tâm trí, đều ẩn ẩn vượt qua bọn hắn mấy đại tiên môn dẫn đầu. Liền xem như vị kia thái bạch tông chân truyền, tại cùng vị này họ lục nữ hoa giao thủ thời điểm, đều trước sau ăn mấy lần thiệt tòi lớn. Cái này khiến cho bọn hắn có chút khó có thể lý giải được, linh lung tông từ đâu tới bản sự, có thể bồi dưỡng được bực này đệ tử. Đến lúc này, vẫn chỉ là suy đoán, nhưng ở bây giờ, thấy được nữ hoa họ lục kia một thân linh tức đại biến, bọn hắn liền đều đông nhiên ý thức được chân chính vấn đề, nữ hoa họ lục kia tu luyện, căn bản cũng không phải là linh lung tông truyền thừa. Nàng chỉ là ngay từ đầu lợi dụng bí pháp giấu đi chính mình chân chính truyền thừa mà thôi, cho đến lúc này, nàng đại bại thua thiệt, mới giới cơn nóng, giận, giải khai phong ấn. Nếu không phải Linh Lung Tông người, như vậy nàng là ai? Nàng là nữ nhi của ta. Linh Lung Tông chủ đón tứ đại tiên môn Tông chủ ánh mắt khó hiểu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Con gái của ngươi. Mấy vị khác tiên môn Tông chủ nghe câu trả lời này, hoàn toàn không có nửa phần bị giải khai nghi ngờ cảm giác. Khuyết Nguyệt Tông chủ nghe đáp án này. Là trực tiếp giật mình đến mức há hốc mồm, nhưng đại đa số người lại là đang nghĩ, là con gái của ngươi thì thế nào, ngũ đại tiên môn tông chủ, đều có hậu thế tại nhà mình trong tiên môn tu hành, mặc dù cũng đều không ít siêu quần bạc tụy, nhưng cũng không có lợi hại đến giống như nữ hoa họ lục này a. đáp án này có thể giải thích cái gì. Trong một mảnh ánh mắt cổ quái, linh lung tông chủ liễu cơ, có chút buông xuống hai mắt, không có lên tiếng. Cũng liền vào lúc này, Thái Bạch tông chủ đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề khác, đứa bé này có phụ thân là ai? Mặt khác mấy đại tiên môn tông chủ trong nháy mắt phản ứng lại, có lẽ, chủ yếu vấn đề ở chỗ này. Linh lung tông chủ Liễu cơ, chính là bọn hắn một đời kia trong đám người sở quốc đệ nhất mỹ nhân, quyến rũ động lòng người, kinh diễm tuyệt đại, nhưng làm người cũng là mắt cao hơn đỉnh, từ trước đến nay chướng mắt chung quanh phàm phu tục tử, bây giờ hàn sơn tông tống gia nhị ra, hỏa vân tông đại trưởng lão, thậm chí bây giờ ngay tại ngồi bên cạnh khuyết nguyệt tông chủ, đều đã từng ngưỡng mộ trong lòng nàng. Nhưng lại ngay cả vị đại mỹ nhân này mà một tốt ánh mắt đều không có đến lấy qua. Cũng duy có Thái Bạch Tông người sử dụng kiếm kia, đã từng bị nàng khen qua một hai, chỉ là song phương dù sao huyết cửu quá sâu. Cho nên, mọi người đều biết, Linh Lung Tông chủ liễu cơ là chưa bao giờ gả cho người khác. Đã chưa gả người, lại thế nào sinh cái nữ nhi? Cho nên nói, Thái Bạch Tông chủ câu nói này đã hỏi tới điểm mấu chốt, phụ thân của Lục Trân Bình là ai? Hắn rất xấu. Linh Lung Tông chủ Liễu Cơ nhìn qua trong bí cảnh Lục Chân Bình, trong mắt cũng không một vị mẫu thân nên có từ ái chi ý, càng nhiều ngược lại là chút chán ghét cùng sợ hãi, một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói, từ ta nữ nhi này trên thân, các ngươi cũng nên đã nhìn ra, ta vốn là sợ quốc đệ nhất mỹ nhân, đến bây giờ đều là, nếu không phải phụ thân nàng quá xấu, ta sinh nữ nhi, làm sao lại thành như vậy bình thường. Vấn đề này, giống như là hoàn toàn không có trả lời Lục Chân Bình phụ thân vấn đề thân phận. Nhưng tứ đại tiên môn tông chủ Vào lúc này lại giống như là minh bạch cái gì, trong lúc đông nhiên liền đều trầm mặt xuống. Cuối cùng, hay là thái bạch tông chủ nói ra, cho nên, phụ thân của nàng là người trong tôn phủ. Tôn phủ. Nghe chút đến hai chữ này, chung quanh ba vị tiên môn tông chủ đông nhiên cũng thay đổi sắc mặt. phảng phất hai chữ này có được ma lực đồng dạng, khiến cho ánh mắt của bọn hắn biến ảo khó lường, theo thứ tự xuất hiện như là hoảng sợ, kiêng kỵ, sợ hãi, phẫn hận, cùng một loại nào đó không cách nào che giấu hâm mộ các loại. Không khí trung quanh, càng giống là bỗng nhiên rơi vào trong hầm băng. Thái Bạch Tông Chủ hay là gần lớn, trực tiếp liền đem hai chữ này nói ra. Mặt khác ba vị tiên môn Tông Chủ, kỳ thật nghe Linh Lung Tông Chủ lời nói đằng sau, cũng là trước tiên nghị đến điểm này, bởi vì bọn hắn cùng vị này Linh Lung Tông Chủ liên hệ hơn trăm năm, thực sự hiểu quá rõ tính tình của nàng, mắt cao hơn đỉnh, tự cho mình siêu phạm. Đối với sở quốc mấy trăm năm này bỏ ra hiện tuấn tú nhân vật từ trước đến nay không lọt nổi mắt xanh luôn cảm thấy tương lai có thể trở thành chính mình đạo lữ tối thiểu cũng nên là cái ôn nhu quan tâm chức cao thân quý tuấn mỹ bất phàm vô địch thiên hạ nói ngắn gọn giống như thiên thần hạ phàm hoàn mỹ bộ dáng nữ nhân như vậy làm sao lại tùy tiện ủy thân cho một cái dưới cái nhìn của nàng dáng dấp rất xấu nam tử như vậy phỏng đoán lên liền không khó tìm tới chân tướng toàn bộ an châu hoặc nói bắc vực thập cửu châu có ai có thể có dạng này bản lĩnh cùng thủ đoạn cụ thể là ai không biết nhưng người này nhất định là đến từ tôn phủ. Duy có người tôn phủ, là linh lung tông chủ không chống lại được, cũng duy có người tôn phủ, sẽ khiến cho linh lung tông chủ cho hắn sinh ra hải tử, hơn nữa còn có thể phong tỏa hết thẻ tin tức, khiến cho sở quốc trong giới tu hành, không có nửa điểm tiếng gió tiết lộ ra ngoài. Càng quan trọng hơn, là duy có tôn phủ huyết mạch, mới có thể sinh ra lục chân bình cấp độ kia đáng sợ thiên tư. Cho nên, tại trong một mảnh kiềm chế yên tĩnh, khuyết nguyệt tông chủ hồ đại phong đông nhiên quái mục lật một cái. Hận hận nhìn về hướng linh lung tông chủ, chê cười nói, năm đó ngươi không chỉ một lần mà nói, vô luận như thế nào, đều sẽ tìm một cái chính mình toàn tâm toàn ý ưa thích nam nhi mới bằng lòng phó thác đời này, nếu không có như vậy, chính là chết cũng không muốn chấp nhận, nhưng ngươi chọn lựa đến chọn đi, cuối cùng nhưng vẫn là bị người tôn phủ cho đắc thủ. Linh lung tông chủ ánh mắt dị thường đạm mạc nhìn khuyết nguyệt tông chủ một chút, nhàn nhạt, nhạt trả lời, đúng nha. Chương 182, tránh ra, hoặc là chết. Ngươi. Ngươi cái thủy tính dương hoa tiện. Khuyết Nguyệt tông chủ nghe Linh Lung tông chủ nhàn nhạt trả lời kia, giống như là một đầu sư tử bị chọc giận, giận dữ kêu lớn lên, hai mắt như muốn phun ra lửa, trên mặt biểu lộ càng là có hay không lấy vô tận phẫn nộ cùng biệt khuất, liền âm thanh cũng thay đổi điệu. Mà Linh Lung tông chủ lại chỉ là cười lạnh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thủy tính dương hoa tiện nhân phải không? Hay là ngươi muốn nói ta là ai cũng có thể làm chồng đã phụ? Tham mộ quyền thế vô sĩ nữ nhân. Hồ đại phong. Ngươi muốn nói cái gì liền nói ra tốt, muốn mắng cái gì liền thông thông khoái khoái mắng, ta quả thật bị người kia đắc thủ, sắp thực cho hắn sinh một đứa bé, thì sao đâu? Ngươi. Khuyết Nguyệt tông chủ giận dữ chỉ tay, nói đều nói không ra, bàn tay lại không ngừng run rẩy. Hồ đạo hữu, ngươi quá không hiểu lòng dạ đàn bà. Cũng liền vào lúc này, Thái Bạch tông chủ rốt cục nhìn không được, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói một câu. Khuyết Nguyệt tông chủ nghe Thái Bạch tông chủ chen vào nói, lập tức liền muốn đem một buồn lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Nhưng khỏe mắt chợt liếc thấy Linh Lung Tông Chủ đang nghe xong Thái Bạch Tông Chủ lời nói về sau, trên mặt thế mà lộ ra một chút tinh thần chán nản biểu lộ, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn để trong lòng của hắn trầm xuống, chỉ trích nói không có nói ra, ngược lại lại lập tức quay đầu nhìn về hướng Linh Lung Tông Chủ. Thái Bạch Tông Chủ thở dài một tiếng, hướng Linh Lung Tông Chủ nói, nếu là tôn phủ huyết mạch, vì sao lại lưu tại Linh Lung Tông? Linh Lung Tông Chủ liễu cơ mặt không biểu tình, một lát sau, mới nói. Ta là linh lung tông xuất thân nữ tử, mà chúng ta linh lung tông lại là nổi danh không đứng đắn, nơi nào có tư cách gả vào tôn phủ. Ha ha, ngay cả cái cơ thiếp danh phận cũng là không lấy được. Ta sinh nữ nhi, tự nhiên cũng không có tư cách đi làm nữ nhi của người ta, chính là nuôi dưỡng ở tôn phủ, cũng chỉ bất quá là cái hạ nhân thân phận thôi. Nghe nàng nói đến đây chút nói, khuyên nguyệt tông chủ sắc mặt lại đống nhiên trở nên phức tạp. Có khinh thường, có thống hận, cũng có chút không đành lòng. Linh lung tông chủ liễu cơ mặt không biểu tình. Hai mắt cũng không nhìn người, chỉ là nhìn chầm chầm hư vô nơi nào đó, thản nhân nói, hắn đối với nữ nhi này còn tính là có mấy phần ưa thích, không chỉ có tiếp đi tôn phủ nuôi mấy năm, còn truyền thụ nàng một chút tôn phủ huyết mạch bí pháp, chỉ bất quá, nha đầu này dù sao không có danh phận, lưu tại tôn phủ cũng không có cái gì tốt tương lai, cho nên mới đưa về chúng ta Linh Lung Tông đến tìm kiếm đường ra, ta Linh Lung Tông, lại sao có thể? Cung phụng nổi bực này người tôn quý, duy có trong bí cảnh mới có thể để cho nàng đến chút chỗ tốt. Vô danh vô phận, còn muốn nhận hết khinh thường, rõ ràng là chính mình nuôi nữ nhi, lại muốn làm thành đại nhân vật gì cùng bái. Đây chính là đường đường linh lung nữ tiên, đã từng mắt cao hơn đỉnh sở quốc đệ nhất Mỹ nhân A, khi nào thành bực này không có cốt khí. Khuyết nguyệt tông chủ ép không được trong lòng tức giận, nhịn không được liền lại phải mở miệng niệm ai. Nhưng một mực mặt không biểu tình, giống như là tại tự thuật một chuyện nhỏ linh lung tông chủ, đồng nhiên lại sinh ra một phen tức giận. Lạnh lùng lường khuyết nguyệt tông chủ một chút, cười nói, không chỉ có cho người ta sinh nữ nhi, còn muốn đem nữ nhi coi làm chủ tử cung bái, cho nên các ngươi cảm thấy ta và các ngươi trong mắt linh lung nữ tiên không giống với phải không. Ha ha, vậy ta cũng muốn hỏi, các ngươi lại tốt tới nơi nào đi. Nàng lúc này, đầy mặt đều là chê cười chi ý, cười lạnh nói, hỏa vân tông lão tổ tông mượn đạo kia tổ truyền linh mạch, hết sạch tâm huyết tế luyện đi ra hỏa hành châu, một năm mới có thể có mấy khỏa. Kết quả đây còn không phải đại bộ phận đều hiến tặng cho tôn phủ. Về phân Hàn Sơn Tông, ha ha, người nào không biết các ngươi chính là tôn phủ một con chó, chủ nhân chỉ hướng chỗ nào, các ngươi liền cắn về phía chỗ nào, càng đáng thương chính là, các ngươi vẫn chỉ là một con chó không được sủng ái, cắn người thời điểm xông vào phía trước, phân xương cốt thời điểm cũng không có chuyện của các ngươi nha. Một câu nói ra, Hỏa Vân Tông cùng Hàn Sơn Tông hai vị tông chủ, sắc mặt đồng thời trở nên dị thường khó coi. Nhưng lạ thường, bọn hắn thế mà đều không có phản bác. Liền xem như Thái Bạch Tông, các ngươi sư huynh đệ hai cái kiêu ngạo cuồng vọng tên chấn động to như vậy An Châu, thế nhưng là... Mà Linh Lung Tông Chủ nói, ánh mắt đã nhàn nhạt nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, tràn đầy đều là vẻ khinh bỉ, các ngươi hết sạch tâm huyết nuôi dưỡng đi ra đệ tử chân truyền, bị tôn phủ triệu đi qua coi làm Châu ngựa sai sử, các ngươi có thể từng nói qua cái gì. Thái Bạch Tông Chủ đống nhiên trở nên trầm mặt lại, nhưng cũng không có lộ ra bất kỳ phản ứng nào. Mà bị Linh Lung Tông Chủ nâng lên danh tự hỏa vân cùng Hàn Sơn hai vị Tông Chủ, càng là mặt không biểu tình, không rên một tiếng, như không nghe đến. Chỉ có khuyết nguyệt Tông Chủ cái chán gân xanh lộ ra, khàng cả giọng nói, tôn phủ từ khi dáng lâm Bắc vực, liền định ra vô tận quy củ này, chúng ta muốn cầu được một ghế an ổn chi địa, tự nhiên muốn thủ tôn phủ quy củ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là người muốn. Không có nghĩa là ta muốn bắt thân thể đi phụng dưỡng người. Linh Lung Tông Chủ đống nhiên suy một tiếng bật cười, Nhìn về hướng Khuyết Nguyệt tông chủ ánh mắt có chút nhu hòa, nói: "Hồ Đại Phong, năm đó ngươi mỗi ngày vu vạ chúng ta Linh Lung tông không đi, luôn luôn nói với ta cái gì đao này nguyện ý cả đời hộ ta, ta coi ngươi không hiểu phong tình, thực sự không thèm để ý ngươi, chẳng qua hiện nay ta cũng không phải không thể cho ngươi một cơ hội, ta bị người khi dễ, ngươi lấy thanh đao kia đi đem người kia giết đi, ta đáp ứng ngươi à, chỉ cần ngươi có thể sách đầu của người kia tới làm sính lễ, ta liền gả cho ngươi được chứ." Ta Những lời này nói khuyết nguyệt tông chủ cả người đều mộng tại đương trường, bàn tay kịch liệt rung động. Hắn hầu kết nhấp nô, tựa hồ có vô tận lời muốn nói, nhưng hết lần này tới lần khác một chữ cũng nói không ra, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Ha ha, đến lúc này, liêu đạo hữu liền đừng bảo là chê cười, thanh ma đao này bây giờ dù sao cũng là khuyết nguyệt tông chi chủ, chính là không vì mình cân nhắc, cũng phải vì khuyết nguyệt tông trên dưới hơn ngàn môn nhân tính mệnh cân nhắc, những lời này chuyển đi, sẽ muốn nhân mạng. Vào lúc này. Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ nhìn ra khuyết nguyệt Tông Chủ quân bách, cười nói một câu. Những lời này nói khuyết nguyệt Tông Chủ ngược lại là như được đại xá, thật ra nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không còn dám nhìn Linh Lung Tông con mắt. Sở quốc thật đúng là một cái đàn ông đều không có A. Linh Lung Tông Chủ cười nhạt cười, sau đó nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, sắc mặt trở nên có chút không quan trọng, nói, Lao Thái Bạch, ta không phải là đang nói cho cười, chỉ là tại nói cho ngươi một sự thật, ta nữ nhi này, mặc dù không có danh phận. Nhưng dù sao cũng là tồn phủ huyết mạch, cho nên nàng lần này tới, tất nhiên là muốn thắng, từ nàng quyết định muốn đi vào bí cảnh bắt đầu, các ngươi Thái Bạch Tông cũng đã nhất định phải thua, ta không biết người kia chuyển nàng bao nhiêu tôn Phủ bi pháp, nhưng chắc hẳn không phải tứ đại tiên môn có thể chống lại. Nói đến chỗ này, nàng nhẹ nhàng dừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, nói, đương nhiên, ngươi cũng tốt nhất hy vọng nàng có thể thắng, bằng không mà nói, vạn nhất nàng có cái cái gì sơ suất vậy ngay cả ta cũng không biết phụ thân nàng sẽ làm ra cái gì đến a khuyết nguyệt hòa vân hàn sơn ba tông tông chủ vào lúc này bỗng nhiên đều hướng thái bạch tông chủ nhìn lại thái bạch tông chủ vào lúc này sắc mặt ngược lại là lộ ra phi thường thong dong chỉ là nhẹ nhàng cười cười ha ha pháp thuật chỗ dùng lớn nhất quả nhiên vẫn là hú người mà vào lúc này trong bí cảnh chiến trường cũng đã sắp đến hồi kết thúc phương quý đã xuất lĩnh lấy đệ tử thái bạch tông lan lên một tuyết cầu to lớn tại trên toàn bộ chiến trường trùng sát Tứ đại tiên môn hơn 40 vị đệ tử, sợ là không một kẻ yếu, nhưng ở Phương Quý vừa rồi một trận du tẩu thêm dưới đánh lén, bây giờ lại sớm đã quân lính tăng dã, rất nhanh liền bị đệ tử Thái Bạch tông phân biệt đánh. Hiển nhiên khắp mắt đi tới, tứ đại tiên môn đệ tử một mảnh trọng thương, lại không một cái đứng đấy thân ảnh, Phương Quý cũng là tâm tình cực kỳ vui mừng, lập tức liền vung vẩy lên hắc thạch kiếm, dẫn người hướng về Hỏa Vân đại trận phương hướng mà tới, thanh thế chi thịnh không người có thể cản. Vào lúc này, trong Hỏa Vân trận Lý Hoàng Trân còn tại cùng 9 vị đệ tử hạch tâm chiến đấu tại một chỗ, mà 9 người này chính là bây giờ tứ đại tiên môn cuối cùng lực lượng. Tại lúc này, Lý Hoàng Trân chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể tại 9 người này vây công phía dưới trèo chống hồi lâu mà không bị thua. Hơn nữa Phương Quý xuất linh hơn 10 vị đệ tử Thái Bạch Tông cưỡng chế tới, toàn bộ thế cục lại đâu còn có nửa điểm lo lắng. Tứ đại tiên môn đệ tử hoặc là nhận thua hoặc là chết, không chỉ có là Phương Quý, liền ngay cả một đám đệ tử Thái Bạch Tông lúc này đều đã gầm thét liên tục, vênh váo hung hăng, có thể mắt thấy bọn hắn liền muốn xông về hỏa vân đại trận trợ rút, trợ ở giữa dị biến nảy sinh, đang cùng chín vị tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm đấu pháp, mà lại khí định thần nhàn, đầu ngọn gió vô tận lý hoàn chân, hiển nhiên đồng môn xung lại, ngược lại giống như là đống nhiên khủng hoảng đứng lên, bá một tiếng, hắn đống nhiên liều mạng quét ra một kiếm, sau đó cực lực từ trong vòng vây thoát thân mà ra, một cử động tiết như vậy đột ngột cùng cấp bách. Thậm chí suýt nữa khiến cho hắn bị đối thủ binh khí quát trúng. Thối lui ra khỏi vòng chiến đằng sau, hắn lại lào đảo lui về phía sau mấy bước, mới gắt gao nhìn về phía trước, tập trung vào một người nào đó. Không đúng. Thấy một lần Lý Hoàn Trân khẩn trương như vậy, chính cao hứng bừng bừng mang theo người tới phương quý, cũng vội vàng nhấp tay, đã ngừng lại bên người đồng môn. Các người thái bạch tông người, thật đúng là chán ghét ta. Trong hỏa vân trận, chính vây công lấy Lý Hoàng Trân chín vị tứ đại tiên môn đệ tử hoạch tâm kia cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đang lo lắng muốn hay không vội tiến lên tiếp tục đổi giết thời điểm, liền trợt nghe phía sau bọn họ vang lên một thanh âm, sau đó, chín người này đồng cảm cảm giác đến một loại áp lực vô hình, thân hình theo bản năng cứng đờ, nhau nhau quay đầu hướng về sau nhìn sang, biểu lộ trở nên mười phần kinh nghi. Lục sư tỷ ngươi, nói chuyện trước chính là đệ tử Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu, sắc mặt nàng mười phần kinh hỉ Lúc này Hỏa Vân trận chỗ sâu, đã có một người đứng lên, chính là vừa rồi liền đã bản thân bị trọng thương dẫn đầu Lục chân Bình. Nàng trước sau hai lần bị thương nặng, vốn nên là trong ba vị dẫn đầu, người thụ thương nặng nhất, nhưng ở lúc này, hết lần này tới lần khác chỉ có nàng một lần nữa đứng lên, mà lại một thân thương thế đều phảng phất biến mất, chỉ là sắc mặt âm trầm vẫn như cũ, quanh người quấn quanh lấy một loại nào đó cổ quái thanh khí. Loại thanh khí này quấn quanh, khiến cho nàng cả người đều trở nên cổ quái, trung quanh hư không đều hứng chịu tới ảnh hưởng, vặn vẹo thành gợn sóng một dạng hình dạng, nhẹ nhàng bước ra một bước, chỗ dừng chân mặt đất liền xuất hiện vô số tinh mịn vết rách người Đón ánh mắt của hắn, Lý Hoàng Trân phản phất bị nàng một thân khí cơ chấn nhiếp, nói chuyện đều có chút run rẩy lên. Lục Trân Bình từ từ đi về phía trước, thản nhiên nói, tránh ra, hoặc là chết. chương 183, chính mình gánh chịu. Cái chân con bà nó, xỉu bà nương này bại tướng dưới tay, nói chuyện còn sông như thế. Phương Quý vừa vọt tới hỏa vân đại trận bên cạnh, liền thấy được Lục Trân Bình đứng dậy một màn, trong lòng cũng nao nao. Hắn tử vừa mới bắt đầu. Liền cảm giác được cái này lục chân bình cùng mặt khác tiên môn đệ tử không giống với, có chút khó có thể đối phó, cho nên trước một kiếm đưa nàng chém thành trọng thương, mặc dù về sau bị người cùng nhau tiến lên, luôn luôn không thể chém giết nàng, lường trước lấy nàng thương thế chi trọng, cũng nên lại không sức đánh một trận, lại không nghĩ rằng, nàng thế mà thật đè xuống thương thế, còn đứng lên, khẩu suất cùng nôn. Trong lòng nhất thời có chút xem thường, coi như thương lành thì thế nào, tứ đại tiên môn đệ tử đã chết thì chết, bị thương thương nhìn lại không cùng Thái Bạch Tông lực lượng chống lại, sỉu ba nương này từ đâu tới đảm lượng? Ngược lại vào lúc này Trang lên đại đầu toán, không nên nói lung tung. Cũng liền tại Phương Quý câu nói này thốt ra lúc, Lý Hoàng Trân đung nhiên sắc mặt đại biến, quay người hung hăng khiển trách Phương Quý một câu, sau đó hắn liền vừa vội nhanh quay ngược trở lại qua thân, một đôi mắt chỉ là gắt gao nhìn xem Lục chân Bình, cũng không phải nhìn nàng người này, mà là nhìn xem nàng quanh thân linh tức, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, mặc dù còn không dám xác định nhưng đã lộ ra đầy mặt sợ hãi. Lục. Lục sư muội Lý Hoàng Trân mở miệng, cũng họng phản phất lộ ra đều có chút không lưu loát, có chút gian nan nói, Ngươi. Ngươi bây giờ. Hắn nói rất chậm, hay là bởi vì hắn hiện tại không biết nên nói cái gì. Lục Trân Bình đạm mạc nhìn hắn một cái, đánh gậy hắn khó xử, nói, Lý Hoàng Trân, ngươi có phải hay không thái bạch chân truyền? Lý Hoàng Trân ngẩn ngơ, hay là từ từ nhẹ gật đầu? Lục Trân Bình thản nhiên nói, Như vậy nói cách khác ngươi có thể thay Thái Bạch Tông làm chủ rồi. Lý Hoàng Trân hơi trần chờ vẫn gật đầu. Lục Trân Bình trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy phần nụ cười chế nhạo, nói, đã ngươi có thể làm Thái Bạch Tông làm chủ, vậy vì sao trước đó chúng ta rõ ràng đã vỗ tay làm thể, định tốt trong bí cảnh này tài nguyên phân chia, kết quả là ngươi nhưng lại muốn đổi ý. Lý Hoàng Trân cả người đều ngây ngẩn cả người, có chút á khẩu không trả lời được. Hắn lúc ấy định ra khế ước kia lúc, vốn chính là rất có thành ý nhưng tình thế không bằng biến hóa nhanh à hắn làm sao biết chính mình chân trước định ra khế ước chân sau liền truyền đến phương quý tại bí cảnh chỗ sâu đem tất cả huyết tinh một lưỡi bắt hết tin tức lại đến về sau phương quý cầm huyết tinh làm uy hiếp bức tứ đại tiên môn đàm phán chẳng lẽ mình giả bộ như nhìn không thấy phương quý một kiếm đánh bại tam đại tiên môn dẫn đầu rõ ràng như vậy ưu thế chẳng lẽ mình không đi bắt ở coi như mình không đi bắt ở phương quý chính mình cũng có thể đem chuyện này giải quyết ta chính mình đệ tử chân truyền này lại đặt mình vào nơi nào. Lý Hoàng Trân là thật không cảm thấy chuyện của mình làm có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này một chữ cũng nói không ra. Định ra khế ước, lại không tuân thủ, chính là bất tín, mặt ngoài cùng chúng ta vỗ tay làm thể nhưng lại âm thầm khiển người tiến vào bí cảnh chỗ sâu đánh lén, chính là bất nghĩa, đã ngươi thái bạch tông bất tín bất nghĩa, vậy ta cần gì phải lại tha tính mạng của các ngươi. Lục Trân Bình nói đến đây chút nói lúc, đột nhiên khẩu khí nhất trọng, hai tay ở trước ngực kết lên một cái cổ quái phát ấn rõ ràng cùng sở quốc ngũ đại tiên môn bình thường thi triển pháp tuấn khác biệt, mang theo một loại không hiểu cổ quái, mà thần thánh mờ mờ hào hảo ý vị. Theo nàng pháp tuấn này kết lên, nàng quanh người cổ quái linh tức, cũng một tiếng ầm vang tăng vọt ra, trở nên càng thêm ngưng luyện, giống như là mạn thiên phi vũ giải lỗ màu, vô luận là lý hoàng chân hay là trùng quanh tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm, vào lúc này đều kinh hãi, phản phất bị khí cơ vô hình kia chấn nhiếp, nhao nhao lui về phía sau một bước, nhìn về hướng lục chân bình ánh mắt, đã có chút sợ hãi. Lục sư tỷ nàng. liền ngay cả đệ tử Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu, tại lúc này đều ý thức được có chút không đúng. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nhà mình Linh Lung Tông, lại có loại nào bí pháp, có thể tu luyện ra bực này đáng sợ linh tức. Lục sư muội, ngươi chớ, chớ nên hiểu lầm. Mà cũng tại lúc này, Lý Hoàng Trân cũng trong nháy mắt xác định cái gì, sắc mặt kinh hại đáng sợ. Hán vốn là thế gia xuất thân, lại bái hỏa hầu quân cảnh giới cỡ này cao thâm, kiến thức rộng rãi đại trưởng Lao Vi Sư một thân kiến thức tự nhiên cũng so người khác nhiều chút nếu là trước đây hắn thấy được lục chân bình một thân linh tức vẫn chỉ là đoán được vật gì đó mà nói như vậy khi nhìn đến lục chân bình cầm bước lên tới pháp tuấn cổ quái kia thời điểm liền lập tức xác định trong lòng suy đoán vào lúc này hắn tự nhiên tâm hoảng ý loạn muốn giải thích nhưng lại cảm thấy lời nói cực kỳ tái nhợt chi chi ngô nô không giống cái nam nhân may mắn lục chân bình vào lúc này đã không cho hắn giải thích cái gì cơ hội khí cơ lóe lên Liền đã lớn bước tới đi về trước. Lục. Lục tôn chớn nên hiểu lầm, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Đón khí cơ đáng sợ kia, Lý Hoàng Trân rốt cục thất thần, gấp giọng kêu lớn lên. Lý Sư Minh. Mà vào lúc này, Lý Hoàng Trân sau lưng đệ tử Thái Bạch Tông, thì đã mặt lộ khó có thể lý giải được chi sắc. Lục Trân Bình lúc này tự nhiên khí cơ kinh người, để cho người ta gan giật mình, nhưng theo đệ tử Thái Bạch Tông, nhưng cũng không đến mức để cho người ta sợ thành cái dạng này đi. Dù sao nữ nhân này trước đây không lâu còn đã từng thua ở phương quý dưới tay, dù là nàng hiện tại có cái gì áp đáy hòm pháp bảo phát huy ra, hợp lấy nhà mình ngọc diện tiểu lang quân phương quý cùng thái bạch tông chân truyền chi lực, chẳng lẽ còn bắt không được nàng? Rõ ràng lúc này thái bạch tông đã chiếm hết ưu thế, lý sư huynh sợ hắn cái quỷ gì? Soạn. Cũng liền trong lòng bọn họ dâng lên cái nghi vấn này lúc đi về phía trước ra hai bước lục chân bình đã đột nhiên đưa tay đánh ra một trường, nàng một trường này nhìn cực kỳ đơn giản. Chính là đơn thuần đưa tay xuất trưởng mà thôi, chỉ là nàng một thân linh tức, thực sự quá mức đáng sợ, nhấc trưởng vung lên này, liền có thể gặp không chung một đạo thủy chiều màu xanh, ầm ầm rung động, như bài sơn đảo hải dâng lên. Nàng căn bản không có để ý tới ngăn tại trước người hắn, đầy mặt trần trở Lý Hoàng Trân, hoặc nói đúng không quan tâm. Vô luận Lý Hoàng chân nhường hay là không nhường, nàng đều muốn xuất thủ, càng không thèm để ý thêm một cái có thể là thiếu một cái đối thủ. Mà Lý Hoàng chân đón một trường này, trong lòng sợ hãi cùng cũng rốt cục đạt đến cực điểm, thậm chí ngay cả bàn tay đều du lên. hắn biết mình nhường lối này hậu quả, thế nhưng là vào lúc này, bị trong lòng đoán được khả năng kia bị hủ không thể tự khống chế hắn, hay là tại một trưởng kia lực lượng đạt đến trước người mình lúc, theo bản năng phi thân trở ra, vội vã tránh ra tại một bên lớn mật. mà hắn nhường lối này, một trưởng kia lực lượng liền trực tiếp quét ngang hướng về phía phía sau hắn đệ tử thái bạch tông. bây giờ chưa kịp phản ứng đám đệ tử thái bạch tông đều là vừa sợ vừa giận. Không biết bao nhiêu người nghiêm nghị hét lớn, đồng thời hướng về phía trước dậm chân. Huy trưởng đánh tới, bọn hắn liên thủ công ra, lực lượng này nhưng so sánh một trưởng kia tráng lệ nhiều. Đừng xuất thủ, nhưng liếc nhìn chúng đệ tử Thái Bạch Tông liên thủ đánh ra một màn, Lý Hoàng Trân kinh hãi, con người đều chăm chú rụt đứng lên, thân hình vừa mới hơi mở, liền lại đột nhiên lộn vòng trở về. nghiêng nghiêng một trưởng đánh ra, một trưởng này vận chuyển chân chính hỏa nguyên công pháp, theo trưởng lực đẩy ra, đạo đạo kinh người liệt diễm chống dũng mà lên. Miên nghiêng, nghiêng va chạm, liền đem một đám đệ tử Thái Bạch Tông trưởng lực dẫn hướng một bên. Đúng lúc gặp Lục Chân Bình một trưởng này đánh tới, ba loại lực lượng đâm vào một chỗ, ngược lại là chống giống bạo táng ra, không có thương tổn đến bất luận kẻ nào. Một đám đệ tử Thái Bạch Tông vừa sợ lại không hiểu, nhao nhao mở miệng hét lớn, Lý Sư Minh, ngươi vì cái gì? Ta chính là Thái Bạch chân truyền, các ngươi đều là cần nghe ta hiệu lệnh, lui lại. Lý Hoàn Chân vào lúc này, đầy mặt đều là không cách nào hình dung hoàn sợ, giảm thấp thanh âm nói: nàng. Là người tôn phủ. Tôn phủ. Nghe chút đến hai chữ này, trong đệ tử Thái Bạch Tông rõ ràng xuất hiện hai loại biến hóa. Một loại là chấn Kinh, giống như là trực tiếp bị hủ dọa, khó có thể tin hướng Lục chân Bình nhìn sang, sau đó càng lúc càng sợ hãi. Một loại khác thì là Mê Mang, mặc dù cũng đã được nghe nói tên tôn phủ, nhưng giống như, cũng không có gì đi. Thân là tiên môn đệ tử cấp thấp, rất nhiều người cũng không biết được tôn phủ đáng sợ. lùi lại, đều lùi lại. Lý Hoàng Trân hai vị tâm phúc mạc hồng xảo cùng tiết hoa, vào lúc này cũng đã minh bạch Lý Hoàng Trân thái độ, đồng nhiên dùng sức quá to, hai tay mở ra, ngăn đón một đám đệ tử Thái Bạch Tông lui về phía sau, ánh mắt của bọn hắn, thậm chí cũng không dám nhìn lục chân bình. Ha ha! Mà lúc này đâm đầu đi tới lục chân bình, nhìn cũng không nhìn mặt khác đệ tử Thái Bạch Tông một chút, chỉ là thẳng tắp hướng về phương quý đi đi, thanh âm xâm nhiên, người rất không tệ, vô luận là pháp thuật hay là kiếm đạo, đều rất không tệ, liền xem như tại Tôn phủ ta cũng không có gặp qua so ngươi xuất sắc hơn người đồng lứa. bất quá, ngươi vừa rồi dù sao cũng là trời lừa gạt, tính không được bản lĩnh thật sự. cho nên, ta mới không tiếp vận dụng chân chính bí pháp, thử một chút ngươi cân lượng. đệ tử thái bạch tông thối lui lúc chỉ có phương quý không động, giống trong thủy triều lộ ra đáng ngầm. lúc này liền cùng lục chân bình chính diện đối mặt. lý sư huynh, chúng ta nếu không xuất thủ, khó cho phép nữ nhân này đối với phương quý sư đệ bất lợi. có không ít đệ tử thái bạch tông vào lúc này sắc mặt đại biến. Nhịn không được hỏi lên Bọn hắn lúc này còn có chút không hiểu Lý Hoàng Trân để cho mình những người này thối lui Thế nhưng là phương quý đâu Có thể tại Thái Bạch Tông Ô Sơn Hồng Diệp hai trong cốc trổ hết tài năng Về sau càng là từ thành khê cốc Trong nhiều người như vậy được tuyển chọn, Tiến vào bí cảnh đệ tử Không có người nào là đồ đẩn Bọn hắn tự nhiên biết Bây giờ Thái Bạch Tông cục diện thật tốt Đều là phương quý một người tranh thủ lại đây Bây giờ hiển nhiên cái kia linh lung tông quái Nhân phải hướng phương quý xuất thủ Chính mình chẳng lẽ liền không thêm để ý tới Mà Lý Hoàng Trân tại nhiều như vậy Đồng môn ánh mắt phía dưới Cũng biết chính mình nhất định phải nói cái gì Có thể là làm những gì Bởi vì hắn cũng biết Lúc này nhìn xem chính mình Không chỉ có những đồng môn này Còn có người ngoài bí cảnh Thế là trong lòng của hắn một phen xoan suýt Rốt cục vẫn là hướng phương quý nhìn sang Âm thanh lạnh lùng nói Phương quý sư đệ, đệ tử Thái Bạch Tông vào bí cảnh Chính là bằng vào ta làm chủ Tất cả mọi người đều là cần nghe ta hiệu lệnh Tại ngươi làm ra những chuyện này trước đó, ta cũng đã cùng tứ đại tiên môn dẫn đầu định ra khế ước, ngươi lại vẫn muốn lật đổ một lần nữa đàm phán, nhưng lại đem ta tiên môn dẫn đầu này đặt chỗ nào. Lúc này phương quý, sắc mặt có chút cổ quái quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì. Liên ngay cả lục chân bình, cũng giống là nghe được cái gì chuyện thú vị, một thân khí cơ hơi chậm, cười lạnh nhìn về hướng Lý Hoàng Trân. Trong bí cảnh, vốn đã thế cục đại định, bây giờ sự tình, đều là ngươi gây ra. Lý Hoàng Trân lời này cũng không biết nói là cho Phương Quý nghe, hay là Lục chân Bình nghe, hắn chỉ là cắn chặt hẳng răng, chậm rãi đem quyết định của mình nói ra, cho nên, gây ra hậu quả, liền cũng do chính ngươi gánh chịu đi. chương 184, không nên ép ta phát cáo, Đều là chính ta gây ra. Nghe Lý Hoàng Trân một lời nói kia, không chỉ có một đám đệ tử Thái Bạch Tông Phát cứ thế, liền xem như Phương Quý chính mình cũng là sắc mặt cổ quái. Nhưng ở lúc này, hắn nhưng không có nói thêm cái gì chỉ là quay đầu nhìn lục chân bình một chút, sau đó vừa nhìn về phía lý hoàng chân, cũng bị lý hoàng chân ngăn ở sau lưng, thần sắc khác nhau, ngơ ngác nhìn xem chính mình thái bạch tông các bạn đồng môn, trong cảm giác giống như là trải qua thời gian rất lâu, hắn mới bỗng nhiên lắc đầu, khì khì cười một tiếng, nói, lời này cũng không giả, đều là ta chính mình gây ra. nghe hắn lời nói giống như là có chút tự dễ này, đám đệ tử thái bạch tông từng cái sắc mặt lập tức càng khó coi hơn, có người há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng Lý Hoàng Trân một mặt ngưng trọng, cùng Lục Trân Bình trên thân khí cơ cổ quái mà đáng sợ kia, nhưng vẫn là để bọn hắn đều trầm mặt lại, Trung quanh có gió mát chậm rãi thổi qua, không hiểu liền để cho người ta cảm thấy một trái tim kiềm chế lợi hại. Ha ha, đây chính là Thái Bạch Tông A. Ngược lại là Lục Trân Bình nghe lời này, đông nhiên cười nhạt cười, giống như là rất hài lòng Lý Hoàng Trân quyết định, lại như là tràn đầy chê cười, sau đó nàng liền ngẩn đầu nhìn về phía phương quý, một bên đi về phía trước tới, một bên nhẹ nhàng mở miệng. Nói, từ nhỏ đến lớn, ta đều biết muốn làm cái người hiểu quý củ, nhưng ngươi không hiểu, ngươi giống như là một cái nông thôn đến đứa nhà quê, nên nhận giáo hấn. Nói những lời này lúc, nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, một thân linh cơ cũng biến thành càng ngày càng ngưng luyện đáng sợ, giống như là bên người ngưng tụ ra một mảng lớn kinh đào hải lãng, nhất là đối với chính diện đối mặt với lục chân bình phương quý tới nói, đơn giản giống như là mây đen ngập đầu đồng dạng, đợi cho nàng khoảng cách phương quý chỉ có 2-3 chữ lúc. Vô tận linh tức kia liền bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái đại thủ, hung hăng vào đầu vô tới. Và anh, bàn tay lớn màu xanh thăm dò qua trong sân, đột nhiên liền dẫn lên vô tận cuồng phong. Một chỗ cắt bay đá chạy, cùng liệt kình phong quét đến mọi người chung quanh đều là thân hình lưu lại, sắc mặt càng là hoảng hốt. Trước đây liền gắt gao ngăn cản một đám đệ tử Thái Bạch Tông không để cho bọn hắn tiến lên Lý Hoàng Trần, vào lúc này càng là sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, trong lòng càng chắc chắn chính mình tránh đi nữ nhân này tính chính xác thậm chí những đệ tử Thái Bạch Tông bị hắn ngăn lại kia, cũng có tương đương một bộ phận minh bạch lý hoàn chân không để cho bọn hắn xuất thủ dụ ý, trong lòng có chút cảm kích đứng lên. Dạng này cuồng bạo linh tức, ai có thể ngăn cản được? Dạng này đáng sợ nữ nhân, lại có ai dám đi trêu chọc? anh! bàn tay lớn màu xanh kia rơi xuống, thẳng đem đại điệu đập đá vụn băng liệt, buồn cắt vảy ra. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, mở to hai mắt nhìn sang. Chỉ gặp tại bàn tay lớn màu xanh kia rơi xuống chi địa, Đại địa đều bị móc ra một cái hố to, sâu đạt hơn trượng, thiết diện vương vước. Từ hố to này, liền có thể nhìn ra bàn tay lớn màu xanh kia ẩn chứa thần uy chi thịnh. Bất quá càng nhiều ánh mắt, thì là đồng tình nhìn về hướng phương quý. Tại bàn tay to kia chộp tới thời khắc, phương quý thế mà lách mình tránh ra, hắn tại trong chớp mắt, nhảy tới trên quỷ linh kiếm. Khó khăn lắm tại đại thủ này bắt được trên người mình thời điểm tránh ra sơ qua, bất quá có chút người nhãn lực kinh người đều nhìn ra, hắn vừa trốn này, thực sự hiểm lại càng hiểm chỉ kém mảy may, liền sẽ bị bàn tay lớn kia chộp trong tay, rơi vào cái thịt nát xương tan kết quả bị thảm lợi hại như vậy a? Phương Quý ngồi sổm ở trên quỷ linh kiếm, quay đầu hướng mình vừa rồi đứng yên địa phương nhìn thoáng qua, nhìn qua cái danh to kia, hắn cũng giống là có chút lòng còn sợ hãi, vội vô tim hướng Lục Trân Bình nói, đây chính là tôn phủ gì kia dạy cho người pháp thuật là thân thông. Lục Trân Bình lạnh giọng trả lời, đồng thời thân hình khai biến, quanh thân vô tận linh tức màu xanh lại lần nữa biến hóa. Đột nhiên liền hóa thành mấy chục đạo bén nhọn trường thương màu xanh, trận bão đồng dạng hướng về phương Quý Đâm rơi tới, mắt thấy phương Quý thân ảnh nho nhỏ kia, tựa hồ liền muốn bị trường thương màu xanh kia đâm thành con nhím, mà thanh âm của nàng cũng tại lúc này lãnh đạm đến cực điểm vang lên, phàm là lấy tôn phủ bí pháp thúc đẩy pháp thuật, đều có thể xưng là thần. Thông, thế nhân đều nói Thái Bạch Cửu Kiếm thiên hạ vô song, ngươi ngược lại tới đón thần thông của ta thử một chút. Xuy xuy xuy xuy, lại là liên tiếp không gì sánh được dày đặc trầm đủ. Phương Quý trước đó chỗ trên mặt đất đột nhiên liền nhiều vô số hố sâu bao quát chung quanh hắn một mảnh nham thạch cùng quái mục kia tất cả đều bị trường thương màu xanh này xuyên thủng không chút nào phế lực giống như là đậu hũ đồng dạng là thật lợi hại a nhưng ngoài dự liệu chính là Phương Quý lại một lần tránh khỏi hắn mượn quỷ linh kiếm phiêu hồ cùng linh động tại khắc bất dung phát ở giữa lần nữa tránh thoát mấy chục đạo trường thương màu xanh này mũi kích chỉ là thân hình đã lộ ra có chút chật vật liền ngay cả trên cánh tay tay háo đều bị một đạo trường thương sắc qua, xé rách một mảng lớn trên mặt của hắn, tựa hồ cũng có được một chút kinh ngạc. Hắn trợn to mắt nhìn phía sau mình một mảnh hỗn độn, hướng Lục Chân Bình kêu lên, bọn hắn sợ chính là ngươi tôn phụ thân phận hay là thần thông. Bọn hắn sợ chính là ta. Lục Chân Bình hiển nhiên phương quý lại một lần tránh đi thần thông của mình, sắc mặt đã là đột biến, đột nhiên vội vã bước lên một bước, chúng quanh linh tức phun trào, thế mà khiến cho nàng thân lơ lửng, tựa như cùng trúc cơ cảnh giới tu sĩ lăng không hư độ đồng dạng. Tốc độ nhanh vô số, sau đó nói đạo linh tức màu xanh chấp động không thôi, hóa thành các loại hình dạng, đao quang kiếm ảnh đồng dạng hướng phương quý giết tới đây. Lúc này, năng cũng giống là thật sự nổi giận, linh tức chấp động ở giữa, các loại sát chiêu ra hết. Mà phương quý tại nàng dưới công kích điên cùng này, liền đã chỉ còn lại trốn tránh chi lực, ai cũng nhìn ra linh tức kia cường đại, không cách nào đón đỡ, phương quý tự nhiên cũng nhìn ra, thế là hắn cũng chỉ có thể nương tựa theo chính mình ngự kiếm chi năng tả né. Cũng may hắn quỷ ảnh tử tên không phải gọi không, một thanh phi kiếm, quả thực là bị hắn chơi ra hoa đến, vô luận là tốc độ hay là biến hóa, đều đã nhanh đến mức cực hạn, cả người hư không đều là hắn phi kiếm bong dáng, trong chốc lát không biết tránh thoát bao nhiêu sát chiêu. Chỉ là, xem ở trong mắt mọi người, như vậy trốn tránh trốn tránh, cuối cùng không phải biện pháp. Không người chú ý hắn lúc này đã tránh thoát bao nhiêu sát chiêu, nhìn thấy chỉ là hắn lại thoát được một mạng, nhưng mỗi trốn được một mạng liền bị lục chân bình lình tức chen ép không gian càng ít một phần tùy thời tùy chỗ cũng có thể trực tiếp mất mạng hắn căn bản đã không có sức hoàn thủ chỉ có thể nằm cạnh một khắc là một khắc vào lúc này bí cảnh trong ngoài đã không người nói chuyện lòng của mỗi người đều nâng lên cổ họng ai cũng không biết tại dưới tiến công tập kích cuồng bạo mà cường hoành này phương quý có phải hay không sau một khắc liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo từ khi tiến nhập bí cảnh phương quý liền không có bị người bước đến như vậy hiểm cảnh qua mà vào lúc này ngoài bí cảnh Ngũ đại tiên môn tông chủ lúc này cũng đều đã trầm mặt lại. Trên thực tế, bọn hắn đã trầm mặt thật lâu. Từ khi linh lung tông chủ Liễu Cơ nói ra lục chân bình thân phận đằng sau, trên mặt bọn họ liền đều đã không có biểu lộ. Cho dù là thấy được về sau Lý Hoàng Trân bỗng nhiên cúi đầu trước lục chân bình, cùng Phương Quý phân rõ quan hệ, bọn hắn cũng không có người nói chuyện. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lý Hoàng Trân làm không gì đáng trách. Nếu là đổi thành chính mình, cũng chưa chắc lại so với vị này Thái Bạch Trân truyền mạnh bao nhiêu. Thậm chí nói. Lý Hoàng Trân biểu hiện còn rất xuất sắc, hắn nhận ra lục chân bình thân phận chân thật, cũng làm ra lựa chọn chính xác. Mà tại bây giờ, thấy được phương quý bị lục chân bình mấy chiêu ở giữa, liền làm cho chỉ có thể toàn trường chật vật chạy trốn, tùy thời có khả năng chết, bọn hắn hay là mặt không biểu tình. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn vừa nhìn thấy phương quý kinh ngạc, còn có thể cao hứng cười to, nhưng tại lúc này, bọn hắn đống nhiên liền trở nên tiêu điều lên, giống như là lập tức liền đối với trong bí cảnh thế cục chẳng phải quan tâm. Lao thái bạch. Ngươi biết không? Trong một mảnh yên lặng, hay là linh lung tông chủ liễu cơ bỗng nhiên mở miệng, nàng đồng dạng cũng là mặt không biểu tình, nhìn xem thái bạch tông chủ nói, nếu như là ta tứ đại tiên môn đệ tử có thể dựa vào bản lãnh của mình áp đảo ngươi thái bạch tông, chỉ ở tiểu quỷ kia, ta tâm tình nhất định sẽ cực kỳ tốt, nhưng bây giờ, coi như ta nữ nhi này có thể một kiếm đem bí cảnh trời cho bộ ra, ta cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Thái bạch tông chủ không nói gì, mặt khác tam đại tiên môn tông chủ cũng không có nói chuyện. Bởi vì bọn họ tâm tình đều không khác mấy. Nhưng mà vào lúc này, trong bí cảnh bị Lục Chân Bình điên cuồng đuổi giết Phương Quý, lại khó khăn lắm tránh thoát từ trên đỉnh đầu của mình đảo qua một mảnh thanh khí, ngay cả cọng tóc đều cắt rơi mấy cây, kém một chút chính là thiếu đi nửa cái đầu hạ tràng, hắn cũng rốt cục có chút hoảng sợ. Lại thêm, lúc này Lục Chân Bình từng bước ép sát, cũng đã đem hắn dồn đến trong chỗ chết, mắt thấy không thể trốn đi đâu được, thế là hắn cũng dứt khoát ngừng lại, hướng về Lục Chân Bình liên tục làm mấy cái vái chào. Cười theo nói, tiểu tiên tử, ngươi là tôn phủ, nghe chút cũng không phải là người bình thường, mà lại ngươi cũng xác thực lợi hại, ta sợ ngươi, ta không đánh được hay không. Lời này rõ ràng chính là xin khoan dung. Nhưng là lục chân bình truy sát phương quý nửa ngày, một mực không thể chân chính bắt lấy hắn, lúc này khó khăn mới đưa hắn bức vào góc chết, nộ khí vẫn là nửa phần chưa giảm, dưới tay cũng không có bất kỳ do dự, toàn thân linh tức trước nay chưa có tăng vọt, tiêm trưởng đánh ra, dẫn động vô tận linh tức, khiến cho nàng một trường này. Tựa như như núi cao nặng, hung hăng hướng về phương quý chân áp tới. Ngươi cần trả giá đắt. Nàng trước đây một mực không có so hiện tại tốt hơn cơ hội hướng phương quý xuất thủ, cho nên lúc này linh tức cũng trước nay chưa có tăng vọt. Mắt thấy một trường kia đánh tới, linh tức cuồn cuộn, ngay cả hư không đều chen lấn xuất hiện vô tận hơi mở gọn sóng. Trường lực lướt qua, đại địa đều giống như muốn bị phá đi một tầng đất trống. Trung quanh vô luận là đệ tử thái bạch tông, hay là tứ đại tiên môn đệ tử, đều chỉ cảm giác kình phong đập vào mặt nhìn không được lại lui về phía sau mấy bước. Cảm thấy không gì sánh được kinh hãi, bị một kích này đánh trúng, tiểu quỷ kia sợ không phải muốn hài cốt không còn. Gâu gâu. Trong một mảnh tiếng gió rít gào vang lên hai tiếng khẩn trương chó sủa, bên cạnh nẻ thật lâu anh để theo bản năng liền muốn muốn sông lên đến giúp đỡ, nhưng lại bị sau lưng nó trương vô thường gắt gao kéo lấy cái đuôi, không để cho nó sông lên chịu chết. Ai. Cũng liền tại mọi người đều tránh đi ánh mắt, không đành lòng hướng bên này nhìn lại lúc Một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Trực diện lấy thủy triều màu xanh kia phương quý, có chút bất đắc dĩ tối đầu, giống như là phi thường ảo não, sau đó hắn lại lúc ngẩng đầu lên, đã âm thầm cắn chặt hàm răng, lại xuống một khắc, hắn cũng đột nhiên cầm bước lên một cái phát hấn, quanh người linh tức tăng lên điên cuồng. Linh tức kia bay lên không gì sánh được nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã đem chúng quanh vô tận hư không vắt mèo. Nói không có đánh hay không, ngươi lại nhất định phải. Không phải mẹ nó muốn bức ta phát cáo a. Trong tiếng gầm gừ, hắn đột nhiên hai chân hơi cong, trận hướng về phía trước nhào ra ngoài, động tác đơn giản tới cực điểm, đưa tay chính là một quyền, cùng lục chân bình đánh ra một trường kia đâm vào một chỗ. Bành! Vô tận linh tức va chạm, hóa thành cuồng phong quét xuống tứ phương, một đạo thân hình như diệu đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Là lục chân bình! chương 185, cao thấp rõ ràng. Cái gì? Bí cảnh trong ngoài, không biết có bao nhiêu người đều là giống nhau động tác, đầu tiên là không đành lòng lặng lẽ đem con mắt mở ra một đường nhỏ, sau đó liền bỗng nhiên trận tròn hai con mắt, trong mắt đều như muốn rơi ra, lại sau đó chính là đưa tay đem con mắt dùng sức vò, giống như là muốn đem rơi ra ngoài trong mắt lại an trở về, sau đó lại lần mở to hai mắt nhìn liều mạng nhìn, giống như tượng bùn nháy cũng không nháy mắt, giống như là rốt cục từ bỏ chóng mắt của mình, rơi ra đến liền. Rơi ra tới đi, dù sao nhìn thấy chỉ còn lại huyết tượng. Đây là cái quỷ gì? Một mực bị đuổi giết cực kỳ chật vật phương quý bỗng nhiên hoàn thủ, thế mà cùng lục chân bình chính diện một kích, sau đó bị đánh bay đi ra lại là lục chân bình, không thích hợp, hoặc nói quá hoang đường. Lục chân bình kinh người nhất chính là cái gì? Ngoại trừ nàng cái kia tôn phủ thân phận bên ngoài, chính là nàng một thân linh tức lấy tôn phủ bí pháp tu luyện ra được kia loại linh tức kia mạnh mẽ cùng ngưng luyện, tuyệt không phải sở quốc ngũ đại tiên môn dưỡng tức quyết có thể tu luyện thành công, mà ngũ đại tiên môn đệ tử cũng chính là từ trên linh tức kia mới một chút liền nhìn ra mình cùng nàng ở giữa tranh lệnh, đối với nàng càng kính sợ. Vấn đề liền ở chỗ này, Lục chân Bình linh tức đã là lấy tôn phủ bí pháp tu thành, đó là sao mà cường đại, thế nhưng là tại nàng cùng Phương Quý quyền trưởng tương giao thời điểm, vậy vì sao không phải Phương Quý bị đánh thành thịt vụ, ngược lại là Lục chân Bình bỗng nhiên lập tức bay ra ngoài. Cần biết hai người này vừa rồi thế nhưng là cứng đối cứng, tuyệt không nửa điểm thích hợp xảo chỗ à. Chẳng lẽ Phương Quý linh tức so với nàng còn mạnh hơn? Ngoa tào. Ngoài bí cảnh, mới vừa rồi còn đều là một mặt hờ hững, làm kiềm chế hình dáng tứ đại tiên môn tông chủ, đống nhiên lại trở nên một mặt hoảng sợ, đều là tả hướng về thái bạch tông chủ nhìn sang, quắc, lao thái bạch, các ngươi thái bạch tông khi nào có bực này cao thâm dưỡng tức bí pháp. Đến lúc này, bọn hắn là coi là thật có chút ngồi không yên. Trước đây bọn hắn liền đều đã phát hiện, vị kia thái bạch cửu kiếm truyền nhân, linh tức cường hành, thực lực bất phạm, nhưng không có tương đối liền không có tranh rõ ràng khi đó bọn hắn còn chỉ coi là phương quý thiên phú dị bẩm, cũng cảm thấy hắn linh tức tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc đã đến mức độ người tiên. Cho đến lúc này, bọn hắn thấy được ngay cả lục chân bình đều bị một quyền đánh bay, mới bỗng nhiên ý thức được một ít vấn đề. Không có khả năng a. Lục chân bình linh tức, dù sao cũng là lấy tôn phủ bí pháp thành cửu, bên trong ẩn chứa tôn phủ huyết mạch chi lực. Thái bạch cửu kiếm truyền nhân kia, làm sao còn mạnh hơn tôn phủ huyết mạch? Ta cũng không biết a. Thái bạch tông chủ vào lúc này đều một mặt ngượng kém chút không kiềm được. Hắn cũng là đã sớm biết Phương Quý Linh tức rất mạnh, nhưng không nghĩ tôi có thể mạnh đến một bước này a. Hiển nhiên vô số ánh mắt lúc này đều thấy được trên mặt mình, hắn biết mình nếu là ăn ngay nói thật, khẳng định là không ai tin, thế là hắn cũng chỉ có thể giữ vững thật lâu trầm mặt, sau đó nụ cười nhàn nhạt cười một tiếng, liền không còn nói cái gì. Giáng tươi cười thần bí khó lường này rơi vào tứ đại tiên môn tông chủ trong mắt, đồng nhiên đều cảm thấy có chút dùng mình. Thái bạch tông a thái bạch tông, Cuối cùng còn giấu bao nhiêu bí mật? Mụ nội nó xỉu bà đương, không dễ giấu ngươi một lần ngươi thật đúng là muốn thượng thiên. Mà tại bí cảnh trong ngoài tất cả mọi người vẫn là một mảnh u mê lúc. Phương Quý đã hung dữ xông tới, đầy mặt hung ác. Hắn lúc này trong lòng cũng nén giận vô cùng, thấy một lần lục chân bình đứng dậy, mà lại đem Lý Hoàn chân dọa thành quỷ bộ dáng kia, hắn liền biết nữ nhân này nhất định không thế nào dễ chơi. Trong tiên môn đệ tử, không biết tôn phủ lợi hại có rất nhiều, nhưng không biết tôn phủ tiền cũng rất ít. Phương quý vừa lúc là trong rất ít người này một bộ phận, cho nên hắn ngay từ đầu, nhưng thật ra là có chút ngộng. Tôn phủ là cái gì? Nhìn người khác đều như thế sợ nàng, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Vậy ta cũng hẳn là sợ truy cập. Thế là ngay từ đầu hắn bốn chỗ trốn tránh, thậm chí càng mở miệng xin khoan dung, thật sự là không muốn không có việc gì trêu trọc cường địch. Nhưng nữ nhân này thế mà không buông tha. Cái kia phương quý trong lòng cái ổ này lửa liền lập tức bừng bừng sung lên. Thực sự tránh không khỏi vậy liền đánh nàng tiên môn đệ tử khác đều có chút bị lục chân bình một thân linh tức cường hoành này sợ vỡ mật có thể phương quý thật đúng là không cảm thấy có cái gì hắn bình thường tu luyện cửu linh chính điển đồng dạng cũng đã luyện thành một thân cường hoành linh tức chỉ bất quá cửu linh chính điển pháp môn cao thâm linh tức tu luyện được đằng sau liền nội ẩn thần uy phong mang không hiện có chút phản pháp quy chân chi ý nếu không mượn võ pháp cùng pháp thuật đến thi triển ngoại nhân liền rất khó phát giác được hắn linh tức chân chính cường đại chỉ có phương quý chính mình là biết mình linh tức ngưng luyện trình độ. Cho nên, từ ánh mắt của hắn đến xem, lục chân bình linh tức, thật đúng là chẳng ra sao cả. Dù sao đã động thủ, vậy dứt khoát trước qua đem nghiện lại nói, thế là một quyển chiếm trước tiên cơ hắn, liền cũng lập tức xông tới, liền muốn đem lục chân bình chế ở tử địa, hồn nhiên không biết liền vừa mới đánh bay lục chân bình một màn, dọa sợ bao nhiêu người. Không có khả năng. Ngươi chỉ là một cái đứa nhà quê, làm sao có thể. Mặc dù bí cảnh trong ngoài, Tất cả mọi người bị phương quý cường hoành linh tức cả kinh ngây dại, nhưng nếu nói trong lòng kinh hãi, tự nhiên hay là lục chân bình tĩnh nhất, nàng thẳng đến bị phương quý một quyền đánh bay ra ngoài, cũng còn không thể tin được đây là sự thực, hoặc nói là không thể nào hiểu được tại sao phải xuất hiện một màn này, người trên không trung thời điểm, nàng đã run giọng kêu to, đồng thời hai tay tật nhất, lại cưỡng để linh tức. Ta là Ngọc Diện Tiểu lang Quân. Nàng vừa mới lại lần nữa nhắc lên linh khí, phương quý đã chính diện chạy tới, đưa tay chính là một quyền. Sau đó lục chân bình liền chỉ cảm thấy hai tay cực chấn, nàng bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo ngưng luyện linh tức, tại phương quý một thân linh tức cuồng bạo này trùng kích trước mặt, thế mà giống như là băng tuyết đồng dạng tan rã mở đi ra, thân hình còn chưa rơi xuống đất, liền đã lại lần nữa bị phương quý cho một quyền đánh bay ra ngoài, hoàn toàn thân bất do kỷ. Đem hai cùng so sánh, thậm chí để nàng sinh ra một loại cảm giác. Chính mình linh tức, truyền lại từ tôn phủ, có huyết mạch chi lực, hung ác điên cuồng vô tận, chấn động tâm hồn. Mà phương quý linh tức lại là tinh thuần đến cực điểm, ngưng luyện đến cực điểm, đường đường chính chính, không quan hệ huyết mạch, có quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. Cả hai tranh lệnh, thực sự quá rõ ràng. Không có khả năng, ta làm sao có thể thua bởi hắn. Ta có tôn phủ huyết mạch. Phương quý bây giờ một thân linh tức cổ động, vài có bài sơn đảo hải chi thế, một quyền chi lực, càng cao hơn một quyền, cơ hồ đem lục chân bình ép tới khí cũng không kịp thở, nhưng cũng ở trong quá trình này, lục chân bình trong lòng nhưng cũng âm thầm sinh ra một loại kinh cuồng chi ý thân hình vội vã hướng về sau ngã bay ra ngoài lục chân bình đống nhiên cắn chặt hàm răng trong khi song quyền tận nắm thân hình thế mà ở giữa không trung vặn vòng vo trở về hai chân hướng về sau lưng nham thạch một chút liền đã rửa thế nghiêng nghiêng sông lên giữa không trung ngược lại là tránh thoát phương quý theo sát mà đến một quyền lại đằng sau nàng thân ở giữa không trung trong lúc đống nhiên hai tay pháp tấn biến ảo trên đỉnh đầu thanh khí ngưng tụ linh tức màu xanh kia ngưng tụ tại trên đỉnh đầu liên giống như là một phương thâm thúy bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm thì bỗng nhiên xuất hiện mấy ngôi sao, hào quang rực rỡ, giống như kim cương từ đó mà rơi. Bí cảnh chính là tiểu thiên thế giới, vô nhật vô nguyệt, Từ cũng không tin. Những tinh quang này, đương nhiên cũng không phải thật, chỉ là theo tinh quang này xuất hiện, lục chân bình quanh thân lực lượng, chợt trở nên quỷ dị đứng lên, những tinh quang kia, mỗi một sợi đều giống như như thực chất, thế mà mang theo kiếm quang đồng dạng sắc bén, chém rách hết thảy. Thiên ngoại bị pháp Đang thi triển ra đạo pháp thuật này thời điểm, sắc mặt của nàng cũng có chút ngưng trọng. Nàng biết mình thi triển ra những pháp thuật này sẽ có hậu hoạn vô tận. Nàng ngay từ đầu chỉ lấy tôn phủ bí pháp tu luyện linh tức ngăn địch, cũng là có nguyên nhân, mặc dù phụ thân của nàng âm thầm truyền thụ nàng không ít tôn phủ thần thông pháp thuật, nhưng nàng dù sao không có tôn phủ huyết mạch danh phận, cho nên đối địch thời khác không thể hoàn toàn không có cô kỵ thi triển, để tránh phạm vào tôn phủ kỵ hối. Đơn giản tới nói, những thần thông pháp thuật chân chính cường đại này chủ yếu là cho nàng bảo mệnh dùng. Chỉ là, tính tình của nàng vốn là quần ngạo, bằng không thì cũng sẽ không ở trong khu khu sở quốc bí cảnh này, chỉ vì bị phương quý đả thương, liền không tiết hiện lộ tôn phủ huyết mạch, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, coi như mình vận dụng tôn phủ huyết mạch bí pháp, thế mà còn là ở trước mặt phương quý an phải cái lô vốn, trong lòng sự phẫn nộ cùng không cam lòng kia, liền có thể muốn mà biết, quy củ đều không để ý tới. Chỉ muốn trước hết giết phương quý lại nói, ừm, Phương Quý Dương mắt thấy được Lục Chân Bình trên đỉnh đầu mảnh tinh không kia, cũng là nao nao. Hắn tu luyện thành linh thức, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, bây giờ nhìn một cái tinh không kia, liền biết ẩn chứa trong đó đáng sợ thần uy. Thế là thân hình hắn lướt gấp, trong chốc lát liền tốc độ tăng lên tới cực hạn, con người ở giữa, Hắc Thạch kiếm liền đã nổ trong tay, linh tức ra chỉ phía dưới, Hắc Thạch kiếm kiếm khí vút qua mấy trượng, giống như trường hà lao nhanh đồng dạng chém tới Lục Chân Bình trước người. Lần này liền không phải muốn đả thương người, mà là muốn giết người. Lục chân bình đã trải qua một cái muốn hay không triển lộ chính mình tôn phủ huyết mạch, lại nếu không muốn thi triển tôn phủ bí pháp tâm lý quá trình, Phương quý cũng tương tự đã trải qua một cái muốn hay không hướng Lục chân bình xin khoan dung, cùng muốn hay không hướng nàng hoàng thủ tâm lý quá trình. Bây giờ tâm lý quá trình này đi đến, ngược lại đã động thủ, vậy còn khách khí cái gì? Giết chết nàng! Ngươi dám! Lục chân bình đón một kiếm sát khí đằng đằng kia, cũng là kinh hãi, chỉ có thể thân hình vội vàng tối lui, thi triển pháp thuật thời gian luôn luôn muốn so võ pháp lâu hơn một chút trước đó phương quý lấy pháp thuật ngăn địch thời điểm như vậy lúc này nàng thi triển tôn phủ bí pháp cũng giống như thế bây giờ nàng pháp thuật sắp thành chưa thành phương quý kiếm cũng đã đến nàng cũng chỉ có thể trước bước ra trở ra không phải vậy bí pháp uy lực còn không có phát huy ra thời điểm có lẽ chính mình liền đã bị phương quý một kiếm giết ta có cái gì không dám mà phương quý thấy một lần lục chân bình lui lại cũng là lập tức tàn nhẫn dị thường chạy tới kiếm kiếm không rời yếu hại chơi ạ cái kia đây chính là người tôn phủ đó a mà tại lúc này vô luận là tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm hay là đám đệ tử thái bạch tông lúc này thấy được lục chân bình bị phương quý đuổi theo giết áo choàng phát ra đầy người máu tươi bắn tung một màn sớm đã kinh hãi cả người đều giống như hóa đá miệng đều không khép được đều biết lục chân bình là tôn phủ tới tiểu quỷ này thế mà còn dám thống hạ sát thủ tôn phủ tới thì sao mà tại mọi người trong kinh ngạc phương quý liên trạng bảy tam kiếm cũng cuối cùng khó khăn lắm đuổi kịp lục chân bình Hắn cũng biết chính mình bây giờ không được khinh thường, nếu không chậm đến dừng một chút, Lục Chân Bình pháp thuật kia liền muốn rơi đem xuống tới, thế là hắn hung hăng cắn răng, trực tiếp liền vận chuyển vô tận kiếm thế, hướng về Lục Chân Bình đánh rất xuống dưới, trong lòng lại không nửa điểm khiếp ý, có chỉ là tràn đầy không phủ. Đại gia ta nưu đầu thốn tới, so ngươi lại kém tại chỗ nào? Chương 186, vây công. Bạch. Phương Quý áp sát tới Lục Chân Bình trước người, hung hăng một đao chém xuống, không có nửa phần do dự cùng chần chờ nhưng một màn này rơi vào bí cảnh trong ngoài trong mắt người, lại trong nháy mắt đồng thời nắm thật chặt nằm đấm, đánh bại có được tôn phủ huyết mạch lục chân bình thì cũng thôi đi, thế mà còn dám không chút do dự hạ sát thủ, tiểu quỷ này thật không có lòng tính sợ sao? Về Phân Phương quý lại không thèm để ý chút nào cái vấn đề này, hoặc nói là căn bản là không có nghĩ. Một kiếm rơi xuống, liền không lưu tình chút nào, không thể cho lục chân bình đem bí pháp kia thi triển xong thành thời gian. Lớn mật. Bất quá cũng liền tại lúc này. Trung quanh bỗng nhiên có người quát lớn tiếng vang lên. Sau đó Phương Quý sau lưng liền có vô tận đao Quang cùng Pháp Thuật Quang Mang tuôn ra đi qua, quần cuộn đến cực điểm, nghiền ép hết thảy. Lực lượng này cường đại, chính là Phương Quý bây giờ tu vi cũng căn bản không có khả năng dựa vào nhục thân ngăn cản được. Nếu như hắn một kiếm này tiếp tục chém xuống, kết quả chỉ có thể là cùng Lục chân Bình Đồng Quy vu tận. Nơi này một sát na, Phương Quý cũng chỉ có thể thừa cơ thu kiếm, thân hình như linh miêu, trong nháy mắt nhảy ra bốn năm trượng. Trở lại nhìn lên, liền thấy được vô số đạo thân ảnh hướng mình lao đến, đương nhiên đó là tứ đại tiên môn chín vị đệ tử hạch tâm kia. Bọn hắn trước đó cũng một mực tại đứng ngoài quan sát, cũng đồng dạng kinh ngạc tại Lục Chân Bình tôn phụ thân phận, đồng thời có vô số suy đoán cùng trong nội tâm ý nghĩ, chỉ bất quá, bọn hắn dù sao vẫn là biết, Lục Chân Bình cùng bọn hắn là cùng nhau, đương nhiên cũng sẽ không thể nhìn xem Phương Quý chính xác một kiếm đem Lục Chân Bình chém, gặp nàng nguy cơ sớm tối, lập tức vọt lên cứu, liên thủ công về phía Phương Quý. Nếu không phải bọn hắn đồng loạt ra tay, lúc này luyện khí cảnh đệ tử sợ là không có người có thể cho phương quý tạo thành áp lực lớn như vậy. Giết hắn. Đệ tử Thái Bạch Tông, đến bây giờ còn không muốn nhận thua. Tôn Phủ huyết mạch, sao mà tôn quý, người dám thống hạ sát thủ. Tại trong vô số âm thanh hét lớn, những người kia liên thủ hướng về phương quý công đi lên, mỗi một lần xuất thủ, đều là mấy đạo đao quang cùng nổi lên, mỗi một đạo pháp thuật, đều là do ba bốn người pháp thuật hợp lại cùng nhau công tới. Huy lực quần bạo đến khó lấy tưởng tượng, trong lúc nhất thời phương quý quanh người trái phải trước sau, đều là quần bạo thế công đánh tới, tựa như lôi đỉnh mưa to, lập tức liền đem hắn bao phủ tại bên trong. Vương bắt đạn, vậy công ta. Phương quý vào lúc này, nhưng cũng là thịnh nộ không thôi, trong tay hắc thạch kiếm thỏa thích huy sái ra, chính là trong thái bạch cửu kiếm trượng giang hồ Lâm phong vũ một thức này, đạo đạo ô quang tung hoành ở xung quanh người, đem tất cả đánh về phía chính mình thế công đón lấy. Chỉ Bây giờ bọn hắn dù sao vẫn chỉ là luyện khí cảnh giới. Vô luận là phương quý, hay là lục chân bình, tu vi của bọn hắn cùng thực lực, đã viễn siêu phổ thông tiên môn đệ tử, nhưng vẫn là làm không được tại bị nhiều như vậy cùng cảnh giới tu sĩ vây công phía dưới nghiên ép đám người. Phương quý thái bạch kiểu kiếm đã cực kỳ hòa hầu, nhưng ở lúc này vẫn không cách nào tùy tiện từ 9 cái đối thủ trong vòng vây trổ hết tài năng, nhất thời bị bọn hắn cuốn lấy, cũng không phải tùy tiện có thể thoát thân. Người làm sao dám, người làm sao dám mà lúc này lục chân bình, rốt cục đạt được một tia cơ hội thở dốc, đầy mặt đều là thịnh nộ, nàng vừa nghĩ tới vừa rồi phương quý một kiếm kia, liền cảm giác vừa sợ lại sợ, ngoài ra càng nhiều, thì là xấu hổ chi ý không cách nào hình dung kia, nàng không rõ, cũng không muốn tin tưởng, chính mình thế nhưng là tồn phủ huyết mạch, như thế nào bị một cái nho nhỏ tiên môn đệ tử lấn đến loại trình độ này, như thế nào bị hắn suýt nữa một kiếm giết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, sắc mặt nàng vào lúc này, đều giống như có chút bóp méo đứng lên, nghiêm nghị hét lớn. Ngay tại lúc đó, nàng hai tay ấn pháp thật nhanh kết lên, trên đỉnh đầu một mảnh tinh không xanh trong vắt kia càng thêm chân thực, trong tinh không sáng chói tinh quang cũng càng là rõ ràng. Sau nửa ngày, những tinh quang này bỗng nhiên hòa lẫn, thẳng từ giữa không trung giáng lâm xuống, tinh mang như kiếm, trong nháy mắt tràn ngập hư không. Nàng do dự thật lâu tôn phủ bí pháp, vào lúc này rốt cục phát huy ra. Bá Bá Bá. Mà tại lúc này, Phương Quý Mượn Thái Bạch Cửu Kiếm chi huy. Rốt cục tại chín vị đối thủ kia trong vòng vây xé mở một lỗ lớn, lập tức liền muốn từ bên trong trốn sắp xuất hiện đến, lại thình lình trên đỉnh đầu đỗng nhiên có một đạo tinh mang dáng lâm xâm nhiên chi ý kia khiến cho hắn có loại tóc gáy dựng đứng cảm giác, không chút nghĩ ngợi liền một kiếm hướng trên đỉnh đầu quét đi, ấu quang đạo đạo nên hướng giữa không trung tinh mang đốt, một loại thanh âm thanh thúy dày đặc văng lên, đạo tinh mang kia thế mà giống như là thật có được thực chất kiếm quang, cùng phương quý hất thạch kiếm va chạm, lập tức liền từng mảnh vỡ nát nhưng phương quý nhưng cũng bị đạo tinh mang này bước về trong vòng gây, cánh tay run dậy lưu hắn lại mà đạo tinh mang kia cũng khiến cho tứ đại tiên môn đệ tử lấy làm kinh hãi đều là tả lui về sau một bước bất quá rất nhanh liền phản ứng lại lần nữa hướng về phương quý vây tới các loại pháp thuật cùng đa quang giang khắp nơi lấy hướng phương quý tuôn ra tới chỉ bất quá cũng giống là kiềm kỵ đạo tinh mang kia đáng sợ vào lúc này lại ẩn ẩn cách phương quý xa chút chỉ là cuốn lấy hắn làm chủ mà phương quý vào lúc này Thì là cắn chặt hầm răng, hát thạch kiếm quét ngang, đem bên người hạng quỷ vương chấn động đến lui về phía sau mấy bước, sau đó thân hình tránh gớp, muốn từ trong vòng vây của bọn họ trốn tới, nhưng cũng liền vào lúc này, trên đỉnh đầu nguy cơ tái hiện. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp giữa không chung một mảnh quang hoa lưu chuyển, đã không biết có bao nhiêu tinh mang nhau nhau dáng lâm, như kiếm khí giao thoa. Giật mình phía dưới, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, lần nữa lui về trong sân, hắc thạch kiếm gấp quét. Đinh đinh đinh! Tinh mang kia cùng hát thạch kiếm va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. phương quý cản lại đại bộ phận tinh mang, nhưng vẫn là bị trong đó mấy đạo sượt qua người, trên đùi, trên cánh tay, đầu vai, phía sau lưng, lập tức liền nhiều hơn mấy đạo vết máu, đào rác. Còn bà nó chứ? Phương quý giận dữ, cắn răng liền muốn hướng Lục Trân Bình phóng đi, nhưng ở lúc này, cũng đã lần nữa bị tứ đại tiên môn đệ tử của lấy. Trong sân tình thế, nhất thời trở nên vô cùng gian nan. Lục Trân Bình thi triển ra pháp thuật này, đã thành hình. Tinh mang dường như vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có, mà lại xâm nhiên đáng sợ, lại thêm phương quý quanh người lại vây lên tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm, càng là muốn chạy trốn đều không chỗ có thể trốn, muốn xông ra vòng tròn đi chém giết lục chân bình, càng là không thể nào làm được, cả người triệt để bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể một mực phòng thủ, đau khổ chèo trống. Đáng sợ hơn chính là, tại liên tục các chiến như thế nửa ngày công phu đằng sau, hắn chợt phát hiện một vấn đề cực kỳ đáng sợ, quanh người hắn khí huyết đang nhanh chóng yếu bớt. Vung về hấp thạch lực lượng, tựa hồ đã không có trước đó như vậy đầy đủ. Phương Quý trong lòng minh bạch, đây là bởi vì hắn bản nguyên cũng không có bị sung túc nguyên nhân. Vừa rồi hắn chỉ là bởi vì luyện hóa đại lượng khí huyết, cho nên mới có sử dụng kiếm lực lượng. Nhưng là những khí huyết kia cũng có thể khóa ở trong cơ thể mình, chính nhanh chóng sói mòn, có thể ác chiến nửa ngày mới xuất hiện loại cục diện này, đã là bởi vì hắn công pháp hơn người, luyện hóa huyết vụ nhiều vô cùng nguyên nhân. Kể từ đó chẳng phải là chỉ có thể sinh sinh bị kéo đến chết. Tứ đại tiên môn đệ tử đang vây công phía sau núi truyền nhân, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn như vậy lấy? Mà tại Phương Quý bị người vây công thời điểm, chung quanh đệ tử Thái Bạch tông cũng bỗng nhiên có người run giọng kêu lên. Bọn hắn trơ mắt nhìn rõ ràng lập tức liền muốn đem Lục Chân Bình chém giết Phương Quý, bỗng nhiên bị tứ đại tiên môn đệ tử Hạch Tâm Liên thủ vây giết, muốn xông ra vòng gây, nhưng lại lần lượt bị Lục Chân Bình tinh mang bức về trong vòng chiến, trong lòng cũng nhất thời thật chặt nắm chặt lên. Có người không đành lòng, trong tay đã chết chết nắm lấy phát khí, hai chân không nghe sai khiến đồng dạng bước ra một bước. Người muốn như thế nào? Nhưng bên cạnh Lý Hoàng Trần, lập tức liền đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, nghiêm nghị quá khẽ, nữ nhân kia, rõ ràng là tôn phủ huyết mạch, các người nhưng biết. Tôn phủ, đó là sao mà đáng sợ địa phương? Ta không để cho các ngươi xuất thủ, cũng là vì bảo hộ các ngươi. nếu như trọc giận tới tôn phủ, chính là trở về tiên môn, cũng không có người có thể bảo vệ được các ngươi chạy trốn tới chỗ nào đều là chết ta sắc mặt hắn dị thường lanh khốc thậm chí kiên định liền xem như tông chủ cũng sẽ đồng ý ta lúc này cách làm chung quanh đồng môn bị lý hoàng chân lời nói chấn nhiếp nhất thời ai cũng không dám lên tiếng mà vào lúc này ngoài bí cảnh thái bạch tông chủ mặt không biểu tình chậm rãi lắc đầu Nột tiểu quỷ kia ngươi còn không thấp đầu nhận thua nhanh chóng quăng kiếm quỷ xuống túi đầu nhận thua cũng tại lúc này tứ đại tiên môn đệ tử trong vòng đây phương Quỳ đã thân thụ mấy chỗ thương Cả người càng giống là đã đến nhỏ mạnh hết đà, tại tứ đại tiên môn đệ tử vây khốn cùng lục chân bình bí pháp tháp chế xuống, sớm đã sắp không chống đỡ nổi nữa, mà tại chung quanh hắn, lại có vô số quát trói thai vang lên, một người trong đó, chính là hạng quỷ vương, hắn đầy mặt phẫn hận, không ngừng hướng về phương quý quát mắng. Phi! Nhưng phương quý tại lúc này, cũng phát hung ác, không chút nào để ý tới hắn, ngược lại hướng hắn tấn công mạnh một kiếm. Hạng quỷ vương suýt nữa bị làm bị thương, cũng lập tức đầy mặt tức giận, hét lớn một tiếng liền lại một lần nữa đem người hướng phương quý vọt lên. Vô luận như thế nào, nhìn đã khí thế thấp mị phương quý, vào lúc này đều là cũng nhịn không được nữa cục diện. Bí cảnh trong ngoài, đã có người nhịn không được đem con mắt nhắm lại. Vông vông vông. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, cũng liền tại một sát na cuối cùng này, đồng nhiên có tức giận tiếng chó sủa vang lên, theo tiếng kêu kia, lại là một đầu quái xà hung manh không gì sánh được đánh tới, bất ngờ không đề phòng, độc giác vậy một cái liền đem một vị tứ đại tiên môn đệ tử đâm bay ra ngoài, sau đó quấn tại phương quý bên người, thân thể quét ngang, hung phong đại trớn, lộ ra không gì sánh được có khí thế. Cái này, giết nó. Những tứ đại tiên môn đệ tử này, giống như cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một màn, ngẩn ngơ, các loại pháp thuật lại lần nữa đánh tung tới. Trên đỉnh đầu, vô tận tinh mang cũng lần nữa hội tụ, giống như là xâm nhiên kiếm khí đồng dạng dáng lâm xuống. Quái xà kia tức giận không thôi, hướng về tứ phương gọi bậy nhưng lại làm sao có thể tại những tiên môn cao thủ này cùng tôn phủ bí pháp bên dưới chống đỡ xuống tới. Chèn. Nhưng cũng liền tại lúc này, trong vòng chiến, đột nhiên lại nhiều một người, người kia vọt tới phương quý bên người, trong tay cầm kiếm, pháp độ mờ mờ ảo ảo, một thân linh tức điên cùng vận chuyển, trên thân kiếm lập tức liền xuất hiện kim mang chói mắt, những kim mang này giống như là một viên mặt trời nhỏ đồng dạng bay lên, Trung quanh tứ đại tiên môn đệ tử lập tức bị bức phải lui một bước, sau đó liều mạng tiếp nhận tinh mang từ trên trời giáng xuống kia. Tinh mang giáng lâm, cùng kim quang sen lẫn toái nát, lập tức trở nên ảm đạm không thôi. Người kia cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn một tay cầm kiếm, chỉ ở thân thể, ánh mắt lại có chút hung ác hướng chung quanh quét tới, cắn răng nói: Như thế không chút kiêng kỵ lẫn ta đồng môn, thật coi chúng ta Thái Bạch Tông không người sao? Trước 187, lấn lẫn ta Thái Bạch không người. Thế mà còn có đệ tử Thái Bạch Tông không sợ chết? Con quái xả gâu gâu gọi bậy kia vọt lên thì cũng thôi đi. Dù sao nuôi dưỡng linh thú nuôi đến tốt tu sĩ cũng thường thường đều sẽ đạt được linh thú trung thành, nguyện ý theo chủ nhân cùng một chỗ chinh chiến đến chết, thậm chí thay chủ nhân mà chết cũng không hiếm thấy, thế nhưng là tại bọn hắn thấy được thế mà lại có đệ tử Thái Bạch Tông vào lúc này vào lên, giúp đỡ Phương Quý ngăn cản mảnh tinh mang kia lúc, lại đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cần biết tại phát hiện Lục Chân Bình thân phận đằng sau, liền ngay cả vị kia Thái Bạch Tông chân truyền lý Hoàng Chân cũng đã thông minh lựa chọn nhượng bộ lui binh a, hắn thậm chí còn tìm được đầy đủ lý do Đến cùng vị kia Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân phân rõ giới hạn. Vào lúc này, là ai to gan như vậy, nhất định phải nhảy ra dẫn lửa thiếu thân. Ba ba bá. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, bọn hắn dưới tay động tác lại không chậm, vẫn là giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Trương Sư Đệ. Tại tứ đại tiên môn các học tâm đệ tử ngoài ý muốn không thôi lúc, đệ tử Thái Bạch tông một phương cũng có gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên, mở miệng chính là Thái Bạch tông chân truyền lý Hoàn chân. hắn thấy được Trương Vô Thường xuất hiện tại phương quý trước người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đầy mặt nộ khí kêu lớn lên, ngươi điên rồi phải không? mau mau trở về. vọt vào trong sân chính là trương vô thường, hắn vào lúc này nhìn cũng có chút chật vật, xem ra vừa rồi đón đỡ lục chân bình một mảnh tinh mang kia đã chịu ám thương, bây giờ đối mặt với tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm giống như cuồng phong bạo vũ thế công, càng là có vẻ hơi vướng trái vướng phải, chống mười phần miễn cưỡng. dù là như vậy, nghe được lý hoàng chân lời nói lúc, hay là động tác có chút dừng một chút. phi tiêu quang đạn lên đạo đạo kim quang. Tiếp nhận hai loại binh khí, hắn khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, Lý Sư Huynh, chúng ta đệ tử Thái Bạch Tông, không nên là như vậy à. Người căn bản không biết mình đang làm cái gì, mau mau trở về, đừng trọc đại họa. Lý Hoàng Trân sắc mặt giận quá, quát lên, ta là chân chuyển dẫn đầu, ta ra lệnh ngươi trở về. Trương vô thường không có trả lời, chỉ là hướng trên mặt đất thổ một búng máu, liền lần nữa cắn răng sông về trước tới. Đơn bạc thân thể vào lúc này giống như là muốn bị tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm cho trong nháy mắt che mất giống như ai nha nha ngươi lại dám tại lúc này ra mặt nghĩ không ra a mà phía sau hắn phương quý thấy được trương vô thường lao đến giống như hồ có vẻ hơi bất đắc dĩ sắc mặt vào lúc này có vẻ hơi phức tạp cuối cùng hì hì nở nụ cười phất tay đỡ lên quanh người mấy đạo binh khí thật nhanh quay người vô vô trương vô thường bả vai một bộ rất là tán thưởng bộ dáng cười nói lúc ấy ngươi chế giễu ta sổ sách cứ như vậy rõ ràng đi về sau hai ta hòa nhau, ta lúc ấy thật không có, trương vô thường có chút tức giận, cuối cùng lại là bất đắc dĩ, thở dài, được rồi, coi như ta lúc ấy cười ngươi đi, nếu muốn tìm chết, vậy liền thành toàn các ngươi, má mắt thấy phương quý nhiều hai cái giúp đỡ, cách đó không xa lục chân bình cũng là sắc mặt biến hóa, giống như là chán ghét cực kỳ trường hợp như vậy, đột nhiên ngón tay nhỏ nhắn hơi gãy, tại trên đỉnh đầu nàng, một mảnh tinh không màu xanh kia liền càng thêm thâm trầm, bên trong tinh quang thì càng thêm rõ ràng đống nhiên ở giữa vô tận tinh mang hóa thành kiếm quang thẳng tắp hướng bọn hắn đón đầu đánh rớt xuống tới so trước đó càng thêm mãnh liệt tinh mang này không chỉ có uy lực cực mạnh còn tinh chuẩn không gì sánh được giống như là có chính mình linh tính thẳng hướng về trong vòng vây phương quý cùng trương vô thường, anh để rơi đi nhưng không có ảnh hưởng đến tứ đại tiên môn đệ tử mà tứ đại tiên môn đệ tử vào lúc này cũng liều mạng sông đem đi lên kiệt lực đem trương vô thường cũng vây ở bên trong ở trong tình hình này. Dù là phương quý bỗng nhiên nhiều hai vị giúp đỡ, đối với cục diện chiến đấu vẫn không có bao nhiêu trợ giúp. Trương vô thường Tu Vi cùng thực lực đã coi như là trong tiên môn đệ tử rất không tệ, sợ là sẽ không thua tại bất luận cái gì tiên môn đệ tử hạch tâm. Thế nhưng là bây giờ tình thế trên lệch to lớn như thế, hay là không được nửa phần tác dụng, mắt thấy liền bị vây ở bên trong, tính mệnh đều đã nguy cơ sớm tối. Ngu xuẩn, chính mình muốn chết, cách đó không xa Lý Hoàn Trân nhìn xem một màn này, đã là phẫn nộ đến tột đỉnh, liên thanh quát mắng. Mà vào lúc này, trung quanh trong Thái Bạch Tông đồng môn, cũng đang có vô số ánh mắt phức tạp hướng hắn nhìn lại. Một loại có chút bầu không khí ngột ngạt xuất hiện ở đệ tử Thái Bạch Tông ở giữa. Không có người nói chuyện, nhưng trong những ánh mắt kia ý vị lại làm cho Lý Hoàng Trân càng khó chịu hơn, bởi vì trong Thái Bạch Tông thanh khê cốc, cơ hồ không ai không biết, chương vô thường luôn luôn là nhất nghe Lý Hoàng Trân lời nói, từ hắn tiến nhập thanh khê cốc bắt đầu, chính là Lý Hoàng Trân theo đuôi, trình độ nào đó tới nói. Trương vô thường thậm chí so Lý Hoàng Trân tâm phúc tiết hoa cùng mạc hồng Sảo hai cái, còn muốn thân cận hơn một chút. Linh phủ chiếu, vào ma sơn, thử bí pháp, thậm chí bình thường thi tiểu mở tiệc chiêu đãi, trương vô thường đều một mực đi theo Lý Hoàng Trân. Nhưng ở lúc này, trương vô thường thế mà không nghe Lý Hoàng Trân lời nói. Người căn bản không biết tôn phủ là cái gì, người xuất thủ thì có ích lợi gì, chỉ là bằng bạch chịu chết. Lý Hoàng Trân còn tại tức giận hét lớn, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi ý nhưng bỗng nhiên có một thanh em đánh gây hắn. Lý Tư Minh, trương vô thường sư đệ nói rất đúng. Lý Hoàng Trân vừa sợ vừa giận, đột nhiên quay người nhìn về hướng người nói chuyện. người kia người mặc một thân kinh bào, nắm trong tay lấy đoàn đao, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, giống như là trọng thương chưa lành, chính là đệ tử thanh khê cốc tiền vô lượng. lúc trước hắn cùng phương quý ra ngoài bị trọng thương, mặc dù ăn vào một viên khí huyết đan, nhưng cũng chỉ là đệ xuống thương thế mà thôi. huống hồ hắn tại trong những đệ tử thái bạch tông này. Thân phận cũng chỉ phổ thông, chỉ là đệ tử phụ trợ mà thôi, không nghĩ tới tại lúc này lại mở miệng, chờ mắt nhìn xem. Người khác vây công ta đồng môn, lại bỏ mặc, cái này không nên là chúng ta đệ tử Thái Bạch Tông diễn xuất. Lý Hoàng Trân lập tức giận dữ, quắc, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ra ngoài muốn chết? Hiện nay ta Thái Bạch Tông chiếm hết ưu thế, thắng cục đã trong tầm tay, làm sao có thể là muốn chết? Lại có một người bỗng nhiên mở miệng, chính là một người mặc áo lam nam tử, người này tên gọi Trình Phi Hồng. Cũng là một vị trong thanh khê cốc người nổi bẩn, càng là lần này thái bạch tông tiến đến một trong đệ tử hạch tâm, từ trước đến nay làm việc ổn trọng, cực thụ đồng môn tín nhiệm. Nhìn thấy hắn cũng mở miệng, Lý Hoàng Trân cái chán đã là gân xanh lộ ra, đây chính là người tôn phủ. Người tôn phủ thì như thế nào? Trong lúc đông nhiên, trong đám người vọt thẳng ra một người, sang sảng một tiếng rút kiếm nơi tay, lạnh giọng quát, chúng ta là tiên môn đệ tử, nào có cùng tôn phủ đánh tư cách quan hệ, đối với chúng ta tới nói, nghe tiên môn lời nói là được. Vào bí cảnh, liền muốn lực đoạt huyết tinh, quản hắn đối thủ là ai, thật gây phiền thoái, chúng ta lên mặt còn có tông chủ, lão nhân ra ông ta tự nhiên sẽ xử lý rõ ràng. Hắn vừa nói, một bên nhìn Lý Hoàng chân một chút, đồng nhiên trực tiếp trượng kiếm sông tới. Người! Lý Hoàng chân vừa sợ vừa giận, muốn xuất thủ cản hắn, bên người lại có người liền sông ra ngoài. Không sai, chúng ta là đệ tử Thái Bạch Tông, từ trước đến nay lực kháng tứ đại tiên môn, khi nào thành bực này nhát gan nhát gan hạng người. Cái gì tôn phụ không tôn phụ, ta không thấy được, ta chỉ có thấy được một cái đệ tử linh lung tông. Giáng dấp còn không ra sao. Trong từng tiếng hét lớn, nhất thời bóng người như lưu tinh, giống như là mở miệng cống, không biết bao nhiêu người liền xông ra ngoài. Thấy một màn này, Lý Hoàng chân cả người đều đã kinh sợ quên nói chuyện. Hắn không nghĩ tới, những thái bạch tông đồng môn ngày bình thường đối với mình nói gì nghe nấy này, bây giờ thế mà giống như là điên lên rồi, nghe bọn hắn những lời nói cuồng vọng không gì sánh được. Lại có chút không biết sống chết kia, hắn trên chán, gân xanh đơn giản giống như là muốn phát nổ ra. Trong lòng của hắn có vô số nói muốn nói, nhưng ở lúc này, lại nơi nào có nói cơ hội. Nhưng nếu chỉ là một hai người, hắn còn có thể cưỡng ép ngăn lại, nhiều người như vậy đồng thời liền sông ra ngoài, có thể làm sao cản. Các ngươi đều là đồ đần hay sao? Lý Hoàn chân khí đến phát cuồng, nhịn không được gào lên, nhưng mở ra mắt, chậm nhìn thấy ở bên cạnh hắn, liền ngay cả mạc hồng xảo cùng tiết hoa hai người. Vào lúc này thế mà cũng ánh mắt biến ảo, nhìn phía phía trước chiến trường, tựa hồ có chút ý động. Ngay cả hai người các ngươi đều muốn làm bực này việc ngốc sao. Hắn lạnh lùng hướng hai người này nhìn lại, thanh âm giống như là trong hàn đàm vớt đi ra. Chúng ta, chúng ta, tiên hoa thanh âm có chút chần chờ dù sao cũng là đệ tử Thái Bạch Tông A, nếu thật nhìn như vậy lấy, trở về sẽ gặp đồng môn chế nhạo. Ba ba bá, hình thức biến hóa rất nhanh, bây giờ trong sân, phương quý cùng trương vô thường, anh để ba cái. Lúc đầu liền đang khổ cực trèo trống, tìm kiếm lấy đột phá tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm này vây công, vọt tới lục chân bình bên người đi cơ hội. chỉ tiết, tại dưới tình huống lục chân bình không ngừng đánh tới đạo đạo đáng sợ tinh mang, tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm lại chỉ cầu lấy đem bọn hắn vây khốn, bọn hắn rất khó sông đến ra ngoài. Nhất là phương quý, vào lúc này một thân huyết khí đã đang nhanh chóng yếu bớt, hắn thậm chí đều đã không dám quá mức liều mạng thi triển kiếm đạo, bởi vì như vậy sẽ khiến cho hắn huyết khí quá nhanh sói mòn sạch sẽ trước nay chưa có cục diện khiến cho phương quý trong lòng đều có chút nổi nóng lên trong tay kiếm cũng giống là trở nên càng lúc càng nặng nề hết lửa giận vào lúc này tả sung hữu đột một thanh kiếm này đã không cách nào trở thành hắn phát tiết lửa giận này cửa ra vào sau đó cũng liền tại lúc này đống nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên nhiều người như vậy vây công ta thái bạch tông đồng môn còn muốn mặt không muốn Soạn. theo thanh âm kia trong nháy mắt một đạo kiếm quang xa xa chém tới thẳng hướng vây công phương quý hạng quỷ vương chém đi qua Hạng quỷ vương vừa sợ vừa giận, vội vã trở lại, cản lại một kiếm này, vừa định quát mắng, đống nhiên đổi sắc mặt, tới không chỉ một đạo kiếm quang, ba ba ba ba. Tại hắn trong ánh mắt vừa sợ vừa giận, chỉ thấy trước đó những đệ tử Thái Bạch Tông còn tại quan chiến kia, trong lúc đống nhiên giống như là điên rồi vọt lên, hiển nhiên kiếm quang gào thét, mạn thiên mạn địa, bằng hắn một người, thì như thế nào ngăn cản? Sắc mặt đại biến phía dưới, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền phi thân lui tại một bên sau đó liền thấy vô số bóng người sơn băng địa liệt đồng dạng vọt tới phụ cận, không tốt, mau lui. đệ tử thái bạch tông cực kỳ lớn mật, phương quý cùng trương vô thường, anh để ba cái, vô luận như thế nào cũng sẽ không phá vòng dây. cơ hội trong khoảnh khắc liền đã bị tách ra, mà trong vòng chiến vốn đã phẫn nộ tới cực điểm, răng cắn quặn kẹt rung động phương quý, thì sắc mặt đông nhiên có chút kinh hỉ. cái này, mà ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn tông chủ nhìn thấy màn này, đồng thời ngồi ngay ngắn. Sắc mặt biến đổi không ngừng. Lao Thái Bạch, nên nói ngươi đệ tử Thái Bạch Tông gắn lớn, hay là nói bọn hắn không biết sống chết. Hòa vân lão tổ nặng nề mở miệng, nhưng lạ thường, lúc này trong lời của hắn, thế mà không có nghĩa mai chi ý. Bọn hắn không nốc. Mà Thái Bạch Tông chủ nghe, thì là cười nhạt cười, nói, chỉ là có chút kiêu ngạo mà thôi. chương 188, kiếm thứ ba nhập thần. Haha, ha, người Thái Bạch Tông, vẫn có chút lương tâm nhà. Chợt thấy đến có nhiều như vậy đệ tử Thái Bạch Tông lao đến, không chỉ có tứ đại tiên môn đệ tử vừa sợ vừa giận, Phương Quý cũng lập tức tâm hoa nộ phóng, tâm tình tốt rất nhiều. Theo đám đệ tử Thái Bạch Tông ra trận, trước đó vây giống như tường đồng vách sắt tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm trận thế lập tức bị tách ra, hắn gần như không phí chút sức lực liền từ bên trong phá vây đi ra. Đứng ở bên ngoài cười lớn một tiếng, sau đó một chút quét tới, đem những đệ tử Thái Bạch Tông xuất thủ này ghi tạc trong lòng, lúc này mới đột nhiên quay đầu hướng một phương hướng khác nhìn sang rơi xuống lục chân bình trên mặt lúc dáng tươi cười liền trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một bộ hung ác dạng thái bạch tông cũng bất quá sở quốc nho nhỏ tiên môn như thế nào dám xem nhẹ ta lục chân bình lúc này cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem những đệ tử thái bạch tông kia một cái tiếp một cái vọt lên trên mặt nàng tất cả đều là loại phẫn nộ chi ý bị người mạo phạm kia từ vừa mới bắt đầu tiến nhập bí cảnh nàng còn lộ ra trầm ổn mà lý trí nhưng cũng không biết vì cái gì tại nàng hiển lộ chính mình tôn phụ huyết mạch đằng sau cả người liền giống như là tiến nhập trong một loại trạng thái điên ta thế nhưng là tôn phủ huyết mạch a các ngươi không nên sợ ta mới đúng không cái kia nhảy thoát thái bạch cửu kiếm truyền nhân không sợ cũng thì thôi dựa vào cái gì các ngươi những người bình thường này cũng không sợ đủ loại ly kỳ mà cổ quái suy nghĩ trong lòng nàng lên cao những ý niệm này coi như nàng nói ra sợ là cũng rất ít có người sẽ lý giải nhưng ở lúc này những ý niệm này lại khiến cho trong nội tâm nàng phẫn nộ cùng kinh cuồng chi ý càng ngày càng mãnh liệt Trong tiếng giống thảm khàn giọng, nàng đột nhiên liều lĩnh cắn nát lưỡi, sau đó một thân linh tức đột phá miệng cống đồng dạng căng vọt. Trên đỉnh đầu, một mảnh bầu trời đêm màu xanh kia bao phủ khu vực càng lúc càng rộng, mà trong đó tinh mang cũng càng lúc càng dày đặc. Lần này, đã trở nên có chút điên cùng nàng, đã không chỉ là để tinh mang hướng Phương Quý, mà là hướng tất cả mọi người. Tiểu bá ương. Nhưng cũng liền tại lục chân bình đem một thân linh tức liều mạng tồi động một khắc, Phương Quý cũng đã hít sâu một hơi. Đồng nhiên thả người thẳng hướng về nàng lao đến, một thân linh tức quẩn cuộn lưu động, thể nội còn thừa không nhiều khí huyết, cũng tại lúc này căng gọn Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng không nên là đối thủ của ta. Lục chân bình một đôi mắt xanh trong vắt kia cũng rơi vào phương quý trên thân, trong ánh mắt dâng lên quá nhiều tâm tình rất phức tạp. Chính mình chuyến này về linh lung tông, hết thể tất cả, đều cùng mình trong tưởng tượng không giống với A, cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được, thậm chí không muốn suy nghĩ, tại tôn phủ loại địa phương kia Chính mình thấp người một đầu thì cũng thôi đi, dù sao mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chính mình chỉ có một nửa tôn phủ huyết mạch, đương nhiên không bằng người khác, nhưng hôm nay về tới sở quốc địa phương nho nhỏ này, làm sao cũng biết bị người để lên một đầu. Sự tình không phải là dạng này, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Những ý niệm này ở trong lòng điên cuồng chuyển động, nàng đột nhiên ở giữa, biến ảo phát ấn. Đỉnh đầu trong bầu trời đêm, vô tận tinh mang ngưng tụ đứng lên, những tinh mang này cơ hồ rút sạch nàng một thân linh tức. Thậm chí lại bởi vì đối với bí pháp này thi triển quá độ, lưu lại cho mình vĩnh viện âm thương, nhưng ở lúc này, nàng cũng không đoái hoài tới, nàng chỉ là cắn răng, tận chính mình lớn nhất khả năng đem vô tận tinh mang kia dẫn tới trước người mình, sau đó dần dần sinh ra đủ loại biến hóa. Có tinh mang, hóa thành phi kiếm, có hóa thành trường thương, cũng có hóa thành các loại linh thú cùng phụ kiện hình dạng. Trong lúc nhất thời, nàng quanh người trong vòng mười trượng, đều là tinh mang lóa mắt, tràn ngập một phương hư không. lại xuống một khắc. Nàng vội vã đưa tay một chỉ, sau đó vô tận tinh mang này liền phô thiên cái địa sông về phía trước đi qua. Không chỉ có là phương quý, liền xem như những đệ tử Thái Bạch Tông cùng tứ đại tiên môn chính hung hăng chém giết đến cùng một chỗ kia, đều cảm nhận được vô tận tinh mang kia ác bách, nhất thời hoảng sợ ngừng đánh nhau chết sống, ánh mắt hoảng sợ hướng về lục chân bình phương hướng nhìn lại. Bây giờ lục chân bình đối diện, chính là phương quý, phương quý sau lưng, chính là bọn hắn. Những tinh mang kia, không chỉ có muốn thôn vệ phương quý. Tựa Hồ cũng muốn đem bọn hắn cùng một chỗ thôn vệ ở bên trong. Đây chính là tôn phủ bí pháp uy lực chân chính. Đón vô tận tinh mang kia, Phương Quý trong lòng cũng là có chút trầm xuống. Hắn đã tu thành linh thức, đương nhiên sẽ không không cảm ứng được những tinh mang này đáng sợ. Hắn mặc dù tu luyện cửu linh chính điện, một thân linh tức cường hoành cùng ngưng luyện, còn xa hơn ở trên lục chân bình. Thế nhưng là hắn tu luyện, chỉ là trong đó dưỡng tức luyện khí pháp môn, nhưng không có học qua bọn hắn thần thông bí pháp, trên một điểm này, hắn không bằng lục chân bình. Lục chân bình tôn phủ bí pháp phát huy ra, uy lực đúng là viễn siêu phương quý tưởng tượng lớn. Nhất là lúc này gần như liên nàng, càng là phát huy ra viễn siêu nàng bình thường cực hạn uy lực. Dù là như vậy, phương quý lúc này hay là chỉ có thể chính diện ngạnh sông đi lên. Bởi vì lúc này đám đệ tử thái bạch tông dù là đã xuất thủ, nhưng cũng chỉ là hướng hướng về phía tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm chém giết, mà không người dám hướng lục chân bình xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đối với lục chân bình tôn phụ thân phận vẫn còn có chút kiên kỵ xuất thủ tương trợ đồng môn cùng trực tiếp hướng tôn phủ huyết mạch xuất thủ trên tính chất là hoàn toàn không giống với bệnh thân hình bạo khởi hắc thạch kiếm tung hành phương quý thẳng đón mảnh tinh mang kia vào tới trong nháy mắt liền cảm giác mình giống như là vọt vào trong một mảnh tinh vân khắp nơi đều là quang hoa sang chói vô tận ánh sao thậm chí không biết người ở chỗ nào chỉ gặp tứ phía mở mịt tôn phủ bí pháp so phương quý trong tưởng tượng còn cường đại hơn liền đối phương tinh mang xu thế đều thấy không rõ lắm Làm sao ngăn cản? Đối mặt với những tinh mang này, Phương Quý bình thường tu luyện những pháp thuật kia, chỉ sợ đều là ngăn cản không nổi, dù sao những vật kia cũng chỉ là cấp thấp nhất pháp thuật, Phương Quý tu luyện lại tinh xảo, cũng không có khả năng so ra mà vượt Tôn Phủ bí pháp, mà trong kiếm đạo hắn am hiểu nhất, Thái Bạch Cửu kiếm trước hai kiếm, Trưởng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ, cùng khán tấn kiếm hạ giai vi sử hai thước, cũng giống vậy không đủ để ngăn cản. Như tại bình thường, hai kiếm này có lẽ có thể cho Phương Quý bảo vệ quân thân, trước tránh mũi nhọn lại chậm chậm tìm nó sơ hở nhưng bây giờ không được hán khí huyết không đủ không cách nào đánh lâu thế là phương quý liền đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên thái bạch cửu kiếm kiếm thứ ba tiên lộ thương mang tu xuất kiếm tâm tự không đổi đường tự biết kiếm thứ nhất là phong vũ kiếm xích tử chi tâm mưa gió không thể lấn người kiếm thứ hai là khinh địch kiếm dưới kiếm đều là thằng hề chiến thôi mới biết đối thủ chỉ thường thôi kiếm thứ ba chính là thương mang kiếm con đường phía trước không rõ lúc Một kiếm chém ra, tự biết kết quả. Tựa như lúc này phương quý, hắn cũng không biết chính mình một kiếm này chém ra đằng sau, gặp phải kết quả như thế nào. Có lẽ chính là khí huyết hao hết, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, hay là gây ra đại họa, đại nạn lâm đầu. Lại hoặc là, một kiếm này chém ra, căn bản thắng không được đối thủ, sẽ chết thê thảm không gì sánh được. Nhưng có thể làm gì đâu, trước chặt một kiếm này lại nói. Dù sao kiếm thứ ba là thương mang kiếm nha, mặt chữ ý tứ cũng có thể hiểu thành mang kiếm quản hắn ai ai yêu hắn ai ai chặt lại nói kỳ thật phương quý cũng không biết hiểu như vậy kiếm thứ ba đúng hay không nhưng hắn cảm giác hiểu như vậy rất sung sướng bệnh trong khoảnh khắc kiếm mang đột nhiên nổi lên nội tâm tại thời khắc này trước nay chưa có kiên định cùng tươi sáng bởi vì lấy tâm vô tạp niệm cho nên một kiếm này cũng thuần túy đến cực điểm cảm ứng tứ phương linh thức ung bạo cường hoành linh thức thậm chí là còn thừa không nhiều khí huyết đều là bởi vì lấy một kiếm này mà vò hỗn tạp đến cùng một chỗ Thế là trong bàn tay hắn hắc thạch kiếm, tại một sát na này bỗng nhiên sinh ra biến hóa kinh người. Có một loại nào đó quỷ dị mà huyền diệu ánh sáng màu đen, trong nháy mắt từ trên thân kiếm sinh ra, tạo thành một cái vòng xoáy. Phương quý chỉ là chém ra một kiếm, một kiếm này đương nhiên không cách nào ngăn cản phô thiên cái điệu tinh mang kia, nhưng theo thân kiếm kia trùng quanh vòng xoáy xuất hiện, xung quanh lại giống như là bỗng nhiên thổi lên mưa to gió lớn, lấy một kiếm kia làm trung tâm, trung quanh hư không tùy theo vận mẹo, tiện thể lấy Ngay cả từng mảnh từng mảnh tinh mang kia cũng bị tập quyền giống như là một trang giấy bị nếp nhăn, giữa lẫn nhau hỗn loạn va chạm đến cùng một chỗ. Cách cách cách. Vô tận tinh mang va chạm lẫn nhau, loạn tắc tán loạn mảnh vỡ, trong hư không, ở bị khắp trốn lo lắng thanh âm. Phương Quý sau lưng, những ngũ đại tiên môn đệ tử bị Lục Chân Bình thi triển tinh mang trấn nhiếp ở kia, vào lúc này thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ thấy Phương Quý cầm một kiếm, thẳng tắp hướng về Lục Chân Bình bên người đẩy trời tinh mang vọt tới thấy thế nào đều là một bộ muốn chết bộ dáng nhưng hết lần này tới lần khác theo hắn một kiếm kia chém ra hết thể trung quanh đột nhiên cũng thay đổi Đầy trời tinh mang đều bị một kiếm này quét bay hỗn loạn không thôi chẳng có mục đích hướng về bốn phương tám hướng trải ra ra trong hỗn loạn chỉ có phương quý một kiếm kia thẳng tắp chém tới lục chân bình trước người một sát na ở giữa lục chân bình bỗng nhiên ngẩng đầu lên đầy mặt tái nhợt chi sắc nhìn qua chém tới trước người tới một kiếm trong mắt nàng đã có kinh hãi cũng có một chút vẻ mờ mịt nàng vào lúc này thậm chí còn có chút không rõ phương quý một kiếm này là như thế nào phá chính mình tôn phủ bí pháp chỉ là đối với vấn đề này cũng không chút nào để ý chỉ là ngơ ngác nhìn chém về phía chính mình một kiếm kia trong lòng nổi lên một cái nghi vấn hắn thực có can đảm giết ta trong bí cảnh không có xuất thủ lý hoàn chân cùng mấy vị đệ tử thái bạch tông hoảng sợ mở to hai mắt đông dạng lòng tràn đầy hoảng sợ còn có tứ đại tiên môn đệ tử chẳng lẽ truyền nhân phía sau núi này thực có can đảm hướng về vị này, tôn phủ huyết mạch thống hạ sát thủ. Tựa như đệ tử Thái Bạch tông dám đứng ra trợ giúp phương quý, cùng hướng lục chân bình xuất thủ, là hai cái khác biệt tính chất. Lúc này phương quý dám ở lục chân bình bí pháp phía dưới phản kháng, cùng trực tiếp hướng nàng xuất kiếm, cũng đồng dạng là không giống với tính chất. Chẳng lẽ hắn thực có can đảm hạ sát thủ? Há miệng ngậm miệng cái gì tôn phủ huyết mạch gì, chẳng lẽ người tôn phủ dáng dấp xấu không không gọi xấu sao? Đối mặt với nghi vấn của mọi người, phương quý trả lời chỉ có một kiếm kia. Gọn gàng mà linh hoạt, cọt kẹt giòn chém xuống. Xuy. Lục chân bình trước ngực thác nước lên một mảnh huyết vụ, cả người như túi vải rách đồng dạng bay ra ngoài. Trung điệp đâm vào ngoài 4-5 trượng trên một khối nham thạch màu đỏ, sau đó lại từ từ từ trên mặt đá tuột xuống. Trên mặt đá, từ từ đã nước ra mạng nhện đồng dạng hoa văn, có mảnh vụn đổ rào rào rơi xuống. Trong bí cảnh, đông nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, Mà vào lúc này ngoài bí cảnh, Linh Lung tông chủ Liễu Cơ nhìn xem nữ nhi của mình bị chém bay một màn, trên mặt thế mà xuất hiện một loại phi thường kỳ quái thân sắc, bên trong đã có sợ hãi, lo lắng, nhưng cũng có không cách nào che giấu niềm nở, thậm chí là nhẹ nhõm. Nàng thật lâu đều không có nói chuyện, mở miệng lúc, nói lời nhưng lại lộ ra phi thường kỳ quái, sợ quốc hay là có nam nhân. Nàng hít một tiếng, nói, mặc dù nam nhân này còn không có lớn lên. Chương 189: Đại hoạch toàn thắng hắn thế mà thật đem cái kia tôn phủ huyết mạch chém, sự tình giống như làm lớn chuyện a. trong bí cảnh, bây giờ cũng đống nhiên xuất hiện an tĩnh quỷ dị, thấy được phương quý một kiếm chém bay lục chân bình một màn, tất cả mọi người bị choáng váng, nguyên bản chính kịch liệt giao thủ đệ tử thái bạch tông cùng tứ đại tiên môn đệ tử, vào lúc này cũng hồn nhiên quên lẫn nhau, từng người chỉ là ánh mắt ngơ ngác hướng lục chân bình nhìn lại, chỉ gặp lúc này lục chân bình, so với bị nàng đụng tràn đầy vết dạn nham thạch màu đỏ còn muốn thảm. Không nhúc nhích tê liệt ngã xuống tại dưới mặt đá, toàn thân trên dưới đều tuần ra vô tận huyết vụ, trong chung quanh ba trượng mặt đất phun tràn đầy máu tươi, cả người nhục thân cơ hồ giống như là phá thành mảnh nhỏ đồng dạng, khắp nơi đều là vết thương cùng xương gãy, thoạt nhìn như là đã trải qua một trận lăng chỉ. Cái này không chỉ có là kiếm thương, còn có nàng trước đó áp chế vết thương cũ, cùng nàng cưỡng ép thi triển tôn phủ bí pháp mà đưa tới phản vệ. Thế là tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa, chỉ là theo bản năng hướng phương quý nhìn lại đã chết rồi sao? Phương Quý chém ra một kiếm này đằng sau cũng đè xuống đầu gối thở hổn hển hai cái, thấy nữ nhân này thụ thương nặng như vậy, trong lòng nguy cơ kia cuối cùng là tiêu trừ xuống tới, thở đồng ý khí, lúc này mới ba bước cũng hai bước đi tới, cầm hắc thạch kiếm lục hai lần, nam ở trên mặt đất không nhúc nhích lục chân bình, đung nhiên thân thể run rẩy, chậm rãi mở mắt, ừm, Phương Quý lập tức bị hù hướng về sau nhảy một bước, nàng thế mà còn chưa chết, định thần nhìn lại, chỉ gặp trong huyết dịch mà nàng chảy ra trộn lẫn lấy từng tia từng sợi thanh khí, những thanh khí này, thế mà khiến cho nàng một thân huyết dịch mười phần đặc dính, khiến nàng quanh thân máu vết thương càng chạy càng chậm, liền ngay cả một chút đã chảy ra huyết dịch, thế mà cũng có một phần nhỏ chậm rãi thu hồi trong thân thể, sau đó phong tại trong vết thương chính chậm rãi khép lại. màn quỷ dị này lập tức khiến cho Phương Quý Âm thầm cắn răng, chợt đem hắc thạch kiếm giơ lên, diệt cỏ tận gốc, nếu muốn giết, đó là đương nhiên đến giết chết, chỉ bất quá một kiếm này giơ lên thật cao, rơi xuống thời điểm. Chật hơi chậm lại. cuồng vọng mà ngạo khí lục chân bình, đón một kiếm này, trong mắt đống nhiên chạy xuống hai hàng nước mắt. Khóc. Phương quý ngẩn ngơ, một kiếm này cũng không biết có nên hay không chém rớt xuống dưới. Người làm sao? Không sợ ta đây. Lục chân bình thanh âm hết sức yếu ớt, đã dùng hết còn lại khí lực, mới đem câu nói này nói ra. Lời nói này, ngươi mặc dù dáng dấp không dễ nhìn, cũng không trở thành để cho ta sợ hại a? Phương quý cảm giác nàng lời nói này không đầu không đuôi mà lại có chút ít nhìn đảm lượng của mình. Tôn phủ huyết mạch, không phải liền là để cho người ta sợ hãi sao? Lục Chân Bình cắn chặt hàm răng, nuốt xuống phun lên trong cổ một ngụm huyết khí, dáng chống đỡ lên nói, ta tại Tôn phủ thời điểm chính là như vậy, bọn hắn đều là cao cao tại thượng, mỗi người tựa hồ cũng hẳn là sợ bọn họ, bởi vì bọn họ là Tôn phủ huyết mạch, cho nên sợ bọn họ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà ta, ta cũng có một nửa Tôn phủ huyết mạch, các ngươi không nên sợ ta mới là sao? Bằng cái gì Phương Quý nhếch miệng nói: Ta vẫn là tiên nhân hậu đại đâu, cũng không muốn cầu các ngươi cướp đem bảo bối đưa cho ta à? Lục Trân Bình đống nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười cực kỳ thẳng đạo. Nữ nhân này đã điên rồi, vừa khóc lại cười giống tiểu gì, Tiễn ngươi lên đường đi. Phương Quý lắc đầu, lần nữa cái này hắt thạch kiếm giơ lên, lần này không do dự, trực tiếp chặt xuống dưới. Nơi xa, tứ đại tiên môn đệ tử đều là đã ngây dại, thế mà cũng không có người xông lại ngăn cản. Đến một lần bọn hắn khoảng cách rất xa. Thứ hai bọn hắn cũng không nghĩ tới, trận chiến này rõ ràng đã phân ra được thắng bại, phương quý thế mà còn là dự định huy kiếm giết người. Đón một kiếm kia, lục chân bình lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Trong nội tâm nàng đống nhiên sinh ra một loại ý niệm kỳ quái, nguyên lai cũng không phải là tất cả mọi người sợ tôn phủ. Nguyên lai người sợ nhất tôn phủ là ta. Nàng nhớ tới mình tại tôn phủ lúc kinh lịch, chịu những ước hiếp cùng bạch nhãn kia, chỉ cảm thấy trong lòng kiểm chế khó chịu, mình trước kia, không dám đi hoán hận tôn phủ Thế là chỉ có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo, bởi vì tôn phủ huyết mạch chính là như vậy, chính mình chỉ có một nửa tôn phủ huyết mạch, cho nên những người có danh phận kia đương nhiên xem thường chính mình, ai bảo chính mình chỉ có một nửa tôn phủ huyết mạch đâu. Nhưng mặc dù mình chỉ có một nửa tôn phủ huyết mạch, cũng so những người khác mạnh. Dù sao những người kia, ngay cả một chút tôn phủ huyết mạch đều không có, cho nên bọn hắn bại bởi chính mình, sợ chính mình đều là chuyện đương nhiên. Nhưng thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức tới, có lẽ chính mình nghĩ sai một nửa huyết mạch kia đại biểu chưa chắc là kiêu ngạo thế là nàng đón Phương Quý bổ xuống dưới một kiếm chậm rãi nhắm mắt lại nhắm mắt đợi chết động thủ đi cũng liền tại lúc này theo trong bí cảnh Phương Quý một kiếm đánh rớt, ngoài bí cảnh ngũ đại tiên môn tông chủ đống nhiên đồng thời liếc nhau một cái linh lung tông chủ cái thứ nhất đưa trong tay gương đồng thay đổi nhìn về phía trong bí cảnh lục chân bình phương hướng mà theo động tác của nàng mặt khác bốn vị tiên môn tông chủ cũng tận đều là thật nhanh đuổi theo đều là bay qua trong tay gương đồng chiếu hướng về phía trong bí cảnh. Ngoan, năm đạo kính quang từ trên trời giáng xuống, đan xen chiếu ở trên người Lục Chân Bình. Nơi này một sát na ở giữa, Lục Chân Bình thân hình bỗng nhiên trở nên hư ảo, trong nháy mắt biến thành kỳ dị điểm sáng. Leng keng. Phương quý một kiếm chém tới trên mặt đất, tóe lên điểm điểm hỏa tinh, Lục Chân Bình đã hoàn toàn biến mất. Mà tại ngoài bí cảnh, trọng thương Lục Chân Bình thì bỗng nhiên xuất hiện ở Linh Lung tông chủ Liễu Cơ trong ngực, nàng ôm Lục Chân Bình đứng lên. Ánh mắt quét qua tứ đại tiên môn tông chủ, cái cuối cùng là nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ. Nói khẽ, chúng ta Linh Lung Tông lần này nhận thua, trong bí cảnh tài nguyên chúng ta không còn tranh đoạt, chỉ là về sau sự tình, liền cũng không phải ta có thể khống chế. Nói đi lời này lúc, nàng đã lăng không bay lên, đạp không mà đi, diệu ảnh lay động, rất nhanh liền đã biến mất, mà còn sót lại khuyết nguyệt, hòa vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ, vào lúc này thì đều nhìn về Thái Bạch Tông Chủ, mặc dù đến cuối cùng lúc. Ý nghĩ của bọn hắn một dạng, đồng thời vận chuyển gương đồng thần thông, đem lục chân bình cứu ra, để tránh nàng mất mạng tại trong bí cảnh, cho ngũ đại tiên môn mang đến thai nạn, nhưng dù sao, nàng vẫn là bị đánh thành trọng thương, ai biết phía sau sẽ có kết quả gì đâu. Đón ánh mắt của bọn hắn, thái bạch tông chủ xem thường, chỉ là thản nhiên nói, tiếp tục đi. Cái quỷ gì? Trong bí cảnh phương quý, một kiếm chém xuống, lại chém một cái không, cũng lập tức bị nam đạo kính quang tới đột nột, biến mất cũng đột ngột kia giật nảy mình. Vội vàng lui về phía sau một bước, dơ kiếm tại trước người, cảnh giác không gì sánh được đánh giá chung quanh. Thông huyền bảo kính, mà thấy được nam đạo kính quang kia, trong ngũ đại tiên môn, có chút kiến thức đệ tử, cũng tận đều là sắc mặt đại biến, trương vô thường vội vàng hướng phương quý đi tới, trầm giọng nói, nam đạo kính quang kia là ngũ đại tiên môn tông chủ đánh vào tới, bọn hắn thông qua trong tay thông huyền bảo kính, có thể nhìn thấy trong bí cảnh phát sinh hết thảy, mà tới được thời điểm khen chốt, nam đạo bảo kính đồng thời vận chuyển cũng có thể đem trong bí cảnh một số người tiếp ứng ra ngoài, vừa rồi. Hẳn là ngũ đại tiên môn tông chủ đồng thời vận chuyển bảo kính, đưa nàng cứu ra ngoài. Còn có cái này. Phương quý nghe được sững sờ một lát, sau đó tức giận không thôi, đây không phải trời xấu sao. Trương vô thường hận không thể đi lên che miệng của hắn, hiện tại tông chủ bọn hắn nhất định đang nhìn nơi này đâu, ngươi nói lời này phù hợp. Mấu chốt nhất là, năm Đạo thông huyền bảo kính cùng một chỗ thi triển, mới có thể đem trong bí cảnh người nào đó tiếp ứng ra ngoài nếu lục chân bình bị tiếp đi ra, đã nói nhà mình tông chủ cũng là đồng ý, đều không muốn để cho ngươi giết nữ nhân kia à? ngươi lời nói này, thế nhưng là ngay cả nhà mình tông chủ cũng đã tội. thông huyền bảo kính, mà thấy được nam đạo kính quan kia tiếp ra lục chân bình vẫn giữ tại trong bí cảnh đệ tử linh lung tông, thì lập tức trở nên mặt như màu đất. linh lung tông chân truyền vân nữ tiêu lẩm bẩm nói, tông chủ vận dụng thông huyền bảo kính, vậy liền nói rõ, chúng ta linh lung tông thối lui ra khỏi à, trong bí cảnh này tài nguyên. Không có chúng ta phần, vậy chúng ta những người này liều sống liều chết, lại rơi vào cái gì? Nàng nhất thời lòng tràn đầy mê mang, không biết làm sao. Mà cái này, cũng chính là trong bí cảnh một quy củ khác. Ngũ đại tiên môn tông chủ, đều có một ít muốn đưa bọn hắn tiến đến cướp đoạt trúc cơ tài nguyên, nhưng lại không muốn để cho bọn hắn mất mạng ở đây đệ tử. Tỉ như nói bọn hắn trực hệ huyết mạch, có thể là bọn hắn đệ tử thân truyền, nhưng là trong bí cảnh thay đổi trong nháy mắt, dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên ngũ đại tiên môn tông chủ liền liên thủ định như thế một quy củ, 5 mặt thông huyền bảo kính hợp nhất, có thể kịp thời đem trong bí cảnh một số người tiếp. Ứng ra ngoài, chỉ bất quá, có được tất có mất, vận dụng 5 mặt bảo kính này, cũng cần trả giá đắt. Thứ nhất, cần phải 5 vị tông chủ đồng thời vận dụng bảo kính, mới có thể đem người tiếp ứng ra bí cảnh, về phần nên như thế nào để 5 vị tông chủ đồng ý, vậy phải xem làm sao thuyết phục bọn hắn. Thứ hai, một khi dùng loại phương pháp này, đây cũng liền tương đương tối lui ra khỏi vận dụng năm mặt thông huyền bảo kính đằng sau, tông phái này sẽ không lại tranh đoạt trong bí cảnh tài nguyên. Linh Lung Tông không có tư cách, đây cũng là còn dư bốn môn. Phương Quý nghe Trương Vô Thường giảng quy củ này đằng sau, sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một chút, nói: "Vậy mặt khác mấy môn đâu?" Đón ánh mắt của hắn, khuyết Nguyệt Tông, Hàn Sơn Tông, Hỏa Vân Tông ba môn đệ tử, tất cả đều sắc mặt đại biến. "Chúng ta nhận thua." Đột nhiên, đệ tử khuyết Nguyệt Tông hạng Quỷ Vương ngẩng đầu lên, trong tay ma đao nhét vào trên mặt đất. Thấp giọng trả lời. Mặt khác đệ tử Khuyết Nguyệt Tông nghe thấy được, cũng đều biến sắc, nhưng nhìn xem chung quanh, cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái, cũng đều đi theo đưa trong tay đao cùng pháp khí nhét vào trên mặt đất, chỉ nghe một mảnh lèn ken thanh âm, mỗi một âm thanh đều giống như rút ra tâm khẳng của người ta. Chúng ta cũng nhận thua. Hòa Vân Tông một phương đã bản thân bị trọng thường, lại không sức đánh một trận lăng hoa giáp, đương nhiên cũng dáng chống đỡ nói. Hòa Vân Tông một phương đệ tử cũng đều là trở nên sắc mặt tái nhợt một mảnh yên lặng. Chúng ta cũng nhận thua, mà đổi thành một bên đệ tử Hàn Sơn Tông, lúc này đều canh giữ ở không rõ sống chết Hàn Sơn dẫn đầu Tống Khuyết bên người, lúc này Tống Khuyết chưa tỉnh lại, Hàn Sơn Tông không người làm chủ, nhưng gặp quyết nguyệt cùng Hỏa Vân hai tông đều đã nhận thua, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo làm ra quyết định. trung quanh đám đệ tử Thái Bạch Tông, sắc mặt nhất thời trở nên có chút kinh dị. Một tông rời khỏi, ba tông nhận thua, Thái Bạch Tông, đây là trước nay chưa có đại hoạch toàn thắng sao? Chương 190, bọn hắn đều nhận thua, các ngươi đâu? Cứ như vậy thắng? Trong sân đám đệ tử Thái Bạch Tông liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khó có thể tin thần sắc. Dù là bây giờ đã có thể xác định Thái Bạch Tông đại hoạch toàn thắng, bọn hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin, ngẫm lại lần này bí cảnh chi chiến, từ vừa mới bắt đầu, khí thế hung hăng tứ đại tiên môn, các hiện thần thông tiên môn dẫn đầu, chí đang liều mạng đệ tử hệ tâm, lại đến tôn phủ huyết mạch hiện thần, Thái Bạch Tông lần lượt bị áp chế. Không chỉ có bị ép ghi lại khế ước, càng là suýt nữa bị triệt để đẻ sập. Nhưng chính là ở dưới tình thế xấu như vậy, thế mà một chút xíu lại nghịch chuyển trở về. Bây giờ, tứ đại tiên môn đệ tử, tất cả đều cúi đầu, bốn vị dẫn đầu, một vị bị giết, một vị bản thân bị trọng thương, một vị hôn mê bất tỉnh, ngay cả vị kia tôn phủ huyết mạch, cũng tại bị một kiếm chém thành trọng thương đằng sau, bị ngũ đại tiên môn tông chủ liên thủ cứu được ra ngoài. Nghĩ đến đây cái không thể tưởng tượng nổi kết quả, đệ tử Thái Bạch tông liền thoáng như trong ngộp. Liên thủ tứ đại tiên môn, âm thầm bồi dưỡng thiên kiêu chân truyền, lại đến tôn phủ huyết mạch. Mỗi một cái, cũng có thể ép tới Thái Bạch Tông nhận thua. Nhưng bọn hắn, thế mà ngạnh sinh sinh đem những người này từng cái đánh bại, đạt được sau cùng thắng cục. Mà càng mấu chốt chính là lấy được bực này thắng cục đằng sau. Đám đệ tử Thái Bạch Tông lẫn nhau nhìn lại, mới phát hiện đồng môn của mình thế mà đại bộ phận đều tại thương vong thế mà lạ thường ít. Cái này càng khiến cho bọn hắn cảm giác dị thường ngạc nhiên, thậm chí là có chút may mắn. Vô luận như thế nào, đây đều là bí cảnh lần thứ nhất mở ra đến nay. Thái Bạch Tông chiến tích huy hoàng nhất một lần đi. Nghĩ đến điểm này thời điểm, liền có không ít người đều nhìn về mặt khác tứ đại tiên môn đệ tử nhìn sang. đã trải qua từng tràng đại chiến này, tứ đại tiên môn thương vong cực nặng, người đã chết tối thiểu chiếm một phần ba, còn lại hai phần ba cũng đều bản thân bị trọng thương, lại không sức đánh một trận, không có thụ thương, hoặc nói bị thương nhẹ, còn có sức đánh một trận, bất quá bảy tám người mà thôi. Dưới tình huống như vậy tăng thêm bọn hắn đã nhận thua vậy tài nguyên phân chia liền đã hoàn toàn do Thái Bạch Tông định đoạt kết quả này đương nhiên không khó phán đoán hướng phía trước đếm xem Thái Bạch Tông đã từng ba vị chân truyền vị thứ nhất chân truyền Mặc Cầu từng đối đầu tứ đại tiên môn vì Thái Bạch Tông đoạt tới bốn thành trúc cơ tài nguyên từ trong trận chiến ấy xem như mở ra ngũ đại tiên môn bằng thực lực tranh đoạt trúc cơ tài nguyên mở màn vị thứ hai chân truyền cổ Mạc Phong thì là đoạt tới hai thành trúc cơ tài nguyên vị thứ ba chân truyền Quách Thanh Quách Tỷ Nhất là chuyển kỳ, chuyển đến bảy thành trúc cơ tài nguyên. Quách thanh sư tỷ một lần kia, đã là một phần rất là chuyển kỳ chiến tích, bị đệ tử Thái Bạch Tông nói chuyện say xưa 10 năm lâu, lúc đầu ai cũng không nghĩ tới nặng hơn nữa hiện một phần kia chiến tích khả năng, nhưng bây giờ, phần này chiến tích, giống như muốn bị siêu việt. Đầu tiên là tài nguyên số lượng. Linh Lung Tông cứu đi Lục chân Bình, cũng liền đại biểu cho các nàng thối lui ra khỏi bí cảnh chi tranh, không phân nửa điểm tài nguyên. Mà Khuyết Nguyệt, Hòa Vân, Hàn Sơn Ba Tông túi đầu nhận thua, cũng liền đại biểu cho bọn hắn từ bỏ quyền nói chuyện, có thể cầm tới bao nhiêu tài nguyên, toàn do Thái Bạch Tông định đoạt, điểm này tại ngũ đại tiên môn tới nói, cũng là có một cái ngầm hiểu lẫn nhau quy định, đó chính là nửa thành. Ngũ đại tiên môn đệ tử, mặc dù luôn mồm đều sẽ nói làm cho đối phương tay không mà về, nhưng lại sẽ không đem sự tình thật làm như thế tuyệt, tựa như lúc ấy tại bí cảnh biên giới, nếu như Thái Bạch Tông trận thế bị tứ đại tiên môn công phá. Tất cả đệ tử Thái Bạch Tông tính mệnh đều giữ tay người khác mà nói, cũng sẽ túi đầu đầu hàng, đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ chỉ cầm tới nửa thành tài nguyên, có chút ít còn hơn không. Lúc này nếu Thái Bạch Tông thắng, như vậy tam đại tiên môn, đương nhiên cũng chỉ có thể cầm tới số thấp nhất này, nửa thành. Kể từ đó, trừ đi trực tiếp rời khỏi linh lung tông, Thái Bạch Tông rơi vào trong tay trúc cơ tài nguyên, chính là tám thành dưới. Trước nay chưa có một lần chiến tích, mà lại, phần này chiến tích hẳn là vĩnh viễn cũng sẽ không bị siêu việt sau này trong bí cảnh chi chiến dù là tứ đại tiên môn tiến bí cảnh lập tức nhận thua cũng sẽ phân đi hai thành tài nguyên duy có lần này dưới cơ duyên xảo hợp thái bạch tông lấy được tám thành dưới tài nguyên mà càng mấu chốt chính là quách sư tỷ một lần kia bí cảnh đại chiến mặc dù đoạt đến bảy thành tài nguyên nhưng kết quả cũng là đồng môn đệ tử thương vong hơn phân nửa thắng được thê thảm nhưng lúc này đây đâu thái bạch tông hết thể tiến đến 20 người Ngoại trừ bí cảnh biên giới chỗ cậy vào tứ phương hư môn trận đối kháng tứ đại tiên môn lúc, chết ba người bên ngoài, mặt khác mấy trận đại chiến, thế mà cũng chỉ là có người thụ thương, mà không người mất mạng. Đã trải qua mấy trận đại chiến, còn trọn vẹn còn sống 17 người, bản thân liền đã phi thường bất khả tư nghị. Kinh lịch từng tràng đại chiến không thể tưởng tượng nổi này, thế mà còn có thể sống sót 17 người, bản thân cái này liền đã phi thường bất khả tư nghị. Được chia tài nguyên nhiều nhất, mà thương vong, nhưng lại ít nhất. Đây không phải chuyển kỳ lại là cái gì. Bởi vì lấy lần này kết quả tại quá mức kinh người, cho nên đệ tử Thái Bạch tông tính toán qua đi, liền đều đem ánh mắt nhìn về hướng phương quý. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, tự nhiên minh bạch bây giờ kết quả nhìn có chút khó tin này là làm sao tới, ngắm lại xem chuyển nhân phía sau núi sáng tạo ra kỳ tích này, ngay từ đầu hay là tất cả mọi người tại bài xích, lo lắng hắn cản phế nhân, trong lòng loại cảm giác này liền càng mãnh liệt đứng lên, nếu như ngay từ đầu. Thật dựa vào đệ tử Thanh Khê Cốc mong muốn, đem vị này phía sau núi phế nhân bài trừ ở bên ngoài mà nói, lần này bí cảnh đại chiến, Thái Bạch Tông muốn gặp phải, lại sẽ là một cái khác kết quả đi. Các người gây ra đại họa. Cũng liền tại ánh mắt mọi người đều nhìn về phương quý, bùi ngùi mại thôi thời điểm, chật có một thanh âm khắc lạnh lùng vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là Lý Hoàng chân Lúc này, hắn chính mang theo mấy người chậm rãi đi về phía trước đúng là hắn tâm phúc Mạc hồng xảo cùng tiết hoa bọn người trước đó đệ tử thái bạch tông có thật nhiều người nhìn không được tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm vây công phương quý một màn thế là liền liều lĩnh vọt lên cùng tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm chiến làm một đoàn nhưng đã có người lao ra tự nhiên cũng có người một mực trầm mặt xuống lý hoàng chân lúc này sắc mặt lộ ra lạnh nhạt mà nặng nề lông mày chăm chú nhăn lại ánh mắt quét qua phương quý cùng với những cái khác đệ tử thái bạch tông trầm rãi lắc đầu nói vừa rồi lục chân bình bị nam đạo kính quang tiếp tới. Đã nói ngay cả chúng ta Thái Bạch Tông tông chủ đều không muốn nhìn thấy nàng chết ở chỗ này, từ chuyện này, chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra tôn phụ huyết mạch cùng chúng ta khác nhau sao? Tất cả đệ tử Thái Bạch Tông nghe lời này, sắc mặt đều có vẻ hơi nặng nề. Mặc dù bây giờ Thái Bạch Tông đại hoạch toàn thắng, nhưng bọn hắn đương nhiên đều biết sự tình cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc, Lục Chân Bình không có chết, mà là bị ngũ đại tiên môn tông chủ liên thủ cứu được ra ngoài, cái này cũng liền đại biểu cho sự tình khả năng còn không có kết thúc. Phương quý vì Thái Bạch Tông lập xuống đại công, nhưng cũng dù sao đem tôn phủ huyết mạch đánh thành một ngụm vài nát túi, ai biết tôn phủ có thể hay không làm những gì. Lý Hoàng Trân lời nói, vẫn rất có đạo lý. Bất quá, mặc dù minh bạch điểm này, nhưng cũng có rất nhiều người cũng lơ đến, bọn hắn nghi thầm, nếu là tôn phủ sẽ làm thứ gì, phía trên tự nhiên có nhà mình tông chủ và chư vị trưởng lao ngăn đón, cũng chưa chắc liền sẽ để bọn hắn như vậy mà đơn giản bị thương phía sau núi truyền nhân. Thái Bạch Tông đại bộ phận đệ tử Đối với nhà mình tông chủ cùng các trưởng lao vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đương nhiên, loại tín nhiệm này tại trong mắt một số người xem ra, kỳ thật cũng trở cùng với là suy nghĩ ấu trí. Đã nhận ra chung quanh chúng đồng môn trong lòng kiềm chế, cũng cảm thấy trong lòng bọn họ không phục, Lý Hoàn Trân ánh mắt có chút lạnh lẽo nhưng ở lúc này, hắn cũng không có nhiều trong vấn đề này dây dưa, vừa nói vừa đi đến trong sân, quay đầu đánh giá một chút tứ phương đồng môn, liền trầm thấp hít một tiếng, nói, bất quá việc đã đến nước này, đến tuột cùng nên xử lý như thế nào cũng chỉ có thể chờ đến chúc cơ đằng sau lại mời tông chủ cùng trong môn các trưởng lão định đoạt chúng ta nếu thân ở trong bí cảnh liền vẫn là phải đem trong bí cảnh làm xong việc nói hắn quay đầu hướng trong bí cảnh kia duy nhất địa nhãn thần mục nhìn thoáng qua sau đó hướng về chúng quanh thái bạch tông đồng môn phân phó nói đi thôi trước đó đạt huyết tinh tổng số sẽ cùng tam đại tiên môn phân phối tài nguyên sau đó an bài chư vị đồng môn chúc cơ chính tự hắn những lời này nói rất tự nhiên cũng rất đương nhiên, bởi vì hắn vốn chính là Thái Bạch Tông dẫn đầu chân truyền, Thái Bạch Tông thắng, tự nhiên nên do hắn đến phân phối chút cơ tài nguyên. chỉ là nghe hắn những lời này, rất nhiều đệ tử Thái Bạch Tông lại khó hiểu cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nói: ngươi đây. Lý Hoàn Trân ngẩn ngơ, cái gì? Phương Quý giống như cười mà không phải cười, chậm rãi hướng về cây kia địa nhãn thần mục đi tới, ánh mắt rất là yêu thích ở phía trên đánh giá sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Hoàng Trân nói Linh Lung Tông thối lui ra khỏi Khuyết Nguyệt hỏa vân, Hàn Sơn ba Tông nhận thua vậy các ngươi Thái Bạch Tông đâu Lý Hoàng Trân sắc mặt biến đổi thản nhiên nói Phương Quý sư đệ lời này của ngươi là có ý gì Ánh mắt nhìn về phía Phương Quý mặt của hắn cũng bản trung quanh không khí đột nhiên trở nên có chút kiềm chế liền ngay cả bên cạnh hắn mạc hồng xảo cùng Tiết Hoa hai người cũng đều là sắc mặt đại biến nghiêm nghị quát đứng lên Phương Quý sư đệ ngươi lại nói cẩn thận Nói như thế nào có thể nói lung tung? Chẳng lẽ ngươi không phải đệ tử Thái Bạch Tông? Muốn cùng Thái Bạch Tông phân rõ giới hạn hay sao? Theo bọn hắn quát tháo, liền ngay cả trung quanh mặt khác Thái Bạch Tông đồng môn cũng đều có chút bối rối. Bọn hắn lúc này cũng có chút không hiểu Phương Quý. Ta là đệ tử Thái Bạch Tông a? Phương Quý cười to một tiếng, tiện tay hái được một viên huyết tinh trong tay vớt vớt, sau đó quay đầu nhìn về hướng Lý Hoàng Trân, sắc mặt dần dần trở nên. Nhưng ta chỗ Thái Bạch Tông cùng ngươi Thái Bạch Tông cũng không đồng dạng. Ta thái bạch tông, là cái làm việc liền cho cơm ăn, ăn cơm liền muốn làm việc thái bạch tông, như ngươi loại người chỉ biết đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt này, nào giống chúng ta người thái bạch tông. Vừa nói, hắn một bên xoay người qua đến, hắc thạch kiếm chậm rãi nhấc lên, hướng về phía trước vạch. Sắc mặt đông Nhiên trở nên có chút nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ta mới hỏi ngươi, bọn hắn đều nhận vừa, ngươi đây. Chương 191, trước chém ba kiếm. Tiểu quỷ này, xuất tấn đầu ngọn gió không tính, còn muốn đến khinh thường ta? Phương Quý nói đã nói đến một bước này, Lý Hoàng Chân như thế nào còn có thể không rõ hắn ý tứ, nhất thời cảm thấy nổi nóng đến cực điểm, trên mặt càng là cảm giác có chút nóng lên, xung quanh chúng thái bạch tông đồng môn nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng giống như trở nên để cho người ta khó mà đã chịu đứng lên. Kỳ thật bây giờ hình thức, hắn vốn là so với ai khác đều hiểu. Bây giờ Phương Quý đại bại Lục Chân Bình, ép tới tứ đại tiên môn một phương rời khỏi, ba bên nhận thua, có thể nói đại xuất danh tiếng. Mà hắn đại xuất danh tiếng, Vậy người khó chịu nhất lại có thể là ai? Đương nhiên chính là mình. Mình tại bí cảnh biên giới lúc cùng tứ đại tiên môn đàm phán chỉ lấy được một thành dưới tài nguyên, nhưng là bây giờ phương quý lại hoàn toàn nghịch chuyển tình thế, ngược lại là chỉ cấp tứ đại tiên môn một thành dưới. Trước đó chính mình cũng từng cùng tam đại tiên môn dẫn đầu giao thủ, kết quả bại bởi các nàng, còn bị lục chân bình đánh một trường, Mà phương quý đâu? Hết lần này tới lần khác cũng ở trước mặt mọi người cùng tam đại tiên môn dẫn đầu giao thủ, ngược lại đem bọn hắn ba người đánh bại. Rõ ràng nhất là lục chân bình hiển lộ nàng tôn phủ thân phận thời điểm, mình quả thật sợ hắn, lựa chọn nhượng bộ. Nhưng cũng chính là tại tự mình lựa chọn nhượng bộ đằng sau, tiểu quỷ này gan to bằng trời, đưa nàng đánh thành trọng thương. Hết thảy hết thảy phản phất đều là đang cùng chính mình đối nghịch. Lý Hoàng chân trong lòng, kỳ thật cũng không cho là mình làm được sai, ban sơ đàm phán, chỉ cầm tới một thành dưới tài nguyên, đó là bởi vì tình thế như vậy, chính mình lại có thể làm sao bây giờ. Cùng tam đại tiên môn dẫn đầu giao thủ cũng không phải chiến tri chi lực, dù sao mình lúc ấy đối mặt chính là thời kỳ toàn thịnh ba vị tiên môn dẫn đầu, mà tiểu quỷ kia lại là vừa lên đến liền đánh lén linh lung tông dẫn đầu, đối mặt ba vị tiên môn dẫn đầu lúc, Lục chân Bình cũng sớm đã thụ thương. Về phần tại Lục chân Bình hiển lộ chính mình tôn phủ thân phận đằng sau vẫn hướng nàng xuất thủ, càng là chuyện tiếu lâm. Tiểu quỷ kia không biết sống chết, đối địch với người tôn phủ, gây ra đại họa còn không tự biết, vẫn còn muốn cho rằng làm linh. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình Lý Hoàng Trân trong lòng cũng sớm đã đối với phương quý bất mãn, nhưng là hắn biết tông chủ ngay tại bên ngoài nhìn xem, mình không thể đem những lời này nói ra, cũng không tốt hiện tại liền đối với hắn làm những gì, chỉ có thể tạm thời chịu đựng hắn, đem chính mình tiên môn dẫn đầu trách nhiệm thực hiện tốt, đem trong bí cảnh sự tình xử lý xong đằng sau, quay đầu lại đem hết thảy đều giao cho tông chủ đi xử lý. Nhưng ở dưới tình huống chính mình cũng đã nhịn xuống tiểu quý kia, hắn ngược lại là dây dưa không bỏ. Nhất là ngay trước Thái Bạch tông chúng đồng môn trước mặt nói ra những những lời này, càng làm cho Lý Hoàng Trân có chút trên mặt nhịn không được rồi. Trên mặt tức giận nổi lên, đồng nhiên bước lên một bước, Điềm nhân nói, ta chính là Thái Bạch chân truyền, tiên môn dẫn đầu, tông chủ có mệnh, trong bí cảnh hết thảy đều do ta làm chủ, tất cả đồng môn nghe ta hiệu lệnh, ngươi tiểu quỷ này, nhiều lần đem ta coi như gió thoảng bên thai thì cũng thôi đi, bây giờ càng là miệng ra đại nghịch bất đạo nói như vậy, thật coi chính mình là Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân. Ta thanh kiếm này liền chém không được người sao. Theo lời nói này đi ra, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đến cực điểm. Tất cả đệ tử Thái Bạch Tông, vào lúc này đều đã là sắc mặt đại biến, muốn lên trước thuyết phục, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trên thực tế, bây giờ tình thế, vốn là để những này đệ tử Thái Bạch Tông cũng dị thường khó xử. Lý Hoàng Trân đúng là Thái Bạch Tông chân truyền, không phải là chân truyền, mà lại tại tiên môn thời điểm, danh vọng cũng phi thường tốt, vô luận là trương vô thường hay là mặt khác đệ tử thanh khế quốc, tại trong tiên môn lúc, đối với Lý Hoàng Trân đều là phi thường kính trọng. Nhưng lần này bí cảnh mở ra, nhưng nếu không có phương quý, ngược lại cũng thôi, Lý Hoàng Trân làm sự tình, không gì đáng trách. Nhưng có phương quý. Trước sau so sánh xuống, vị này Lý Đại Trân truyền làm ra sự tình, liền để rất nhiều người cảm thấy không hài lòng. Trân truyền. Mà tại lúc này, phương quý nghe Lý Hoàng Trân mà nói, cũng đột nhiên cười lạnh một tiếng, giống như cười mà không phải cười hướng Lý Hoàng Trân nhìn sang người nói, ta nhập tiên môn thời gian còn không dài, nhưng cũng biết chân chuyển chính là người đại biểu tiên môn, liền ngươi sợ dạng này, được Thái Bạch Tông cái gì chân truyền Mà vào bí cảnh, nói là muốn nghe dẫn đầu mà nói, cũng là bởi vì dẫn đầu muốn dẫn lấy mọi người ăn cơm, mà ngươi đây, ngoài miệng nói đến so với ai khác đều tốt nghe, làm lên sự tình đến lá gan lại so cất chuột còn nhỏ, nghe ngươi, để đệ tử Thái Bạch Tông xin cơm đi sao. Về phần nói chém ta, nói đến chỗ này lúc, hắn đông nhiên biến sắc, Trong tay khối huyết tinh kia đùng một tiếng bộc nát, huyết tinh kia bị hắn hái xuống, vốn là đang không ngừng hóa thành từng tia từng sợi huyết khí phiêu tán, lúc này bị hắn bộc nát, càng là trực tiếp sụp đổ thành một mảnh huyết vụ, tràn ngập tại hắn quanh người, khiến cho cả người hắn liền giống như là dấu ở trong huyết vụ, nhiều chút quỷ dị chi ý. Thanh âm từ trong huyết vụ truyền ra, ngươi sai lầm tình huống, lúc này cũng không phải ngươi chân truyền này có dám hay không chém ta Thái Bạch Cửu kiếm truyền nhân này sự tình, mà là ta Thái Bạch Cửu kiếm truyền nhân này có dám hay không chém ngươi Thái Bạch Tông chân Truyền không hợp cách này. Bạch thoại âm rơi xuống thời điểm, Phương Quý đột nhiên bước ra một bước, trong tay hất thạch kiếm trong nháy mắt quậy lên vô tận cồn phong, hắn lại dám vượt lên trước động thủ. Lý Hoàng Trân đang giận dữ, nhưng ở lúc này lại trong lòng không khỏi giật mình, thực sự có chút ngoài ý muốn. Chính mình thế nhưng là Thái Bạch Tông chân Truyền, hắn hướng mình xuất thủ, thật muốn tạo phản, nhưng ngây người một lúc ở giữa, hắn liền cũng phản ứng lại, hiển nhiên Vương Quý kiếm thế cùng một chỗ tựa như kinh đào hải lãng trong chớp mắt liền đã vọt tới trước người mình lý hoàng chân liền cũng quát khẽ một thân quanh thân hỏa ý hại nhiên bội phát chung quanh giống như là lên một vùng biển lửa ẩn chứa vô tận thần uy tại trong biển lửa này hắn cũng có một đạo kiếm quang bay ra mượn hòa thế thẳng tắp hướng phương quý nên đón tiếp lấy chính mình dù sao cũng là thái bạch tông chân truyền tiểu quỷ này muốn đại nghịch bất đạo liền muốn cho hắn biết lợi hại nhưng hắn không nghĩ tới chính là phương quý chém ra một kiếm này thời điểm tình thế thế mà giống như kinh đào hải lãng Trung quanh linh tức điên cuồng vận chuyển lên, thân hình lướt qua, liền giống như mang theo đạo đạo của phong, tại một kiếm này chém tới Lý Hoàn Chân trước người lúc, linh tức vô cùng vô tận, cuồng bạo không gì sánh được kia cũng đi theo đến, trong nháy mắt liền hóa thành đáng sợ của phong, hướng về Lý Hoàn Chân tập quyền đi qua. Coi coi còi. Lý Hoàn Chân bên người hòa ý đều bị cơn cuồng phong này chỗ quét, thế mà đảo ngược lấy hắn tự thân cuốn ngược. Hóa ý cuốn ngược phía dưới, Lý Hoàn Chân không khỏi tâm thần đại loạn. Trong lúc vội vàng cùng Phương Quý hắt thạch kiếm, tung dao, lập tức liền cảm giác lực lượng không đủ, bị chấn động đến cánh tay run lên, không cách nào cưỡng ép ngăn cản vậy kế tiếp mãnh liệt đáng sợ lực đạo, vô ý thức lui một bước. Việc này lùi lại, hắn cảm thấy càng là tức giận không gì sánh được, ngẩng đầu lên liền muốn nói chuyện, nhưng cũng liền tại lúc này, đột nhiên Phương Quý không nói một lời, kiếm thứ hai đã chém rụng xuống tới. Trong một kiếm này, đã là vận chuyển trong thái bạch cửu kiếm kiếm thứ ba, tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, tâm tự bất cải lộ tự tri Một kiếm chém ra, trung quanh khí huyết gào thét như lao nhanh trường hà, trung quanh linh tức càng là cùng một kiếm này hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, hắc thạch kiếm chỉ chỗ, ngay cả hư không đều giống như xuất hiện một cơn lốc xoáy, lực lượng so một kiếm trước đó càng thêm gấp đôi, thẳng tắp chém tới Lý Hoàng Trân trước người, Thái Bạch cửu kiếm thật mạnh như vậy, Lý Hoàng Trân giận dữ phục hoàng hốt, vội vã vận chuyển, quanh thân hỏa ý vẩn quanh tại quanh người, trường kiếm trong tay cũng lấy thủ thế, cong, song kiếm giao kích thanh âm, giống như long âm dẻo dắt đến cực điểm, quanh quẩn tại trong sân. Như vậy bất ngờ không đề phòng, Lý Hoàng Trân càng là chống đỡ không được, dưới chân đang đang đang liền lùi lại hai bước. Bất quá thối lui ra khỏi hai bước này đằng sau, hắn cảm thấy cũng đã vô pháp hình dung lửa giận. Hắn dù sao cũng là Thái Bạch Tông chân truyền, đạt được hỏa hầu quân đại trưởng lão công pháp truyền thừa, càng là khi tiến vào bí cảnh trước đó, ăn vào tiên môn ban cho hỏa nguyên đan, khiến cho hỏa pháp tiểu thành có thể xương siêu quần bận tụi. Dưới loại tình huống này, liên tục bị Phương Quý hai kiếm bước lui trong lòng làm sao có thể chịu được, khắc bất dung phát ở giữa, hắn không còn lấy thủ thế, đưa tay ở giữa một sợi hỏa ý, giống như long xà, thẳng sông về trước đi qua, liên tiếp hai kiếm ăn thịt tỏi như vậy trong một kiếm này, hắn liền muốn làm cho phương quý lui lại, nhưng hắn không nghĩ tới phải là, phương quý đối với một sợi hỏa ý kia, thế mà làm như không thấy, hắn một bước đạp vào, quanh thân linh tức, vẫn là cuồng bạo tới cực điểm, phảng phất vĩnh viễn giống như không biết mệt mỏi, một thân khí huyết càng giống là vô cùng vô tận, không những như vậy, Tay phải hắn cầm kiếm, vận chuyển Thái Bạch tiểu Kiếm, tay trái cũng đã đồng thời cầm bước lên một đạo pháp ấn. Trung quanh cuồng phong đột nhiên nổi lên, chính là Đại Phi Phong Thuật. Bạch Kiếm thứ ba đón đầu hướng về Lý Hoàng Trân chém rụng xuống tới. Đối với đánh út về phía chính mình giữa ngực bụng hỏa ý, thế mà làm như không thấy. Hắn muốn tìm chết hay sao? Lý Hoàng Trân trong tâm giận dữ, lại có chút khó có thể lý giải được. Hắn đối với hỏa pháp vận chuyển cực kỳ tinh diệu, vừa rồi một sợi hỏa ý kia, nhìn như yếu ớt, lại hàm ẩn sát chiêu. Nếu như phương quý không muốn tìm chết, vậy cũng chỉ có tuần tự nhượng bộ đạo hỏa ý này mới được, nhưng ai có thể nghĩ đến, phương quý thế mà toàn không thèm để ý, vẫn là đần độn vọt lên, coi như mình đạo hỏa ý kia không có trực tiếp giết hắn ý nghĩ, bị hắn miễn cương ăn xuống nói, đó cũng là ngược bụng ở giữa, trực tiếp phá suất một cái động lớn hạ chẳng a, hắn thật sự là muốn tìm chết. Nhưng cũng liền tại ý niệm này sinh ra trong chớp mắt, đạo hỏa ý kia đã vọt tới phương quý ngược bụng ở giữa, Lý Hoàng Trân con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Một sợi hỏa ý kia rắn rắn chắc chắc đánh tới phương quý ngực bụng ở giữa, nhưng phương quý thế mà giống như là điểm nhiên như không có việc gì đồng dạng, thân hình đều không có lắc lư nửa phần, trong tay kiếm cũng đã thẳng tắp chém tới Lý Hoàng Chân trước người, kiếm thế ngập trời, tựa như mây đen ngập đầu. Bành, Lý Hoàng Chân trong kinh ngạc, miễn cưỡng tiếp nhận một kiếm này, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài. Lần này hắn thẳng tắp bay ra xa ba bốn trượng, lui lại đụng phải trên vách đá, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí mượn, linh tức không khoái. Cánh tay càng là nhức mỏi không gì sánh được, phảng phất sách cũng đề lên không nổi, khuôn mặt càng là hoàn toàn không có huyết sắc, cả người thần sắc đều đã ngất trệ. Nhưng xác mặt này, cùng nói là thương, chẳng nói là bị hù. Hắn lòng tràn đầy chỉ có một kiếm cuối cùng kia suy nghĩ, làm sao có thể, hắn lại có thể điểm nhiên như không có việc gì đón đỡ ta hòa ý? Hắn mới luyện khí cảnh giới, còn không có pháp lực thành cương khả năng, chẳng lẽ hắn linh tức thật mạnh như vậy? Hay là nói, phía sau núi người kia truyền cho hắn cái gì tinh diệu cao thâm pháp môn. Bởi vì lấy những ý niệm này, lại liên tưởng đến Phương Quý một kiếm bại tam đại tiên môn dẫn đầu, lại đường đường chính chính đem tôn phủ huyết mạch đánh cái gần chết sự tỉnh, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không cách nào hình dung vẻ sợ hãi, đã triệt để nhìn không thấu lúc này Phương Quý. Cũng tại hắn như vậy tâm loạn như ma thời khắc, Phương Quý cầm kiếm chỉ hướng hắn, nói đi, muốn chết vẫn là muốn lan. Chương 192, chiếm chân truyền. Tiểu quỷ này đến tụt cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn qua phương quý chỉ đến trên lỗ mũi mình hát thạch kiếm, Lý Hoàn Chân cả người đều ngộm tại đường trường. Sớm tại ban sơ, hắn kỳ thật cũng không e ngại phương quý, cho dù là biết phương quý giết quyết nguyệt tông dẫn đầu, lại đánh bại tam đại tiên môn dẫn đầu liên thủ, thậm chí là nhìn thấy hắn đem tôn phủ huyết mạch đánh thành trọng thương, hắn vẫn không sợ, chính mình Hỏa Nguyên công đã tiểu thành, kiếm đạo cùng các loại thuật pháp tu luyện đồng dạng không kém, có thể nói trúc cơ phía dưới, vô luận đối phương là ai, chính mình cũng có thể một trận chiến. Nhưng tại bây giờ, liên tiếp phương quý ba kiếm, hắn chợt cảm nhận được áp lực thực lớn. thật sự là phương quý chém ra ba kiếm này, thật là đáng sợ. kiếm thứ nhất ngược lại cũng thôi, chính mình chuẩn bị không đủ, an thiệt ngầm không thể tránh được. kiếm thứ hai cũng không quan trọng, dù sao lúc ấy chính mình lấy thủ thế, tiểu quỷ kia vừa tức thế chính thịnh thời điểm. nhưng kiếm thứ ba lúc, hắn chợt phát hiện chính mình có chút thấy không rõ phương quý sâu cạn. không hề nghi ngờ, tiểu quỷ kia linh tức so với chính mình còn mạnh hơn. Cái này từ hắn có thể chính diện đánh tan tôn phủ huyết mạch liền nhìn ra được. Đương nhiên, Linh tức mạnh yếu, chưa chắc liền có thể định người chi thắng bại. Có thể mấu chốt là, tiểu quỷ này thế mà đã mạnh đến chính diện chịu chính mình một đạo hòa ý, lại vẫn hồn nhiên vô sự trình độ A. Trong lòng đối với phương quý thực lực, trong nháy mắt có vô số suy đoán, Lý Hoàng Trân chỉ cảm thấy càng nghĩ càng là kinh hãi. Lúc này hắn mặc dù tại phương quý giới kiếm bị thiệt lớn, nhưng lại không bị thương tích gì, vẫn có sức đánh một trận. Nhưng lúc này thế mà không có dũng khí xuất thủ, ngươi, ngươi lại dám bị thương Lý Hoàn Trân sư huynh? Lý Hoàn Trân không có xuất thủ, giống như là bị phương quý khí thế kinh hãi, nhưng Lý Hoàn Trân bên cạnh hai vị tâm phúc lại lập tức nhịn không được, nhao nhao nhảy đi lên kêu to, mặc hồng xảo nghiêm nghị nói: Lý sư huynh là ta Thái Bạch Tông chân truyền, trong bí cảnh tất cả đồng môn đều là nghe hắn hiệu lệnh, ngươi truyền nhân phía sau núi này dám hướng hắn xuất kiếm, chẳng lẽ lại là muốn mưu phản Tông môn? thiết hoa càng là vội vã tế khởi một đạo pháp khí, quát lên, chư vị đồng môn, đồng loạt ra tay, đem hắn cầm xuống. Hai người bọn họ liền ở bên người phương quý, đều là nổi giận đùng đùng, pháp khí tế giữa không trung, giống như là tùy thời có thể lấy hướng phương quý nện xuống. Nhưng phương quý chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn, trong tay kiếm vẫn là chỉ tại lý hoàn chân trên mặt, cũng không núp đích. Giống như là căn bản không đem hai người bọn họ để vào mắt, mà phương quý bày ra thái độ này, hai người bọn họ vẫn thật là đỉnh chỉ thở ra một hơi, không dám xuất thủ. đương nhiên, hai người bọn họ không có xuất thủ nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì trung quanh chúng Thái Bạch Tông đồng môn đối bọn hắn lời của hai người thế mà không có nửa điểm phản ứng, thấy được phương quy hướng Lý Hoàng chân xuất kiếm một màn, cũng nghe đến bọn hắn hét lớn, nhưng mỗi cái đệ tử Thái Bạch Tông đều vẫn là thành thành thật thật đứng ở nguyên địa nhìn xem, không một người nói chuyện, cũng không ai động thủ. Mặc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa trong lòng nhất thời minh bạch cái gì? Thanh âm dần dần thấp xuống, mà Lý Hoàng Trân sắc mặt lúc này thì càng lộ ra tái nhợt. Bọn hắn đều đã nhìn ra, những này Thái Bạch Tông đồng môn, mặc dù chưa chắc đều tán đồng phương Quý Kiếm chỉ Lý Hoàng Trân cách làm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có người vào lúc này nhảy ra thay Lý Hoàng Trân cầm xuống phản độ kia. Nếu là tứ đại tiên môn đệ tử đến công, những đệ tử Thái Bạch Tông này đừng nói xuất thủ tương trợ, liền xem như thay Lý Hoàng Trân đỡ kiếm cũng là rất bình thường. Nhưng lúc này lại là đệ tử Thái Bạch Tông ở giữa tranh đấu A một vị là chân truyền, một vị là đại công thần. bọn hắn vẫn sẽ không công khai duy trì phương quý khiêu chiến lý hoàng chân, nhưng cũng tuyệt đối không người đứng ra giúp đỡ lý hoàng chân áp chế phương quý. nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản. lý hoàng chân trong lòng mình đều rất rõ ràng, vừa rồi đối mặt mình tôn phủ huyết mạch lúc cách làm, thật sự là quá mất lòng người. hắn cũng không cho là mình lúc ấy làm được sai. một lần nữa, hắn hay là sẽ làm như vậy, bởi vì tôn phủ huyết mạch vốn chính là không thể xúc phạm. Tiểu quỷ kia cách làm nhưng thật ra là tự tìm đường chết, mình mới là làm ra một cái quyết định chính xác. Nhưng là, coi như hắn không sai, vẫn là không được gỡ chuộng. Các bạn đồng môn không thích, không tán đồng. Đây cũng là Thái Bạch Tông 300 năm dạy dấu kết quả, đem những đệ tử này đều dạy quá kiêu ngạo. Nếu không thể trông cậy vào đồng môn xuất thủ cầm xuống tiểu quỷ kia, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ là, như dựa vào chính mình mà nói, như vậy. Cái này, tiểu quỷ này thực có can đảm giết ta. Lý Hoàng Trân thấy được phương quý con mắt hắc bạch phân minh kia lúc, liền ý thức đến điểm này. Ngâm lại cũng thế, tiểu quỷ này ngay cả tôn phủ huyết mạch cũng dám giết, huống chi là chính mình. Dù sao chính hắn cũng biết, đã bị thương người tôn phủ, gây ra đại họa, như vậy lại giết một vị nhà mình tiên môn chân truyền chỉ sợ cũng tính là gì đi, dù sao cũng là con giận quá nhiều rồi không cắn, chỉ sợ tên tiểu quỷ này hiện tại đánh chủ ý, chính là phải thừa dịp lấy chính mình không được thái bạch tông đồng môn tâm, buộc chính mình bạo khởi phản kháng. Sau đó tại trong quá trình giao thủ giết mình đi. Dù sao, chính mình ngay từ đầu đúng là muốn dùng cái mạng nhỏ của hắn đổi lấy tứ đại tiên môn chia binh tới. Tiểu quỷ này là muốn báo thủ. Trong lòng cơ hội là trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch tất cả khớp nối, Lý Hoàng chân bàn tay cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Trong lòng của hắn nhất thời rất khó lựa chọn. Nếu là mình lúc này có thể giết phương quý, đó là đương nhiên là tốt, không những mình làm thái bạch tông dẫn đầu có thể thuận lý thành trương đem trong bí cảnh này 8 thành rưỡi tài nguyên nắm tại mình tay, quay đầu còn tương đương là hướng tôn phủ bán tốt, chính mình có lẽ có thể mượn cơ hội này, rời đi tiên môn, tiến vào tôn phủ hiệu lực, nhu cầu càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng tốt hơn tiền cảnh. Có thể mấu chốt là, vạn nhất mình bại đâu. Tháng, rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu là thua, sẽ chết. Chế Xuất thủ hay là nhận thua, ngay tại một ý niệm. Kiếm đã chỉ ở trên mặt, Lý Hoàng chân cũng không có bao nhiêu suy tính thời gian tiến vào bí cảnh trước đó, tông chủ kỳ thật liền nói với ta à, cái này lý hoàng chân là gối theo hoa, nhìn xinh đẹp, trên thực tế ăn cơm không kiếm sống, cho nên để cho ta làm một vị khách chân truyền tiến vào bí cảnh, một khi nhìn xem tình thế không đúng, đệ tử thái bạch tông bị khi dễ, vậy liền đem hắn một kiếm giết đi, sau đó thay thế hắn dẫn đầu vị trí, ta lúc ấy còn thay hắn nói tốt đến đâu, kết quả xem xét, hay là tông chủ thông minh, đã sớm nhìn thấu ngươi à, hiện tại ta liền thay tông chủ hỏi ngươi một câu. Ngươi đến cùng có chịu phục hay không? Phương Quý Kiếm chỉ tại Lý Hoàng chân trên mặt, sát khí càng ngày càng nặng. Đống Nhiên bước lên một bước, lạnh giọng đặt câu hỏi. Trung quanh chúng đệ tử Thái Bạch Tông nghe vậy, đều là trong lòng giật mình. Bọn hắn chợt nhớ tới, lúc trước Phương Quý tiến vào bí cảnh sự tình, đúng là Tiên môn khăng khăng ăn bài, khi đó còn có mấy vị đồng môn muốn đi tìm trưởng lão cầu tình, để Tiên môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kết quả bị trưởng lão dễ dỗ một trận. Có thể thấy được Tiên môn chủ ý kiên định. Chẳng lẽ nói? Đây thật là bởi vì tiên môn an bài hắn tiến đến, là bởi vì có thâm ý như vậy ở bên trong. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cái này vào bí cảnh đằng sau, chuyện làm, không có chỗ nào mà không phải là không thể tưởng tượng, hết lần này tới lần khác lại thật giúp đỡ Thái Bạch Tông thay đổi xu hướng suy tàn, dựa vào hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể có bản lĩnh bực này, hẳn là thật sự là nhà mình tông chủ an bài. Ta chưa nói qua lời này. Mà tại lúc này ngoài bí cảnh, Thái Bạch Tông chủ sắc mặt cũng biến thành cổ quái trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nhìn đến chung quanh ba vị tông chủ đều hướng mình nhìn lại, hắn cũng chỉ đành nụ cười nhàn nhạt cười, không nói lời nào. Dù sao cũng không thể tại mặt khác tông chủ trước mặt lộ e sợ. Lão Hồ Ly A, ba vị tiên môn tông chủ thấy được hắn thần bí khó lường dáng tươi cười, đều cảm khái đứng lên, nhà mình đệ tử đều đề phòng. Nguyên Lai, like, thật sự là tông chủ cố ý an bài hắn tới đối phó ta. Lý Hoàng Trân nghe Phương Quý lời nói, sắc mặt bỗng nhiên liền trở nên trắng bệch không gì sánh được. Hắn rốt cuộc minh bạch phương quý vì cái gì tại trong bí cảnh biểu hiện tốt như vậy, nguyên lai đã sớm có tông chủ thụ ý. Nghĩ đến cũng là, nếu là không có tông chủ tự mình chuyển thụ, tiểu nhi này lại thế nào khả năng có được hôm nay bực này kinh người bản lĩnh. Đến mức để hắn đề phòng chính mình, vậy có lẽ là bởi vì tông chủ đã sớm nhìn chính mình không vừa mắt đi. Dù sao, nhà mình hỏa hầu sư tôn nói qua, hắn cùng thái bạch tông đôi sư huynh đệ kia cũng không phải là một lòng, bọn hắn làm việc quá mức cường ảnh, cũng quá mức lớn mật. Sớm muộn đều sẽ trêu ra đại họa, cho nên sư tôn hắn dự định kết thành nguyên anh đằng sau, liền rời đi. Nếu là tông chủ thụ ý hắn đối phó chính mình, vậy mình còn khổ chống đỡ cái gì? Lý Hoàn Trân trong lòng đống nhiên dễ dàng rất nhiều, đón phương quý hùng hổ do người, sắc mặt hắn thảm đạm, nở nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu, nói, Lý mộ làm việc, là đúng hay sai, tự có công luận, làm gì ở đây cùng ngươi làm vô vị miệng lươi chi tranh, miễn cho bị người khác chê cười đi, thôi, thôi, ngươi để cho ta đi. Ta liền đi tốt, ngày sau trở về tiên môn, tự có người chủ trì công đạo. Nói đến đây nói lúc, hắn chậm rãi đứng lên, phản phất đối với phương quý chỉ hướng chính mình hát thạch kiếm làm như không thấy. Lý Sư Vinh Mạc Hồng Xảo cùng Tiết Hoa cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dễ dàng nhận thua, còn tưởng rằng hắn tại dưới ba kiếm kia bị thương rất nặng, vội vàng muốn lên đến nâng hắn, nhưng Lý Hoàn chân lại khoát tay háo, chính mình che ngực, từ từ hướng nơi xa đi đến, bóng lưng có chút thất vọng. À Nhìn qua Lý Hoàng Trân chậm rãi đi xa bóng lưng, Phương Quý cười lạnh một tiếng, quay người hướng về địa nhãn thần mục đi đến. Không người lưu ý đến, hắn lúc này hai chân cũng hơi có chút run dậy. Phương tiểu sư hình, người làm như vậy. Đón Phương Quý, Trương vô thường đi tới, nhìn về hướng Lý Hoàng Trân bóng lưng, hắn cũng thần sắc chần trở, có chút không đành lòng. Làm ta sợ muốn chết. Phương Quý một thanh cầm cánh tay của hắn, để hắn dịu lấy chính mình, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hoàng Trân, nói. Cháu trai kia kỳ thật không bị thương tích gì, chỉ là giả trang ra một bộ bị trọng thương dáng vẻ để cho mình có cái lối thoát thôi. Mẹ nó ta vừa rồi khí huyết đã hao hết, chỉ là giả ra cái tư thế đến mà thôi. Hắn nếu là thật sự dám hoàn thủ, ta nhất định sẽ đổ đại mi. Cái gì? Trương vô thường sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện, phương quý lúc này khí huyết chi khô kiệt, so mới vừa vào bí cảnh lúc còn lợi hại hơn. Giờ mới hiểu được, trải qua cùng lục chân bình một trận đại chiến, lúc trước hắn bù lại khí huyết sớm đã sói mòn sạch sẽ, có thể chém ra ba kiếm này đều là bởi vì hắn ngay từ đầu bớt nát một viên huyết tinh, mượn cơ hội đặt vào một chút khí huyết, ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống. Lúc này hắn chỉ còn lại một cái sát rỗng, đi đường đều không chắc chắn. Lý Hoàng Trân là giả ra một bộ thụ thương dáng vẻ, bác người đồng tình, Phương Quý thì là giả ra một bộ vô hại dáng vẻ hù do người. Ngươi cũng quá lớn mật, nếu là Lý Hoàng Trân sư huynh không chịu nhận vua, vậy ngươi chẳng phải là? Trương vô thường suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Trong lòng cũng coi là thật có chút nghĩ mà sợ, nhìn xem Dương Dương đắc ý Phương Quý không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tại trước mặt người khác đều sợ, dựa vào cái gì ở trước mặt ta không sợ. Phương Quý trả lời đương nhiên, giống như là đã sớm liệu định Lý Hoàng Trân cuối cùng không dám cùng chính mình liều mạng Trương Vô Thường lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải, đưa tay đỡ Phương Quý, miễn cho hắn làm lộ, nhưng ở lúc này, ngược lại là chợt nhớ tới một cái vấn đề khác, nếu là gợm chống. Ngươi vừa rồi lại là như thế nào? Miễn Cương ăn Lý sư huynh một đạo hòa ý, cái nghi vấn này ngược lại là thật. Lý Hoàng chân cuối cùng sở dĩ bị Phương Quý hù sợ, thật sự là bởi vì Phương Quý Miễn Cương ăn hắn một đạo hòa ý, vẫn như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng quá già người. Cái này thành áp đảo Lý Hoàng chân phán đoán cuối cùng một cây dâm dạng, hắn không biết Phương Quý bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại thêm tin Phương Quý Phụng Tông chủ chi mệnh thay thế hắn chuyện ma quỷ, lại lo lắng Phương Quý là muốn mượn cơ diệt trừ chính mình, lúc này mới lựa chọn cúi đầu. Nhưng Vương Quý nếu một thân khí huyết sớm đã khô kiệt, nhục thân nhất định hư nhược lợi hại, lại là làm sao chống đỡ xuống. Lúc đó vạn chúng chú mục, đều không gặp hắn tế lên pháp khí gì, có thể là vận chuyển linh tức để ngăn cản. Ta có bảo bối phòng thân đâu, đây chính là ta một đạo phòng tuyến cuối cùng. Phương Quý nghe vậy có chút đắc ý, lặng lẽ vén lên một mảnh góc áo để Trương Vô Thường nhìn. Chương Vô Thường liếc qua, lập tức kinh đến mức há hốc mồm, chỉ gặp trong áo bào của hắn, thế mà đeo một khối cắt may tinh xảo vải đỏ phía trên còn theo lên lên lương lịch nước. Đây là cái quỷ gì? trương vô thường cả người đều ngơ ngẩn. Cũng không nơi xa, lúc này đã tiếp nhận Linh Lung Tông rời khỏi vận mệnh, chuẩn bị xuất đồng môn rời đi bí cảnh đệ tử Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu, trong lòng còn đang có chút cảm khái than tiếc lấy. Lúc đầu chính mình còn muốn thừa dịp lần này bí cảnh mở ra, chúc cơ sau khi lại đem nhà mình Linh Lung Tông ban thưởng cho chân truyền pháp bảo đòi lại đâu. Không nghĩ tới à, cuối cùng thế mà cái gì cũng đều không có làm đến trong lòng thầm trách phương quý chúng ta linh lung tông pháp bảo chỉ có nữ nhân ăn mặc ngươi đoạt lấy đi còn không có cái gì dùng hừ mà tại lúc này phương quý cũng đã ngồi xuống địa nhãn thần mục bên cạnh không để ý tới trận mắt hốc mồm trương vô thường cùng chính thất lạc rời đi đệ tử linh lung tông mà là huy phong bắt diện ở địa nhãn bên cạnh ngồi xuống thần sắc uy nghiêm quét về mọi người chung quanh rõ ràng khục một tiếng nói ngũ đại tiên môn dẫn đầu đều đã phục hiện tại chúng ta liền bắt đầu đệ xuống quy củ phân huyết tính đi Trước 193, trà đạp đổ vật. Ngũ đại tiên môn dẫn đầu đều thua. Lời nói này đứng lên ngược lại là không sai, chính là nghe khó tránh khỏi có chút khó chịu. Người trước kia, mạnh hơn cũng chỉ là đối đầu tứ đại tiên môn, không ngờ người đem thái bạch tông cũng coi như đi lên là sao. Bất quá, bây giờ Lý Hoàng Trân đã bị bước đi, tứ đại tiên môn một môn rời khỏi, ba môn chịu thua, còn lại tự nhiên là phương quý lớn nhất, dù sao hắn đã nói, chính mình là dương tông chủ mệnh tiến đến nhà lại thêm bây giờ Thái Bạch Tông cục diện thật tốt, cũng đúng là hắn một tay đánh xuống, như vậy hiện tại dựa vào hắn đến phân phối huyết tinh tài nguyên, cũng đúng là hợp tình lý sự tình. Thế là, rất nhanh liền có đệ tử Thái Bạch Tông đi tới, đo đạc trên điệu nhãn thần mục kia huyết tinh. Bây giờ tất cả huyết tinh đều tụ tập đến nơi này, đo đạc đứng lên ngược lại là đơn giản, bọn hắn đều học qua tương ứng tiên môn bí pháp, rất nhanh liền đã cho ra kết luận, trên cây điệu nhãn thần mục này, huyết tinh tổng lượng tổng cộng có 120 lượng nhiều. So với trước đó mấy lần bí cảnh kia mở ra, còn nhiều hơn không ít, đại khái đây cũng là bởi vì lấy bí cảnh đại trận càng lúc càng thành thục, sản lượng dần dần tăng nguyên nhân. Tổng lượng nắm chắc lại phân phối đứng lên tự nhiên đơn giản hơn. 120 lượng huyết tinh, Thái Bạch Tông độc chiếm 8 thành rưỡi, chính là 100 lượng còn nhiều hơn một chút, nghe không có gì, kỳ thật đã là một cái cực kỳ đáng sợ con số, ngược lại là khuyết nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông, thêm lên cũng đành phải 18 lượng. Nhưng không có cách Tam Đại Tiên Môn đều là đã nhận thua, đến nửa thành này, cũng đã là Thái Bạch Tông Văn Huệ. Một trăm lượng mà nói, đây cũng là mới 10 cân A. Phương Quý trong lòng tính toán một chút, đối với số lượng này cũng không mười phân thích. Bên cạnh vội vàng kiểm tra đo lường đồng môn nghe nhịn không được ngây ngốc một chút, cân chữ này, tựa hồ không thế nào phù hợp A. Chẳng qua hiện nay tự nhiên cũng không phải hắn cân nhắc những chuyện này thời điểm, nên cân nhắc phân chia như thế nào những huyết tinh này mới là đứng đắn, mà quan hệ đến huyết tinh lúc phân phối. Trọng yếu nhất chính là những tiên môn đệ tử này luyện hóa huyết tinh tuần tự thứ tự. Thái Bạch Tông hai mươi đệ tử vào bí cảnh, có đệ tử Hạch Tâm tên, chỉ có 7 người, mặt khác 13 cái thì đều là làm đệ tử phụ trợ tiền đến. Theo lẽ thường tới nói, tự nhiên là đệ tử Hạch Tâm mới có tiếp xúc huyết tinh cơ hội, nhưng trên thực tế, cho dù là đệ tử phụ trợ, nếu là tài nguyên đầy đủ, kỳ thật cũng là có cơ hội nếm thử huyết tinh trúc cơ, chỉ là khả năng tương đối nhỏ thôi. Dù sao, bình thường huyết tinh phân chia Khả năng ngay cả đệ tử hạch tâm đều không đủ phân, làm sao có thể đến phiên bọn hắn. Chỉ là lần này khác biệt, chọn vẹn trăm lượng huyết tinh, 10 vị thần đạo trúc cơ đều dùng không hết. Nói cách khác, có thể có được lần này trúc cơ cơ hội, sẽ xa so với 7 người càng nhiều, thậm chí có thể nói, có lẽ 17 vị đệ tử Thái Bạch Tông đều có hy vọng. Đương nhiên, cái này cũng phải là tại dưới tình huống trước mặt đồng môn không có đem huyết tinh tiêu hao sạch sẽ. Ai cũng không biết những huyết tinh này có đủ hay không tất cả mọi người luyện hóa. Như vậy nếm thử trúc cơ thứ tự, liền lộ ra hơi trọng yếu hơn. Chuyện này lúc đầu nên Lý Hoàng Trân tới làm, nhưng Lý Hoàng Trân đã đi, Phương Quý tự nhiên bắt đầu nắm quyền lớn. Phương. Phương Quý Sư Huynh, đây là Lý Sư Huynh trước đó định ra tới đệ tử danh lạch. Mạc Hồng xảo do dự một chút, còn tiến lên, đem một quyển trục lùa, hai tay hiện lên cho Phương Quý. Phương Quý háng rộng một cái, đẩy bên cạnh chính ngẩn người trương vô thường một thanh, ra hiệu hắn đem quyển trục này cho mình nhận lấy chẳng lẽ còn do phương đại sư minh chính mình tự thân đi đi lấy hay sao? không có nghĩ rằng trương vô thường chính ngây người, thế mà nhất thời không có minh bạch, ngược lại là bên cạnh anh để một trận vui sướng, thật nhanh bơi đi, ngậm quyển trục trở về, đưa tới phương quý trong tay, lập tức để phương quý tâm tình cực kỳ vui mừng. lý hoàng Trân, mạc hồng xảo, thiết hoa, trương vô thường, lương chấp ngọc, phương quý nhìn xem trên quyển trục này danh sách, nhịn không được chân mày cau lại. trên quyển trục ghi chép 7 cái đệ tử hạch tâm danh lệnh. Theo thứ tự là Lý Hoàng Trân, Chính Phi Hồng, Trương Vô Thường, Mạc Hồng Xảo, Tiết Hoa, Lương Chấp Ngọc, Chính Phi Hồng, danh ngạch này, tự nhiên cũng liền đại biểu tiên môn đệ tử cầm tới huyết tinh đằng sau, phân biệt nếm thử tiến hành trúc cơ thứ tự, Lý Hoàng Trân đến tột cùng là như thế nào an bài thứ tự này, Phương Quý không biết, nhưng hắn lại phát hiện một chút. Thế mà không có chính mình. Cái này không biết là Tông Chủ không có dặn dò, hay là Lý Hoàng Trân không có thêm vào. Phương Quý Sư Minh, danh sách này, là trước kia Lý Hoàng Trân sư huynh căn cứ chư vị đồng môn căn cơ cùng tiềm lực phế lấy hết tâm huyết mới bài bố đi ra cũng đã cho tiên môn trưởng lao xem qua qua chiếu trước kia quý củ, mặc dù lúc đầu định ra tới danh sách đến cuối cùng chân chính bắt đầu chúc cơ lúc cũng sẽ có tương ứng điều chỉnh nhưng phần lớn an bài bình thường cũng sẽ không cải biến Thiên Hoa đánh bảo Hướng Phương quý mở miệng nói rõ tình huống danh sách không phải đặc biệt hợp lý tự nhiên cần điều chỉnh một chút các ngươi có ý kiến sao Phương Quý đem danh sách kia mở ra. Liên bước sang một bên không để ý tới, cười tủm tìm tại chúng đồng môn trên mặt nhìn lướt qua. Chúng đồng môn hai mặt nhìn nhau, không biết hắn muốn thế nào điều chỉnh, nhưng người nào lại có thể biểu thị phản đối. Theo phương quý tiểu sư huynh ý tứ, cái thứ nhất chúc cơ, chính là ta. Phương quý chỉ hướng chính mình, nói, ta trúc cơ xong đằng sau, mới có thể đến phiền các ngươi. Chúng thái bạch tông đồng môn hai mắt nhìn nhau một cái, đối mặt với lời nói phách lối đến cực điểm này, nhưng không ai phản đối cái gì. Cục diện vốn chính là hắn nghịch chuyển đi qua, hắn muốn chiếm bài vị này, đương nhiên không ai có ý kiến. Thứ hai là tiểu trương sư đệ, hắn công lao so ta kém chút, cũng rất lớn. Phương quý cái thứ hai, lại là bỗng nhiên chỉ hướng trương vô thường. Trong đám người trương vô thường nghe vậy, lập tức ngẩn ngơ, biểu lộ có chút phức tạp. Lúc trước hắn chính là tại trong danh sách đệ tử hệ tâm, mà lại xếp hạng còn không thấp, tại vị trí thứ tư, chỉ bất quá, dù sao tuổi của hắn nhỏ chút, lại cùng lý hoàn chân quan hệ thân cận cho nên trong thanh khê quốc cũng không phải không có người nói hắn là dựa vào Lý Hoàng chân thưởng thức mới có cơ hội này. Những lời này truyền vào trong lỗ tai của hắn, tự nhiên cũng làm cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Không nghĩ tới hôm nay Phương Quý một lần nữa bài bố danh sách, thế mà cũng coi chính mình, mà lại xếp hạng trước thời hạn hai cái vị trí. Chỉ là lần này, chung quanh chúng đồng môn lại không người nói thêm gì nữa. Hắn xếp tại nơi này là dựa vào công lao của mình tới loại xếp hạng yên tâm thoải mái này cũng nhất thời để trương vô thường tâm tình có chút kích động. Ngược lại là trong đám người tiền vô lượng cùng mạnh tiểu Nga bọn người, tại lúc này sắp mặt đống nhiên trở nên có chút phức tạp, nếu như lúc trước bị đệ tử khuyết Nguyệt Tông vây ở trong hồng sơn cốc lúc, bọn hắn cũng lựa chọn lưu ở bên người phương quý, như vậy hiện tại. Đáng tiếc không có nếu như. Vị thứ ba, chính là Trình Phi Hồng. Cái chữ này là đọc là Hồng A. Viết như thế nào khó coi như vậy. Phương quý cao mày đọc lên danh tự thứ ba. Trong đám người lập tức lại có người lấy làm kinh hãi, cùng nhau nhìn về hướng một người. Người kia là cái vóc người gầy cao hán tử, người mặc áo lam, bình thường rất là trầm mặc ít nói, hắn lúc đầu cũng là Thái Bạch Tông một trong đệ tử hạch tâm, mà lại rất có hy vọng, trên cơ bản có thể tính được là trong thanh khê quốc, trừ Lý Hoàng chân bên ngoài nhân vật số 2. Lúc trước nếu không có Lý Hoàng chân và Hỏa Hầu Quân Trưởng Lao Pháp Nhãn, được công pháp truyền thừa, cái này thanh khê quốc chân truyền vị trí. Khả năng còn cần hắn cùng Lý Hoàng Trân hai người hào hảo tranh đoạt một phen, mà tại Lý Hoàn Trân trong xếp hạng, hắn lại là xếp tại vị thứ bảy, nhưng không nghĩ tới, Phương Quý bây giờ nhổ chính phản loạn, ngược lại là một câu đem hắn an bài tại vị thứ ba, chọn vẹn để bốn cái vị trí. Trình Phi Hồng chính mình tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý, thần sắc tựa hồ có chút không hiểu. Phương Quý cười một tiếng, nhìn xem hắn, nói, vừa rồi ta nhìn thấy, ngươi là người thứ nhất xông lại hỗ trợ. Trình Phi Hồng lập tức minh bạch hắn an bài chính mình nguyên nhân, cũng mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, nói, đà tạng. Ngưng lại một chút, lại bổ sung, cái chữ kia sát thực đọc hồng. Phương Quý cười khoát tay áo, biểu thị cái này không trọng yếu, sau đó lại đọc lên mấy cái danh tự. Trung quanh chúng đồng muốn nghe, sắc mặt lại càng kinh dị đứng lên, nếu nói ngay từ đầu chương vô thưởng cùng Trình Phi Hồng ngược lại cũng thôi. Dù sao hai người bọn họ vốn chính là đệ tử hạch tâm, nhiều nhất chỉ là xếp hạng điều chỉnh một chút, cũng là không sao. Nhưng khi tiền Vô Lượng cùng Hà Phương Ngọc mấy cái danh tự lúc xuất hiện, lại khiến cho trên mặt mọi người đều lộ ra chút không hiểu thần sắc. Bởi vì hai người này, thậm chí đều không phải là đệ tử Hạch Tâm, ngay từ đầu chính là tại trúc cơ tạo hóa bên ngoài, mà hai người bọn họ lại phân biệt đều xếp tại thứ 5, cùng thứ 6 vị trí, ngược lại là đệ tử Hạch Tâm Mạc Hồng xảo, Tiết Hoa bọn người, chậm chạm không có bị niệm đến. Bọn hắn lúc này, cũng nhìn ra Phương Quý là như thế nào an bài danh sách này, kỳ thật rất đơn giản, xếp tại trước mặt đều là trước đó dẫn đầu vọt lên trợ giúp hắn ngăn cản tứ đại tiên môn đệ tử hệ tâm có ít người hắn thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết chỉ là nhận ra gương mặt kia hỏi qua đằng sau mới đưa những người này danh tự tăng thêm đi vào như vậy tùy hứng tự nhiên khiến người ta cảm thấy hoang đường ta sắp xếp những người này đều là ta vừa rồi thấy được những người khác biểu hiện như thế nào ta cũng không biết phương quý đem tự mình biết an bài xong xuôi đằng sau liền đem danh sách đưa cho trình phi hồng nói các ngươi trước đó tại bí cảnh biên giới Là thế nào ngăn cản Tứ đại tiên môn, ta không nhìn thấy, cũng không ngủ chỉ huy, liền do chính các ngươi đến định tốt, ta nhìn ngươi người này trách trung thực, liền đem việc này giao cho ngươi đi, trước đó các ngươi một mực tại bên ngoài chống cự Tứ đại tiên môn, ai ra lực ai không, có xuất lực, trong lòng ngươi cũng nên minh bạch, nói tóm lại một câu, làm việc mới có thể ăn cơm, đạo lý này ngươi hiểu không? Trình Phi Hồng nghe Phương Quý lời nói, cũng là nao nao, sau nửa ngày, hắn nở nụ cười, gật đầu nói, hiểu. Vừa nói chuyện Liên rất tự nhiên nhận lấy danh sách, tựa hồ đang âm thầm cân nhắc. Phương quý tiểu sư huynh, an bài như vậy không ổn đâu. Nhưng đến lúc này, nhìn thấy phương quý chính mình loạn thất bát tao an bài một trận không nói, cuối cùng càng đem danh sách giao cho Trình Phi Hồng, một bên Tiết Hoa rốt cục nhịn không được mở miệng, Trần chờ nói, trong tiên môn đệ tử, đến tuổi cùng ai nên đạt được trúc cơ cơ hội, thế nhưng là từ tư chất, tiềm lực, công pháp, căn cơ các loại phương diện sàng chọn đi ra, trước bảy người sở dĩ là đệ tử hệ Tâm chính là bởi vì bọn hắn luyện hóa huyết tinh khả năng lớn nhất, nhưng bây giờ ngươi lại đem danh sách triệt để làm rối loạn, chẳng lẽ liền không sợ? Ta sợ cái gì? Phương quý trực tiếp đem ánh mắt hướng hắn nhìn sang, nói, ngươi cảm thấy ta làm như vậy không công bằng. Tiên Hoa lập tức do dự một chút, không muốn trong vấn đề này cùng hắn giải thích, ngược lại là bên cạnh Mạc Hồng xảo nhận lấy nói miệng, chân thành nói, Phương quý tiểu sư huynh, đây cũng không phải là có công bình hay không vấn đề, ngươi đem một chút đệ tử phụ trợ an bài tại phía trước. Chỉ cân nhắc công lao của bọn hắn, lại không cân nhắc đến bọn hắn có hay không đầy đủ nội tình để hoàn thành địa mạch trúc cơ à, nếu là bọn họ thử địa mạch trúc cơ, nhưng kết quả nhưng lại thất bại, như vậy bị bọn hắn luyện hóa huyết tinh, lại đều không công lãng phí hết. Những lời này, nói mọi người chung quanh đều là trầm mặc không nói, liền ngay cả những đệ tử phụ trợ kia, cũng đều không có thay mình nói cái gì. Đây đúng là một cái không cách nào tránh khỏi vấn đề, tiên môn tại sao muốn định ra đệ tử hoạch tâm tên chính là bởi vì bọn hắn chúc cơ khả năng thành công cao hơn để bọn hắn trước chúc cơ có thể tránh cho huyết tinh lãng phí còn nếu là an bài một nhóm đệ tử phụ trợ ở phía trước mà nói chúc cơ thành công còn tốt nếu là chúc cơ thất bại như vậy huyết tinh có thể liền tương đương rắn rắn chắc chắc trôi theo dòng nước lãng phí cũng không quan hệ huyết tinh của chúng ta đủ nhiều phương quý trả lời đầy không hồ lại có chút khác nghiêm túc ở bên trong cười hì hì nói càng quan trọng hơn vấn đề là người làm việc đem huyết tinh lãng phí cũng không có gì Người không làm việc, coi như trúc cơ thành công, cũng là trả đạp đồ tốt ta. chương 194, khí huyết bổ bản nguyên. Bại bốn môn thiên tiêu, chém tôn phủ huyết mạch, chụp nhà mình chân truyền. Trong bí cảnh, luân phiên đại chiến, thế cục vài lần biến hóa, bây giờ cũng rốt cục nên đón một kết quả. Lúc này ngoài bí cảnh, khuyết nguyệt, hòa vân, hàn sơn tam đại tiên môn tông chủ, sắc mặt tự nhiên đều không thế nào để mắt. Lần này bí cảnh chi chiến, bọn hắn lúc đầu vung tay vung chân muốn cho Thái Bạch Tông ăn được một cái thiệt thòi lớn, nhưng kết quả lại là tứ đại tiên môn ăn một cái trước nay chưa có thua thiệt, mặc dù bởi vì lấy trước đó tôn phủ sự kiện ảnh hưởng, khiến cho bọn hắn lúc này tâm tình phức tạp rất nhiều, không còn là một mực cửu thị Thái Bạch Tông, nhưng trong lòng phần cảm khái kia dù sao vẫn là ở, lúc này liền nhịn không được mở miệng. Lao Thái Bạch, các ngươi dạy ra vị này Thái Bạch cửu kiếm chuyên nhân, quả nhiên không phải nhân vật bình thường A, có thể có bực này bản sự. Nói không chừng là ngươi cùng Thái Bạch Tông phía sau núi Phế Nhân kia liên thủ dạy dỗ đi, hẳn là hắn mới là các ngươi chân chính đệ tử chân truyền. Thái Bạch Tông chủ đối mặt với những trả lời này, từ chối cho ý kiến, lại là khẽ gật đầu một cái. Hòa Vân lão tổ thở dài, kẻ này tuổi tác không lớn, ngược lại là cái có thể thành sự, bất quá có thể thành sự cũng có thể gây chuyện. Lúc này mới vừa muốn trúc cơ, liền đã chọc giận tới tôn phủ, lão Thái Bạch, nếu như sau đó tôn phủ gây phiền phức cho các ngươi, các ngươi thì như thế nào ứng đối? Nghe lời này, Khuyết Nguyệt cùng Hàn Sơn hai tông chi chủ, cũng đều vừa quay đầu đến xem hướng về phía hắn. Thái Bạch tông chủ nghe vậy, lại chỉ là khẽ gật đầu một cái, hắn tựa hồ đối với chuyện này cũng không làm sao để ở trong lòng, chỉ là cười nhẹ một tiếng, nói, chưa chắc, tôn phủ sao mà tôn quý, như thế nào vì tiểu hài tử sự tình tìm chúng ta một phương tiên môn phiên phước. Chưa chắc ca. Khuyết Nguyệt, Hòa Vân, Hàn Sơn ba tông đều từ chối cho ý kiến. Hay là xem hắn lần này trúc cơ. Đến tột cùng có thể đi tới một bước nào đi. Hòa vân lão tổ từ từ đưa mắt nhìn sang trong bí cảnh, nhẹ nhàng thở dài, nói, có lẽ cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến tôn phụ quyết định. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, không có mở miệng, nhưng cũng sát thực ôm lấy rất lớn chờ mong. Luyện khí cảnh giới đệ tử, biểu hiện cho dù tốt, cũng chỉ là luyện khí cảnh giới, được không đến đại sự. Cuối cùng cũng có bao nhiêu tiềm lực, còn phải xem hắn trúc cơ như thế nào. Trước bổ bản nguyên, lại trúc đạo cơ mà tại lúc này trong bí cảnh mọi việc đã định phương quý tự nhiên cũng liền bắt đầu chính mình trúc cơ tiến trình một phen đo đạc đằng sau liền ở địa nhãn bên cạnh một lần nữa bày ra tụ linh trận cấm chế cũng là không cần lúc này không cần hắn nhiều lời đám đệ tử thái bạch tông liền đã tự phát canh giữ ở chung quanh làm hộ pháp cho hắn để tránh trúc cơ thời điểm bị quấy rầy lấy xuống huyết tinh tán tác huyết vụ vận chuyển cửu linh chính điển dưỡng tức chi pháp đặt vào thể nội luyện hóa có trước đó kinh nghiệm Phương Quý lúc này đối với huyết vụ luyện hóa càng nhanh, quen hơn luyện, thậm chí tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, rất nhanh liền lần nữa có loại huyết mạch bành trướng chi ý quen thuộc đến cực điểm kia sinh đi ra, lưu chuyển toàn thân, khiến cho hắn gần như khô kiệt bản nguyên, thu được thịnh vượng sinh cơ, cả người cũng từ vừa rồi khô tàn, dần dần trở nên khí huyết doanh thịnh, hồng quang đầy mặt. Nhưng đã trải qua trước đó một phen đại chiến, Phương Quý lần này cũng không nóng nóngội, hắn biết bây giờ chính mình khí huyết tràn đầy cảm giác kỳ thật chỉ là một loại biểu tượng trên thực tế hắn bản nguyên hay là mười phần khô kiệt, không có chân chính bù đắp lại. rầm rầm, huyết vụ nhập thể, hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn tại trong kinh mạch, phi tốc lưu chuyển, như là sông lớn. cùng lúc đó, theo huyết vụ luyện hóa, liền ngay cả hắn một thân tu vi, cũng tại lúc này nhanh chóng tăng lên đứng lên. lúc đầu trải qua ban sơ một lần kia huyết vụ luyện hóa, tu vi của hắn liền đã đột phá luyện khí tầng 9, mà bây giờ càng là dần dần tăng trưởng, đã phân minh đến phóng qua luyện khí tầng 9 trung giai mà lại thật nhanh hướng về luyện khí tầng 9 đỉnh phong tăng lên. Tại Phương Quý tâm lý, ngược lại là càng ngày càng cảm thấy Thái Bạch tông chủ cao thâm khó lường đứng lên. Nhà mình vị tông chủ này thật sự là thông minh a, hắn lúc ấy đem chỉ có luyện khí tầng 8, khoảng cách trúc cơ còn xa, mà lại khí huyết khô kiệt chính mình phái tiến vào bí cảnh, bất kỳ người nào nhìn đều giống như hồ nháo, nhưng trên thực tế đâu, chính mình tiến nhập bí cảnh, đoạt tới huyết tinh, một bên có thể mượn huyết tinh đền bù bản nguyên khí huyết. Một phương diện lại bởi vì luyện hóa huyết tinh tăng lên tu vi của mình. Thế là, tại chính mình bản nguyên khí huyết đền bù sau khi hoàn thành, tu vi cũng vừa lúc đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Vừa lúc ở lúc này, nhất cổ tắc khí, kết thành trúc cơ. Hết thể hết thảy, cũng có thể vị viên mãn không tí vết, vừa đúng, giọt nước không lọt. Đại nhân vật chính là đại nhân vật, đem đây hết thể đều sớm tính toán thỏa đáng, thực sự lợi hại a. Đương nhiên, Phương Quý cũng không biết, nhà mình tông chủ kỳ thật cũng không nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù tông chủ sớm đem đây hết thảy đều tính toán ở bên trong, nhưng còn giống như là có chút coi thường ta à? Bất quá theo bước liền ban luyện hóa chỉ chốc lát đằng sau, phương quý trong lòng cũng dần dần cảm thấy đã có tự tin, trong lòng dần dần lên một cái tâm tư, hắn bây giờ luyện hóa những huyết vụ này phương pháp, ổn định, nhưng lại chậm chạp, từ đầu đến cuối để hắn có loại không cách nào đạt tới cực hạn cảm giác. Hắn biết, nếu như chính mình tiếp tục như vậy luyện hóa xuống dưới, có lẽ phải có vài ngày thời gian mới có thể bổ túc bản nguyên chính mình tựa hồ không cần thiết cẩn thận như vậy cẩn thận. Trong lòng nghĩ ôm ý nghĩ này, Phương Quý bỗng nhiên gan lớn rất nhiều, trực tiếp đưa tay tháo xuống một viên huyết tinh. Lần này hắn không có đặt ở trung quanh, chờ lấy nó tản ra thành khí huyết, càng là trực tiếp bỏ vào trong miệng, giống nuốt một viên bổ đảo. Ừm. Trung quanh chúng thái bạch tông đồng môn, gặp một màn này, lập tức kinh hãi. Trước đó Phương Quý chỉ là luyện hóa huyết vụ, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Phương Quý đó là tại trị liệu ám thương, mà bây giờ hắn trực tiếp nuốt vào huyết tinh, chẳng lẽ là muốn bắt đầu trúc cơ sao? nhưng rõ ràng tu vi của hắn còn không có đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong a, luyện hóa huyết tinh tỏ khắp đi ra huyết vụ, cùng trực tiếp nuốt vào huyết tinh có thể hoàn toàn không giống. huyết vụ lực lượng dù sao chỉ là tỏ khắp ở chung quanh, nhưng nuốt vào huyết tinh tất cả lực lượng liền đều tán tại thể nội. ầm ầm, tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, phương quý một viên huyết tinh vào miệng, thể nội rất nhanh bành trướng lên vô tận huyết khí, nguyên ngông cuồng cuộn giống như núi lửa bộc phát. Đổi lại bất luận kẻ nào, dưới tình huống chuẩn bị chưa đủ, cũng có thể trực tiếp bị xé nước nhục thân. Nhưng phương quý, nhưng cũng là thừa dịp giờ khắc này, đem trong cựu linh chính điển dưỡng tức pháp môn, thỏa thích tôi động. Ầm ầm. Huyết tinh vào bụng một sát na, huyết khí bộc phát, giống như là hoàng hà tuyệt đề, hải triều sớm mở, không cách nào ngăn chặn, nhưng theo kiểu linh chính điển dưỡng tức chi pháp vận chuyển, vô tận huyết khí kia, trận giống như là bị một loại càng thêm cường hoành lực lượng chế trụ, lại đằng sau Loại lực lượng này, ngạnh sinh sinh đem huyết khí điên cuồng này hóa thành chảy nhỏ giọt chảy xôi dòng suối, lặng yên dẫn vào kinh mạch của hắn ở giữa. Trung quanh hắn linh tức, trong nháy mắt này liền tăng vọt một đoạn, quanh thân huyết khí, càng là tăng lên điên cuồng. Tiểu Nê Thu cho pháp môn này, thật đúng là lợi hại a. Đối với ban đầu ở Hát Phong Sơn gặp phải Đông thổ Tần Gia đám người kia, Phương Quý trong lòng cảm giác vẫn luôn là rất kỳ quái. Hắn không phải người ngu, biết mình chứng bệnh khí huyết khô kiệt ngay cả Thái Bạch Tông chủ bọn người nhức đầu này. Liền cùng người tần gia có quan hệ, nói như vậy đứng lên, người tần gia hẳn là đem chính mình làm hại không cạn, có thể hết lần này tới lần khác, chính mình lại lừa gạt tới tiểu lý nhi ra truyền chính pháp, mà chính pháp này, lại là như vậy thần dị, giúp đỡ tự mình làm đến rất nhiều người làm không được sự tình, hai bên lại tựa hồi hòa nhau. Coi như vậy đi. Trong lòng nghĩ như vậy, phương quý quyết định vẫn là không đi nghĩ những thứ này. Dù sao chính mình cũng không phải chán ghét như vậy tiểu nê thu, cùng lắm thì về sau lại đi tần gia vớt điểm chỗ tốt là được đệ xuống trong lòng tạp nghiệm, hắn bỗng nhiên lại đưa tay, lấy xuống hai viên huyết tinh ném vào trong muỗng, cổ cứng lên nuốt xuống. Hắn cảm giác chính mình còn chưa tới cực hạn. Mên mông quần cuộn huyết khí, trong nháy mắt lại thịnh vượng gấp ba. Phương quý một thân linh tức, tại tầng tầng luyện hóa về sau, cũng đã mất có thể ngăn cản tăng lên đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Hắn có thể cảm giác được, chính mình một thân linh tức đã đạt tới cực hạ, không thể tăng lên. Nhưng là hắn bản nguyên, vào lúc này nhưng vẫn là không có bị bù đắp lại, thậm chí có thể nói còn kém đến cực xa. Tưởng Phương Quý nhịn không được những mày lại tháo xuống một viên, ném vào trong muồm Phân biệt rõ một chút, còn chưa đủ, liền lại hái một viên. Sau đó lại là một viên, lại một lần nữa ngay cả nuốt ba viên huyết tinh trong cơ thể hắn hùng hồn huyết khí, đã là thịnh vượng đến đáng sợ, cả người đều giống như bị một đoàn dây đặc đến cực điểm huyết khí chỗ vây quanh, mà lại huyết khí kia tràn ngập ra, ngay cả trung quanh ba bốn trượng phạm vi đều bao phủ đi vào. Người khác đã vô pháp thấy rõ ràng phương quý thân hình, chỉ là có thể cảm nhận được bên trong huyết khí cuồng bạo không cách nào hình dung, kia mãnh liệt như mây đen. Ông trời của ta, sẽ không tất cả huyết tinh đều bị hắn luyện hóa đi. Lúc này bên cạnh vây quanh đệ tử thái bạch tông, cùng càng ngoại vi tam đại tiên môn đệ tử, đều đã triệt để sửng sốt. Bọn hắn chưa từng gặp qua mặt khác tiên môn đệ tử địa mạch trúc cơ lúc tình cảnh, nhưng cũng có thể cảm giác được lúc này phương quý biểu hiện không bình thường, hắn đối với huyết tinh tiêu hao, thực sự quá nhanh. Vừa rồi liền nhìn hắn liên tục nuốt 4 năm khỏa huyết tinh, đó đến nặng bao nhiêu. Một viên huyết tinh xem như 7-8 tiền nặng như vậy mà nói, hắn lúc này cũng nuốt chừng 4 lượng đi. Hơn nữa nhìn hắn không giống như là lập tức kết thúc bộ dáng, ai biết hắn hết thể muốn tiêu hao bao nhiêu huyết tinh mới có thể. Không thích hợp, hắn là như thế nào tiếp nhận khổng lột như vậy huyết khí chi lực. Mà ngoài bí cảnh, tam đại tiên môn tông chủ cũng chợt ngồi ngay ngắn, đầy mắt đều là vẻ kinh ngạc. Ở đây vững như bàn thạch, chỉ có thái bạch tông chủ thần sát hắn bình thản, giống như là hết thể đều nắm trong lòng bàn tay, trong lòng lại tại thở nghĩ, đây là cái quỷ gì? huyết tinh chính là trong ma sơn chi huyết, nhất là tinh tụ tập huyết khí biến thành, đừng nói di bị hắn bị hao tổn bản nguyên khí huyết, liền xem như đem hắn toàn thân khí huyết đều thay thế một lần, hai lượng huyết tinh cũng nên đầy đủ, nhưng hắn hôm nay không đúng, không phải công pháp tu hành vấn đề. tất cả mọi người lòng tràn đầy kinh ngạc, nho nhau, nhau suy đoán thời điểm, bị huyết vụ bao phủ phương quý, đong nhiên cũng phát hiện một vấn đề. Ta từ đầu đến cuối cảm giác những khí huyết này luyện hóa, không có đạt tới cực hạn của ta, có thể một mực tăng thêm tốc độ, có lẽ không chỉ là bởi vì cửu linh chính điển dưỡng tức pháp môn cao minh, mà là bởi vì tự ta. Là bởi vì chính ta nhục thân bản nguyên, cần vô tận khí huyết này đến bổ sung. Ta cần khí huyết quá to lớn, có lẽ tất cả huyết tinh đều cho ta, vậy cũng không đủ. Trước kia không có phát hiện chính mình lượng cơm ăn lớn như vậy a chương 195, Thôn vệ huyết khê luyện bản nguyên. Chỗ ma sơn chi huyết bổ túc tự thân yếu điểm liền ở chỗ công pháp tu hành cùng tự thân năng lực chịu được bàn về công pháp phương quý tu luyện là cửu linh chính điển dưỡng tức pháp đây là một loại tinh thâm đến cực điểm pháp môn lại cuồng bạo huyết khí cũng có thể bị pháp môn này thuần phục cho nên ngay từ đầu phương quý cũng chỉ là cảm thấy pháp môn này quá mức cao thâm xa xa không có đạt tới cực hạn cho nên chính mình mới có thể không ngừng gia nhập càng nhiều huyết tinh đến luyện hóa ngược lại lại cuồn trào khí huyết cũng có thể mượn công pháp này thuần phục nhưng cũng là tại hắn ngay cả nuốt bảy tám khỏa huyết tinh đằng sau hắn mới bỗng nhiên ý thức được còn có một cái vấn đề khác tự mình tu luyện công pháp cố nhiên cao mình nhưng mình nhục thân năng lực chịu đựng cũng giống vậy cường đại lấy ma sơn huyết tinh bổ sung khí huyết kỳ thật chính là lấy ma sơn chi huyết đem phương quý khô kiệt nhục thân bản nguyên bổ túc trở về cái này lại không phải đơn giản uống nước ăn cơm đơn giản như vậy mà là liên lụy đến khí huyết tinh tụ tập chi lực độ dày vấn đề nói ngắn gọn phàm nhân huyết mạch khí huyết ít ỏi một sợi ma sơn khí huyết, liền có thể lấp đầy bọn hắn tất cả bản nguyên, người bước lên con đường tu hành, khí huyết càng thêm hùng hậu khổng lồ, bọn hắn thì cần muốn càng nhiều khí huyết mới có thể lấp đầy chính mình bản nguyên. Mà bây giờ phương quý, nhục thân thì giống như là một cái động không đáy đồng dạng, đừng nói một sợi, liền xem như vô cùng vô tận huyết tinh đều lấp vào, thế mà còn chưa đủ, nếu dùng một loại hình dung phương pháp, đó chính là dòng dã một hồ nước trở tới, lại lấp không đầy một cái ao nho nhỏ, nguyên nhân chính là bởi vì nước của một hồ kia Bên trong lần chứa thần tính, cũng không bằng một tao này tới nhiều. Cơ hội khó được, lần này không bổ tốc khí huyết, về sau hay là phiền phức. Phương quý trong lòng suy nghĩ, luyện hóa huyết tinh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bất quá đến lúc này, đã không chỉ là cầu nhanh mà thôi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề huyết tinh chưa đủ này. Vấn đề này, cơ hội giống như là vô giải. Trong toàn bộ bí cảnh, tất cả địa nhãn thần mục, đều bị chính mình chặt, tất cả huyết tinh, cũng đều ở chỗ này nếu là những huyết tinh này cũng còn không đủ, vậy mình còn có thể đi nơi nào tìm đi? Huống chi tất cả huyết tinh này cũng không có khả năng toàn do tự mình một người luyện hóa, dù sao bên trong còn có Thái Bạch Tông những đồng môn khác cùng Tam Đại Tiên môn đâu, chẳng lẽ mình thật mặc kệ bọn hắn rồi? Trong lòng suy nghĩ vấn đề này lúc, Phương Quý trong lòng đỗng nhiên tối làm một cái quyết định, có lẽ có thể bổ túc ta tự thân khí huyết, không chỉ là huyết tinh. Trong lòng lên ý nghĩ này lúc, hắn liền đột nhiên pháp chuyển hơi đổi, một sợi linh thức tham dò vào trong địa nhãn, địa nhãn thần mục từ trong địa nhãn sinh trưởng mà lên phía trên ngưng kết thành nhất là tinh tụ tập huyết tinh, mà ở dưới địa nhãn thần mục thì là từ bốn phương tám hướng tụ đến huyết khê, trong huyết khê chính là từ trong ma sơn dẫn tới ma sơn chi huyết, tất cả huyết tinh đều là ma sơn chi huyết trải qua tầng tầng tinh luyện đằng sau, sau cùng tinh tụ tập thần vật mượn địa nhãn thần mục ngưng kết đi ra, đơn giản tới nói cũng chính là trên địa nhãn thần mục huyết tinh cùng trong huyết khê ma sơn chi huyết kỳ thật vốn là đồng nguyên chỉ là trong huyết khê ma sơn chi huyết bùn bạo hơn không có trải qua bí cảnh đại trận chuyển hóa không dễ bị người luyện hóa mà thôi trương vô thường đã từng nói với phương quý qua huyết khê đối với người mà nói giống như là kịch độc nhưng phương quý lại đã từng tiếp xúc đến qua trong huyết khê nước suối cảm giác suối nước này cũng chẳng phải đáng sợ cho lắm thế là lúc này hắn liền đánh bạo đồng nhiên dẫn một sợi nước suối tới trực tiếp đặt vào thể nội tại một sát na này ở giữa hắn đông nhiên cảm giác từ trong cơ thể kinh mạch giống như là đông nhiên bành trướng gấp đôi, ma sơn chi huyết trực tiếp từ trong huyết khê dẫn tới kia, thế mà so trong huyết tinh nhận chứa huyết khí, còn muốn nồng đậm vô số lần, cường hành vô số lần. Liền ngay cả Phương Quý, lúc này đều đã cái chán gân xanh lộ ra, cảm thấy khí huyết chi lực quần quật kia có thể thực hiện. Nhưng ở trong quá trình luyện hóa thống khổ này, Phương Quý chợt xác định vấn đề này, trực tiếp dẫn nạp huyết khê chi thủy tiến vào thể nội, sau đó lại mượn nhờ trong Cửu Linh Chính Điển pháp môn đến luyện hóa. Con đường này đi là có thể được, hắn thậm chí có thể cảm giác được theo huyết khê chi lưu tiến vào thể nội, hắn bản nguyên khí huyết đền bù nhanh hơn rất nhiều. Vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là kịch độc ma sơn khí huyết, đối với hắn mà nói, lại giống như là một loại cực kỳ phổ thông tài nguyên, có thể trực tiếp luyện hóa. Không kịp trong suy tư nguyên nhân, phương quý chẳng qua là vì chính mình tìm được phương pháp này mà hư phấn. Có ăn cũng không tệ rồi, chọn cái gì ăn đâu. Ha ha. Trong tiếng cười lớn hắn toàn lực vận chuyển linh tức. Trong lúc nhất thời, như cá voi hút nước, bên ngông quẩn quần huyết khê chi lưu đều bị hắn dẫn nạp tới, nuốt vào trong miệng. Hắn, hắn thật chẳng lẽ muốn đem tất cả huyết tinh đều luyện hóa hay sao? Bây giờ Phương Quý, cả người chỗ ba bốn trượng phạm vi, đều đã bị nồng hậu dạy đặc huyết vụ ba phủ, cho nên người bên ngoài cũng căn bản thấy không rõ lắm hắn lúc này dẫn nạp huyết khê chi thủy nhập thể chẳng cảnh, bọn hắn chỉ là nhìn xem huyết vụ đồng bộ kia, cảm nhận được huyết tinh ngay tại nhanh chóng bị luyện hóa. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ ngạc nhiên cùng chấn kinh ngạc, cũng có người không cầm được đau lòng đứng lên. Trong này, tự nhiên bao gồm mạc hồng xảo cùng tiết hoa bọn người. Bọn hắn vốn là Thái Bạch Tông đệ tử Hạch Tâm, nên xếp tại Lý Hoàng chân đằng sau, thứ hai cùng cái thứ ba tiến hành địa mạch trúc ơ. Nhưng là bởi vì phương quý sửa lại danh sách, cho nên bọn hắn đều xếp tới 10 tên có hơn. Trong lòng mặc dù không phục, nhưng bọn hắn còn tại tự an ủi mình, dù sao một lần Thái Bạch Tông đoạt tới huyết tinh đủ nhiều. Coi như xếp tới 10 tiền có hơn, chính mình một dạng có cơ hội tiến hành chúc cơ, nhưng thấy được bây giờ Phương Quý luyện hóa huyết tinh tốc độ, bọn hắn lại nhịn không được lo lắng, nhìn tính và tính, chỉ tính đến huyết tinh đủ nhiều, lại không nghĩ rằng Phương Quý luyện hóa huyết tinh cũng rất nhiều a. Nếu như hắn lập tức đem tất cả huyết tinh luyện đi hơn phân nữa, vậy đến phiên chính mình lúc, còn có thể còn lại sao? Không cần sốt ruột, nhưng cũng liền tại bọn hắn trong đầy mặt hoảng sợ, có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nói chuyện chính là Trình Phi Hồng. Vị này trong thanh khê cốc, một mực bị Lý Hoàng chân áp chế thanh khê cốc nhân vật số 2, đồng nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống hai người bọn họ trước người, ánh mắt cũng đang nhìn mảng huyết vụ kia, nói, những huyết tinh này là hắn đoạt tới, đương nhiên hẳn là do hắn luyện hóa, hắn còn lại, mới có thể đến phiên chúng ta, đây cũng là ngay từ đầu muốn làm ra cái bài danh kia nguyên nhân chỗ. Tiết Hoa nhịn không được nuốt ngụm nước bọn, thanh âm khô không nói, vậy nếu như hắn một hơi đem tất cả huyết tinh đều luyện hóa đây. Trình Phi Hồng thản nhiên nói. Vậy chúng ta cũng chỉ đành đợi thêm 10 năm. tiên Hoa cùng Mạc Hồng xảo đều là lấy làm kinh hãi trong lòng đỗng nhiên minh bạch Trình Phi Hồng ngồi vào hai người mình bên người nguyên nhân. Người này là lo lắng cho mình vội vàng sao động phía dưới, sẽ mạo mội xuất thủ, ảnh hưởng đến phương quý trúc cơ sao. Người cùng hắn cũng vô thân vô cố, làm gì như vậy ân cần. Mạc Hồng xảo trong lòng hận hận nghĩ đến, chỉ là trên mặt không muốn nói đi ra. Ngược lại là Trình Phi Hồng tựa hồ khám phá trong lòng bọn họ ý nghĩ, cười nhạt một tiếng, hắn không có giải thích nói mình lúc trước bị xếp tại đệ tử hạch tâm vị thứ bảy lúc cho tới nay tâm tình cùng lúc này mạc hồng xảo cùng tiết hoa đều là giống nhau trước bổ bản nguyên lại kết đạo cơ bây giờ bị phương quý khí thôn trường hà đồng dạng thôn vệ lấy vô tận khí huyết một màn tinh đến không chỉ là trong bí cảnh tứ đại tiên môn đệ tử còn có ngoài bí cảnh thời khắc chú ý bên trong tình thế tứ đại tiên môn tông chủ lúc này trong huyết vụ bao phủ bọn hắn cũng không nhìn thấy phương quý dẫn nạp huyết khê chi lưu bù đắp tự thân một màn lại có thể mơ hồ phán đoán phương quý luyện hóa huyết vụ tiến trình tiểu quỷ kia bây giờ hẳn là vẫn chỉ là tại dẫn ma sơn khí huyết trị liệu chính mình ngáng thương không có bắt đầu trúc cơ chỉ là không nghĩ tới trị liệu mà thôi hắn thế mà cần nhiều như vậy huyết tinh từ hắn quanh người tràn ngập khí huyết đến xem hắn đã thôn phệ bao nhiêu năm lượng hay là sáu lượng hòa vân lão tổ kinh nghiệm rất phong phú ánh mắt nhìn tròng chọc vào gương đồng ở trong hư không cái bóng ta thế nào cảm giác cái này đã cần dùng cân mà tính rồi Khuyên nguyện tông chủ cũng không nhịn được mở miệng, lẩm bẩm nói, như đây chỉ là chữa thương, như vậy hắn chúc cơ, lại sẽ cần bao nhiêu? Hàn sơn tông chủ vào lúc này vẫn còn lý trí, trầm giọng nói, đại hắn chữa thương hoàn tất, nhìn một chút liền biết. Tựa hồ trải qua thời gian rất lâu, nhưng kỳ thực thời gian rất ngắn. Phương quý dẫn nạp huyết khê chi lưu, rót vào tự thân đằng sau, lấy được khí huyết trong nháy mắt không biết cuồng bạo gấp bao nhiêu lần, bổ túc tự thân bản nguyên khí huyết quá trình, tự nhiên cũng liền tăng nhanh vô số lần. Đến lúc này, chính hắn cũng không biết chính mình hết thể dẫn nạp bao nhiêu huyết khê trì lưu, nhưng lại phi thường minh bạch, đây đã không cách nào dùng trọng lượng đến tính toán, dù sao huyết tinh là ở chỗ này, có thể ước lượng, nhưng nước suối đâu, này làm sao sừng? Ai có thể nói rõ ràng một đầu dòng suối có bao nhiêu trọng lượng. Lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, địa nhãn phủ cận 4-5 đạo huyết khê, đều sắp bị hắn hấp thu khô cạn. Liên tục không ngừng khí huyết rót vào trong cơ thể của hắn, cũng rốt cục đã dẫn phát một loạt biến hóa. Hắn dần dần cảm giác, chính mình quanh thân lực lượng, tựa hồ từ từ viên mãn. Có loại cả người đều từ trong cơn ác ngộng tỉnh lại, phản phất thấy rõ ràng thế giới này một dạng cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là người đói bụng cả đời, rốt cục có một đoạn cơm nước no nê thời gian. Thế là, tinh thần đầu nuôi trở về, lục thân cũng dần dần tràn đầy, lại nhìn thế giới này lúc, trước kia loại trạng thái luôn luôn choáng vắng kia, một đi không trở lại. Đương nhiên, đây chỉ là phương quý cảm giác của mình, mà tại lúc này trong thế giới thức hải. Trong đạo cung thần bí kia, Kỳ Cung Ma Thai chính hai cánh tay nắm lấy trên cửa sổ lan can, nằm nhoài bên cửa sổ, thưởng thức bên ngoài mưa to mưa như chút nước một màn. Phía ngoài là phương quý thế giới thức hải hiển hóa, nơi đó vốn là khô cạn một mảnh, giống như là hoang mạc đồng dạng, liền ngay cả hắn bản nguyên huyết trì, cũng đã không dư thừa một sợi khí huyết, nhưng tại lúc này, mảnh thế giới thức hải này, ngay tại rơi ra mưa to, vô tận nước mưa kia, hóa thành quần quần vô tận tinh thuần lực lượng, tràn ngập tại thế giới này khiến cho vùng thế giới khô cạn đã lâu này khôi phục bình thường. Trong vùng huyết trì kia, không chỉ có từng tia từng sợi kim mang lấp loé huyết thủy, thậm chí sắp tràn ra tới. Cũng không biết nhìn bao lâu, hiển nhiên xung quanh đã như là một vùng huyết hải, nước đều nhanh tràn đến góc cửa sổ đi lên, cái này thưởng thức cảnh mưa chính khởi kính kỳ cung ma thai rốt cục nhịn không được đều lớn lên, không sai biệt lắm đi, ngươi muốn trở thành ma sơn hóa thân sao? Soạn. Cũng tại thời khắc này, toàn bộ thế giới thức hải, trong lúc đống nhiên lôi thiểm biến mất mây đen đột nhiên tán, thay vào đó một mảnh sáng sủa. chương 196, linh tức hóa đạo đài, phàm nhân thành trúc cơ. hô, người ở bí cảnh trong ngoài vào lúc này đều thấy được một màn kinh người, trong huyết vụ bao phủ vô tận tràn ngập, đong nhiên vang lên giống như khí thôn sơn hà thanh âm, che kín bọn hắn tầm mắt huyết vụ, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. sau đó đám người liền dần dần thấy rõ lúc này chính xếp bằng ở địa nhãn bên cạnh phương quý, hắn chính hai tay tại bụng dưới trước kết tấn một hơi phun ra nuốt vào thiên địa, đem chúng quanh tràn ngập khổng lồ huyết vụ. Một hơi toàn bộ, đặt vào trong miệng, giọt nước không dư thừa, như kình hút nước, uống thả cửa liệt tiểu. trong huyết vụ kia ẩn chứa không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, mà phương quý thân hình lại đơn bạc nhỏ gầy, giữa hai bên tương phản mãnh liệt, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy đơn bạc nhỏ gầy phương quý, một hơi đem tất cả huyết vụ đều nuốt xuống. một màn này đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng, huyết vụ lực lượng cường hành vô biên kia. Chẳng lẽ đều giấu vào hắn trong thân thể nho nhỏ kia, làm sao giấu xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác, quỷ dị như vậy một màn, cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Thương thế của hắn. Đã tốt. Hay là nói. chúc cơ đều đã hoàn thành. Hiện lên vẻ kinh sợ trong trầm mặt, có người thì thào mở miệng. Trung quanh có rất nhiều người, nhưng ở lúc này, đều không phải là rất có thể xác định đáp án của vấn đề này. Bọn hắn thấy được lúc này phương quý, mặc dù chỉ là xếp bằng ở nơi đó thân thể nho nhỏ, lại cho người ta một loại giống như là núi lửa đồng dạng cảm giác, nhìn như trầm mặc mà phổ thông, nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có khả năng phun ra chấn động thiên địa lực lượng. Bất quá còn tốt, loại khí cơ đang sợ này, ngay tại chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, lực lượng kia cũng không phải là rút đi, mà là ẩn nấp rồi. Dấu ở nhục thể của hắn chỗ sâu, trong bản nguyên. Ha ha. Cảm giác này, thống khoái a, rất lâu không có thống khoái như vậy. Phương quý cũng chậm chậm mở mắt, thật dài thở một hơi rất khó hình dung bây giờ cảm giác tinh thần sung mãn một thân khí lực cảm giác so với hắn bản nguyên khí huyết khô kiệt ma bệnh xuất hiện trước đó còn tốt hơn tại trí nhớ của hắn chỗ sâu giống như cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy bất quá đó đã rất lâu rồi lâu đến hắn gần như không xác định cảm giác như vậy đến tận cùng là chân thật hay là ảo giác bất quá có thể xác định chính là trước đó khốn nhiều hắn cùng thái bạch tông chủ cùng các trưởng lao thật lâu vấn đề rốt cục giải quyết từ từ đưa ra hai tay Rồi lưng một cái, hắn đem ánh mắt nhìn về hướng địa nhãn thần mục. Hắn biết, chính mình bây giờ khí huyết sung mãn, trước đó chưa từng có, ám thương diệt hết, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Bây giờ chính mình, khí huyết liền xem như lại sung mãn, cũng sẽ giống trước đó một dạng, từ từ sói mòn sạch sẽ, cho nên hắn nhất định phải trúc cơ, chỉ có kết thành đạo cơ, tái tạo nhục thân, lúc này mới có thể khóa lại một thân khí huyết, về sau vĩnh viễn tiêu di mất khí huyết thâm hụt này mang đến con nhéo. Hảo tiểu tử Ngược lại là hù người nhảy một cái. Mà tại lúc này ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn tông chủ nhìn thấy màn này cũng đều là giật mình. Thật sự là Phương Quý vừa mới phun ra nuốt vào Chu Thiên huyết vụ một màn quá mức kinh người, cơ hồ khiến người tưởng rằng thấy được một con quái vật. Bất quá tại Phương Quý nuốt lấy tất cả huyết vụ đằng sau, bọn hắn liền cũng nhìn thấy cây kia địa nhãn thần mục, lấy nhãn lực của bọn hắn cùng tu vi lại là dựng mắt xem xét, liền có thể xác định trên địa nhãn thần mục huyết tinh đã thiếu đi bao nhiêu. Tâm tình thoảng qua bung lòng Hẳn là 67 lượng trên dưới, khá lắm tiểu nhi, chỉ là vì chữa thương, liền luyện hóa 67 lượng huyết tinh, gần như so được với một vị thần đạo trúc cơ. Còn tốt, còn tốt chỉ là những này, không phải vậy ta còn tưởng rằng chính mình lại thấy được một vị tôn phủ thiếu chủ nhân đâu. Mấy vị tông chủ liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khoan khoái. Trên địa nhãn thần một huyết tinh, ước chừng thiếu đi tầm 10 khỏa, lấy một viên huyết tinh nặng chừng 7 tiền đến 8 tiền trọng lượng, liền có thể suy tính ra phương quý lần này chữa thương. Tiêu hao 6 lượng tả hữu huyết tinh, số lượng này tự nhiên cũng là phi thường kinh người, dù sao người bình thường liền xem như Trúc Cơ, cũng không nhất định dùng đến rất nhiều này, nhưng số lượng này, cũng may vẫn là có thể để cho người ta tiếp nhận. Vừa rồi có như vậy một hồi, bọn hắn còn tưởng rằng phương quý thực sẽ luyện hóa hết tất cả huyết tinh đâu. Đương nhiên, liền xem như lấy nhãn lực của bọn hắn, cũng không có lưu ý đến, trên địa nhãn thần mục ngừng kết đi ra huyết tinh, chỉ là thiếu đi 67 lượng tả hữu, nhưng lúc này địa nhãn phụ cận mấy đầu huyết khê giao hội mà đến kia lại đều đã nhanh khô cạn. Ha ha, chỉ là chữa thương, liền luyện hóa 6-7 lượng huyết tinh. Như vậy hắn muốn trúc cơ mà nói, lại sẽ đi đến một bước nào? Lòng nghi ngờ diệt hết ba vị tiên môn tông chủ, vào lúc này đều lên chút hiếu kỳ chi ý. Coi như chỉ là 6-7 lượng, cũng nên vượt ra khỏi cực hạn của hắn mới là a. Chỉ có bên cạnh vẫn ngồi như vậy, giả ra một bộ cái gì đều hiểu bộ dáng thái bạch tông chủ, trong lòng nghi ngờ lại càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá đến lúc này hắn cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình nhìn xuống. Nên chúc cơ. Mà lúc này trong bí cảnh, Phương Quý chính mình cũng cảm thấy một loại dị thường sung mãn cảm giác. Tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong, tinh thuần mà lại cường đại, mà nhục thể của hắn, bởi vì lấy vô tận khí huyết này, càng là trước nay chưa có cường hành, liền ngay cả hắn bởi vì tu luyện quy nguyên bất diệt thức mà thành tựu linh thức, cũng bởi vì lấy bây giờ có khí huyết tầm bổ, mà trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Nói ngắn gọn, về mặt tu vi Hắn đã đi tới luyện khí cảnh giới đỉnh phong. Nếu đi tới đỉnh phong, một bước kia, dĩ nhiên chính là muốn một bước vượt qua. Thế là, hắn chỉ là trong lòng thoáng tỉnh táo chút, sau đó liền trực tiếp đưa tay, lần nữa tháo xuống một viên huyết tinh. Mượn huyết tinh chi lực, tái tạo nhục thân, kết thành đạo cơ, đạp phá tiên phàm thời hạn. Vừa rồi cũng chỉ là tại trị thương, hiện tại mới bắt đầu chúc cơ sao. Trong bí cảnh đệ tử, mặc dù ánh mắt kiến thức không bằng phía ngoài tứ đại tông chủ, nhưng cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề. Bây giờ thấy một lần phương quý động tác, một trái tim liền nhịn không được treo lên. Trên điệu nhãn thần mùa huyết tinh, xem xét có biết, đã thiếu đi mấy khỏa, nhưng cũng còn tốt. Phương quý không có giống bọn hắn nghĩ một dạng, lập tức đem tất cả huyết tinh đều luyện hóa. Điều này cũng làm cho người trước đó lo lắng không cách nào chúc cơ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sau đó cũng liền sinh ra một cái nghi vấn. Vị này thái bạch cửu kiếm chuyên nhân, làm việc không một không ngoài dự liệu. Bây giờ hắn muốn chúc cơ, lại biết chơi ra hoa dạng gì. Đem so với trước chữa thương lúc thanh thế long trọng, Phương Quý lúc này trúc cơ, ngược lại là lộ ra ổn định rất nhiều. Hắn chỉ là một viên huyết tinh nuốt vào, sau đó liền đem luyện hóa đặt vào trong linh tức. Linh tức này đã đã cường đại đến đỉnh phong, bây giờ được một viên huyết tinh chi lực, lập tức liền đột phá cực hạn, liền giống như là sóng biển mãnh liệt, đánh vào đê yếu ớt, Phương Quý nhục thân, tại một trong một thoáng, liền nhận lấy cực kỳ đáng sợ áp lực, nếu là trước đó bản nguyên khô kiệt, nhục thân hư nhược hắn, vào lúc này lập tức liền sẽ nhục thân vỡ vụn trở thành một đống thịt ngão, mà cái này, cũng là trước đó phát hiện hắn khí huyết khô kiệt đằng sau, bạch thạch trưởng lão cùng. Liêu chân trưởng lão, đều cảm thấy hắn đời này nhất định đạt bất quá trúc cơ cửa ải lớn nguyên nhân. Trúc cơ coi trọng linh tức, nhục thân, thần hồn, tam nguyên hợp nhất. Trước đó phương quý nhục thân bản nguyên khô kiệt, tam nguyên thiếu một, nhất định là tử lộ. Chẳng qua hiện nay lại không giống với lúc trước, phương quý linh tức cường hoành không nói, nhục thân cũng đã đạt được ma sơn khí huyết đền bủ, cường hoành vô biên. Thần hồn càng là tu luyện thành quy nguyên bất diệt thức, đồng dạng đạt đến đỉnh phong, chính là nhục thân tăng nguyên, cân bằng mà cường đại thời điểm. Thế là, linh tức mênh mông quần quần kia, tại phương quý nhục thân dưới áp lực, cưỡng ép khóa tại thể nội, sau đó lại đàng phương quý linh tức dẫn đạo dưới, nhanh chóng tại thể nội vận chuyển, cuối cùng lúc, bị từ từ dẫn vào đan điền ở giữa, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn lấy, mua đi một vòng, vòng xoáy kia liền nhỏ một chút phân, mà vòng xoáy ở giữa áp lực thì lớn hơn một phần cái này còn xa xa không có kết thúc, phương quý rất nhanh liền lại nuốt vào viên thứ hai huyết tinh, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, mỗi nuốt vào một viên huyết tinh, linh tức liền lớn mạnh một phần, mà thêm ra tới những linh tức này, liền đều bị phương quý dẫn đạo, tiến nhập trong đan điển của hắn, gia nhập vào trong vòng xoáy kia, khiến cho vòng xoáy kia cũng lại lần nữa trở nên khổng lồ, giống như là một cơn bão, cho dù là ngưng xúc thành vòng xoáy, cũng giống vậy có cực hạn, cực hạn này đến lúc, phương quý luyện hóa huyết tinh vừa mới đạt tới ba lượng ba phân lượng vòng xoáy đạt đến cực hạn liền có hai cái kết quả hoặc là hướng ra phía ngoài khuyết tán phản phệ phương quý nhục thân hoặc là chính là tại vòng xoáy tận cùng bên trong nhất trải qua cường đại đến cực hạn áp lực khiến cho tất cả linh tức sinh ra một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa có một khối nho nhỏ đạo đài xuất hiện ở vòng xoáy trung ngưỡng nhất cũng đem chung quanh càng nhiều linh tức đều dẫn nạp đi vào khóa vào trong đạo đài tam nguyên hợp nhất hóa thành đạo đài từ đó bước vào trúc cơ chi cảnh Chỉ bất quá, còn chưa kết thúc. Luyện hóa huyết tinh 3 lượng 3, là trúc cơ thành công một cái nho nhỏ tiêu chí, nhưng cũng chỉ là một cái nho nhỏ muốn khảm. Mà luyện hóa huyết tinh, thành tựu trúc cơ, vốn là có 3 cái giới hạn. Giới hạn thứ nhất, chính là 3 lượng 3. Một bước này, phương quý đi vương vưng vàng vàng, không chút huyền niệm. Thế là, phương quý liền đón lấy nuốt vào càng nhiều huyết tinh, tiếp tục hóa thành cường hành vô biên linh tức, sau đó không ngừng ra chỉ đến trong đan điển trong đạo đài vừa mới ngưng luyện thành hình khiến cho đạo đài nhỏ nhỏ màu xám trắng kia, càng lúc càng rộng lớn, cũng càng lúc càng có được chút linh động sát thái, đợi cho phương quý ăn vào huyết tinh, đặt đến 6 lượng 6 thời điểm, đạo đài đã thoát thai hoàn cốt, ban sơ thành hình đạo đài, cho người cảm giác đã nhỏ, lại bụi, nhỏ bé mà yếu ớt. Nhưng bây giờ, đạo đài cũng đã biến lớn không ít, mà lại hiện ra một loại xích hồng chi sắc cực kỳ sinh khí. Giới hạn thứ hai, phương quý cũng không chút huyền niệm vượt qua, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông đồng dạng thuận lý thành trương. Thế là, Phương Quý liền đón lấy nuốt vào càng nhiều huyết tinh, tiếp tục dẫn nạp linh hơi thở tiến vào đạo đài. Bí cảnh trong ngoài, lúc này đều có vô số ánh mắt nhìn xem Phương Quý, nhìn xem hắn lần này trúc cơ có thể đi đến một bước nào. Mượn huyết tinh trúc cơ, được người xưng là địa mạch trúc cơ. Địa mạch trúc cơ có thượng trung hạ tam phẩm, luyện hóa huyết tinh 3 lượng 3 chính là hạ phẩm trúc cơ, luyện hóa huyết tinh 6 lượng 6 chính là trung phẩm trúc cơ, nhưng địa mạch trúc cơ cao giai nhất chính là luyện hóa huyết tinh vượt qua 9 lượng 9. Đó chính là Thượng Phẩm Trúc Cơ. Mà Thượng Phẩm Địa Mạch Trúc Cơ lại được người xưng là Thần Đạo Trúc Cơ. Lúc đầu Trung Phẩm Địa Mạch Trúc Cơ liền đã rất lợi hại. Thái Bạch Tông Liếu chân Trường Lão, dạng này cao cao tại Thượng Đại Nhân Vật, lúc trước Trúc Cơ thời điểm, cũng chỉ là Trung Phẩm Trúc Cơ mà thôi, nhưng cũng không biết vì cái gì, lúc này Phương Quý Nếu Như cũng chỉ là dừng bước ở đây nói, tất cả mọi người có chút xem thường hắn chương 197, Thần Đạo Trúc Cơ. 6 lượng 6 Trung Phẩm Trúc Cơ. Tự nhiên không phải Phương Quý theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất. Hán tại luyện hóa 6 lượng 6 huyết tinh, ý thức được đạo đài của mình đã do sám chuyển đỏ đằng sau, thậm chí đều không có lo lắng tự hào một phen, liền tiếp lấy lại bắt đầu càng nhiều huyết tinh luyện hóa, từng tia từng sợi linh tức, lại lần nữa hướng về đạo đài dũng mãnh lao tới. Người tu hành mượn huyết tinh trúc cơ thời điểm, cũng không phải là có thể tùy tâm sử dụng. Trong đó đáng thương nhất, dĩ nhiên chính là muốn mượn huyết tinh trúc cơ, nhưng hết lần này tới lần khác lấy không được huyết tinh. Càng có một ít người có thể tiếp xúc đến huyết tinh nhưng lại không thế nào đủ cho nên cũng chỉ có thể thích hợp đến đâu tính đâu nhưng ở dưới tình huống huyết tinh sung túc thì lại phân thành mấy loại tình huống trong đó một loại là tự thân tiềm chất cùng căn cơ quả thực không tốt bọn hắn cho dù có sung túc huyết tinh cũng chỉ có thể luyện hóa một bộ phận rất nhỏ có lẽ còn không đạt được ba lượng ba thời điểm liền cảm giác đã vượt ra khỏi tự thân cực hạn chỉ có thể nửa đường từ bỏ dạng này chẳng khác nào là trúc cơ thất bại bọn hắn trách không được người bên ngoài chỉ có thể trách tự mình làm không đến. Một loại tình huống khác thì là có thể luyện hóa vượt qua ba lượng ba huyết tinh, sau đó có tự biết biết rõ, tới nơi nào coi như nơi nào. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất một loại thì là lòng tham không đáy, rõ ràng cảm giác mình đã đến cực hạn, nhưng vì truy cầu càng cao phẩm chất đạo cơ, vẫn là phải cưỡng ép luyện hóa càng nhiều huyết tinh, kết quả làm hại chính mình đạo cơ phá thoái, tiền đồ hủy hết. Đủ loại kết quả này đều là cùng tự thân tiềm lực cùng tài nguyên. Còn có luyện khí cảnh giới căn cơ có quan hệ. Mỗi người đối với huyết tinh năng lực chịu đựng đều là có hạn. Vô luận 3 lượng 3 hay là 6 lượng 6, mỗi khi người trong tu hành cảm giác mình đạt đến cực hạn lúc đã nói đường đã hết. Nhưng Phương Quý bây giờ thì không phải vậy, cực hạn là cái gì? Hắn căn bản không có cảm giác được loại vật này tồn tại, cho nên hắn một viên tiếp lấy một viên, tiếp tục luyện hóa. 7 lượng, 8 lượng, 8 lượng rưỡi. Tại Phương Quý một viên tiếp lấy một viên huyết tinh luyện hóa lúc, vô luận bí cảnh trong ngoài, Tiên môn đệ tử hay là tứ đại tông chủ, thân hình liền cũng không khỏi đến ngồi thẳng chút, ánh mắt của bọn hắn cũng bắt đầu bắt đầu trở nên ngưng trọng, mọi người đều biết, luyện hóa huyết tinh càng nhiều, trúc cơ đằng sau, tiềm lực liền càng lớn, đối mặt tu sĩ cùng giai đằng sau, ưu thế cũng càng lớn, đây là một loại phi thường trực quan cân nhắc tiêu chuẩn. Càng tiếp cận chín lượng 9, liền càng được người tôn trọng. Nhưng đến tột cùng có thể hay không phá 9 lượng 9, lại là một cái hoàn toàn khác biệt vấn đề. Chín lượng 9, đại biểu cho cực h Sở quốc nơi này, đối với Ma Sơn huyết tinh thấy ít, biết đến cũng không nhiều, nhưng đã từng có Tôn Phủ đại tu sĩ giảng đạo lúc, đề cập tới vấn đề này, thế gian cực số là 9, 9 lượng 9, chính là đại biểu cho chí cao vô thượng, phàm nhân huyết mạch, tại luyện khí cảnh giới vô luận như thế nào tu hành, đều khó có khả năng đạt tới 9 lượng 9 phân lượng, đây là bởi vì huyết mạch của bọn hắn cực hạn ở đây, không có khả năng vượt qua lôi chỉ. Đương nhiên, đây chỉ là một thuyết pháp, trên thực tế, bọn hắn trong miệng phàm nhân huyết mạch Cách mỗi tháng 10 năm 2005, cũng hầu như sẽ xuất hiện mấy cái như vậy có thể đi đến bước này, chỉ bất quá người như vậy đối với to như vậy Bắc vực vô số tu sĩ mà nói, đơn giản như Phượng Mao Lân Giác, đều bị người coi như là thiền kiêu kỳ tài, cho nên trong vô thức liền cũng không đem bọn hắn coi như phàm nhân huyết mạch thôi. Từ trong nhận thức biết thứ này đại chúng yên lặng tiếp nhận, cũng có thể nhìn ra được luyện hóa huyết tinh vượt qua 9 lượng 9, sao mà bị người coi trọng. Nhưng bây giờ, phương quý ngay tại nhanh chóng tiếp cận cực hẳn này. Từng khối từng khối huyết tinh luyện hóa, tự thân linh tức liền cũng theo đó liên tiếp tăng gọn, sau đó bị hắn dẫn vào trong đan phủ, trên đạo cơ, khiến cho đạo cơ vốn hiện lên màu đỏ của hắn kia. Bây giờ tươi sắc càng tươi sống, dày đặc tới cực điểm thời điểm, đột nhiên sinh ra một loại biến hóa kỳ dị nào đó, thế mà từ trong màu đỏ, sinh ra một sợi kim mang, nội thị nhìn, quả nhiên là dị thường thần dị. Một sợi kim mang này, chính là thần quang. Cả tòa đạo đài đều là hóa thành kim quang trói mắt thời điểm chính là thần đạo trúc cơ đã thành. Chẳng lẽ Thái Bạch Tông lại muốn dạy ra một cái thần đạo trúc cơ tiểu thiên tài? Ngoài bí cảnh, Tam Đại Tiên môn tông chủ đều đã ngồi ngay ngắn, khuyết Nguyệt Tông chủ nhịn không được thì thào mở miệng, nói một mình, mà Hỏa Vân cùng Hàn Sơn hai tông tông chủ, lúc này nhìn xem Thái Bạch Tông chủ ánh mắt, đồng dạng có vẻ hơi phức tạp, lại là hận, vừa là hâm mộ, do đó, 10 năm trước đó, cái kia quế ra nữ hoa, hoa, liền kết thành thần đạo trúc cơ, chấn kinh sở vực, bây giờ lại tới một cái đồng dạng đều rất bỏ được dùng tiền bồi dưỡng đệ tử, thậm chí chúng ta tứ đại tiên môn nội tình còn càng sâu một chút. Làm sao hết lần này tới lần khác liên tục hai kẻ thần đạo trúc cơ này đều tái hiện tại trong Thái Bạch Tông. bọn hắn không nhịn được nghĩ lấy, chẳng lẽ Thái Bạch Tông phong thủy tương đối tốt, mà Thái Bạch Tông chủ vào lúc này trên mặt cũng xuất hiện ít có ngưng trọng, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem giữa không trung hình ảnh. Lúc này Phương Quý như cũ xếp bằng ngồi dưới đất mắt bên cạnh, ngồi ngay ngắn bất động, trung quanh linh tức vần quanh nhưng từ trong linh tức quanh thân kia lại nổi lên một vệt kim quang lộ ra cực kỳ dễ thấy trung quanh hắn không biết có bao nhiêu người thấy được sợi kim quang kia hâm mộ nước bọt đều muốn chảy ra mà càng làm cho bọn hắn trong tâm không ngừng hâm mộ chính là phương quý còn tại tiếp lấy nuốt vào càng nhiều huyết tinh càng nhiều linh tức bổ vào đạo đài cũng liền khiến cho hắn trong đạo đài kim mang càng lúc càng thắng chín lượng chín lượng rưỡi hắn luyện hóa huyết tinh cũng càng ngày càng tiếp cận chín lượng chín số lượng mà trên đạo cơ của hắn Kim mang cũng càng ngày càng nhiều, đã thay thế trước đó hồng quang, trở thành đạo đài tự thân nhan sắc. Trong cả tòa đạo đài, chỉ có một vòng yếu ớt hồng quang, đã cơ hồ bị bao phủ tại trong kim mang lập lệ. Vào lúc này, phương quý bỗng nhiên ngừng lại. Không biết có bao nhiêu người, bỗng nhiên đã cảm thấy có chút lo lắng, đã chỉ thiếu chút nữa, chẳng lẽ như vậy đạt tới cực hạn. Cho dù là bọn họ cùng phương quý là đối thủ, thậm chí cựu thị hắn, lúc này cũng cảm thấy có chút tiếc đối. Dù sao, chỉ kém mảy may liền thành tựu trong truyền thuyết thần đạo trúc cơ. Sau đó liền tại bọn hắn ánh mắt mọi người, Phương Quý ngừng một lát linh tức vận chuyển, giống như là đang suy tư vấn đề nào đó, hắn không có suy tư quá lâu, rất nhanh liền lại lần nữa ngồi ngay ngắn, sau đó đem một viên linh tinh lấy xuống, giống như ăn bổ đào lấp tiến vào trong mồm. Sau đó quanh người hắn linh tức, trong nháy mắt tăng vọt, cả người chúng quanh có vô hình cuồng phong trà sát đứng lên. Bạch. Trung quanh hắn một chốc kim mang đại thịnh, quang diệu tứ phương. Luyện hóa huyết tinh chín Thần đạo trúc cơ đã thành, kim quang chói mắt, viên mãn vô khuyết. Trời ạ, thật thành thần đạo trúc cơ. Đám đệ tử Thái Bạch tông, lúc này đã từng cái hoa mắt thần trì, có ít người nói chuyện đều run rẩy lên, càng có một ít người, gắt gao mở to hai mắt nhìn xem trong kim quang bao khỏa phương quý, hận không thể một tay lấy hắn bắt tới, chính mình ngồi vào trong kim quang đi. Đây chính là thần đạo trúc cơ a. Viên mãn địa mạch trúc cơ, tương lai thành thần chi cơ. Viên mãn vô khuyết, tiên phẩm vĩnh cách. Tốt, rất tốt. Thái Bạch Tông 10 năm ở giữa, thế mà xuất hiện hai vị thần đạo trúc cơ. Mà tại ngoài bí cảnh, Khuyết Nguyệt, Hòa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ, vào lúc này sắc mặt lại đều đã trở nên điên lão. Nói không rõ ràng bọn hắn lúc này là hâm mộ hay là ghen ghét, chỉ là mỗi người ánh mắt đều có chút ưng trọng. Hòa Vân lão tổ nhìn qua giữa không trung phương quý, thở dài một tiếng, nói: "Từ khi nhà các ngươi phía sau núi vị kia rốt cuộc cầm không được kiếm lúc, chúng ta vốn cho rằng Thái Bạch Tông khí số đã hết." Về sau các ngươi bồi dưỡng được một vị thần đạo trúc cơ, nhưng lại là như vậy một kết quả, càng làm cho chúng ta cảm thấy thái bạch tông đường đi sai, sợ là đại kiếp trước mắt sắp bị diệt tới nơi, không nghi tới, các ngươi lại thanh âm của hắn cao lên, nhưng nói đem ra miệng lúc, nhưng lại thấp xuống, mang theo điểm khí, còn có chút phiền muộn, lại đặc biệt hắn bồi dưỡng được tới một cái, dựa vào cái gì đâu, hợp lấy sở vực tất cả khí vận đều bị các ngươi thái bạch tông cho chiếm đi hay sao? Khuyết nguyệt tông tông chủ cũng đều là vẻ mặt giống như nhau không biết là khí hay là bất đắc dĩ. Bất quá cũng liền vào lúc này, Hàn Sơn Tông Tông chủ dõng nhiên nói, đây đối với Thái Bạch Tông tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Ừm. Hoa Vân cùng khuyết Nguyệt hai Tông Tông chủ đều là quay đầu hướng hắn nhìn sang. Hàn Sơn Tông Tông chủ nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút, mặt không thay đổi nói, 10 năm trước đó, các ngươi đem Quách gia nữ Hoa Bồi dưỡng thành thần đạo trúc cơ, kết quả như thế nào? Tôn phủ một chỉ điều lệnh, liền đem Quách gia nữ Hoa Triệu đi Tôn phủ hiệu lực, 10 năm đến nay lại trở lại Thái Bạch mấy chuyến. Ha ha, Tôn Phủ là không thể nào ngồi nhìn phía dưới tiên môn xuất hiện thần đạo trúc cơ mầm tiên, nhất là nhà các ngươi vị này thần đạo trúc cơ đệ tử, vừa mới suýt nữa giết Tôn Phủ huyết mạch, bây giờ lại thành thần đạo trúc cơ, ngươi cảm thấy Tôn Phủ sẽ không để ý tới. Thái Bạch tông chủ không có trả lời, chỉ là trầm mặt xuống. Hắn bình thường vô luận nói đến cái gì, đều là phong thanh vân đạo, cười tùng tịm, nhưng mỗi khi có người nâng lên quách ra nữ hoa bốn chữ lúc, sắc mặt của hắn liền sẽ trầm mặc lại. Sẽ không lộ ra cái gì vẻ không vui, nhưng lại để cho người ta nhìn xem đấy lòng phát lệnh. Hòa vân cùng khuyết nguyệt hai tông tông chủ, vào lúc này cũng đều không nói, chỉ là nhìn trộm nhìn xem thái bạch tông chủ. Không sai a, Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tại dưới tình huống trên có tôn phủ quản thúc thiên hạ tiên môn, bồi dưỡng được đệ tử xuất sắc, có lẽ không bằng không đi bồi dưỡng. Có lẽ bọn hắn trước đó thấy không sai, thái bạch tông sắc thực khí số đã hết dưới mắt cái này vị thứ hai thần đạo trúc cơ đệ tử xuất hiện lại có thể là thái bạch tông thai kiếp giáng lâm kiếp nổ a tiểu nhi kia làm sao còn chưa thu công nhưng cũng liền tại bọn hắn đều mang tâm tư thời điểm đột nhiên khuyết nguyệt tông chủ trong lúc vô tình liếc qua lập tức có vẻ hơi giật mình một câu nhắc nhở hỏa vân tông chủ cùng hàn sơn thái bạch tông chủ đồng thời ánh mắt kinh ngạc quay đầu nhìn giữa không trung nhìn lại sau đó bọn hắn liền nhìn thấy đã thành tiểu thần đạo trúc cơ phương quý vào lúc này hoàn toàn không có thu liễm linh tức củng cố tu vi ý tứ, mà là tiếp tục đem linh tức tồi độc lên, quanh thân một mảnh vàng nóng ánh thần quang, liền ngay cả hắn trong đan phủ đạo cơ, vào lúc này đều ẩn ẩn hiển hóa ở giữa không trung, thần quang lưu chuyển, tựa hồ là hướng tứ phương chiêu cáo lấy chính mình hoàn mỹ không một tì vết. Ma Phương Quý thì là nhướng mày, chậm rãi đưa tay, bên người phù đồ kiếm từ từ bay lên, tung bay ở giữa không trung. Tông chủ nói, cái này còn không phải tốt nhất. Hắn dương mắt nhìn lấy chính mình đạo cơ hoàn mỹ không một tì vết kia. Đột nhiên cầm bước lên một đạo pháp quyết Bạch Hắc thạch kiếm hóa thành một đạo lưu quang Thẳng tắp chém về phía chán của mình tâm Chẳng lẽ tiểu tử này tự biết đại nạn lâm đầu Muốn sợ tội tự chu Khuyết nguyệt, hòa vân Hàn Sơn ba tông tông chủ nhìn thấy màn này Đông nhiên đều kinh hãi kêu lớn lên Mà thái bạch tông chủ thì là khi nhìn đến một màn này về sau Cũng đầu tiên là khẽ giật mình Sau đó minh bạch phương quý việc cần phải làm Trên mặt hốt nhiên nhưng hiện đầy nộ khí, hung hăng đùi. Mẹ nhà hắn hôn Đạn sư đệ, vẫn là đem biện pháp này dạy cho tiểu tử hôn đàn này. chương 198, Trục Tiên chi Lộ, đã thành thần đạo trúc cơ, vì sao còn không thu công? Bí cảnh trong ngoài, thấy được phương quý một màn kế tiếp đều cả kinh nói không ra lời, bọn hắn có chút nhìn không rõ. Lúc này phương quý, ám thương cũng đã, lại thành tiểu thần đạo trúc cơ, có thể nói là viên mãn vô khuyết, hắn đã là trong địa mạch trúc cơ tốt nhất đạo cơ, phóng nhãn sở vực thậm chí là toàn bộ An Châu, ngoại trừ tôn phủ huyết mạch bên ngoài. Sợ cũng không người có thể so sánh được hắn. Dưới loại tình huống này, không tranh thủ thời gian thu công, củng cố tu vi, lại còn chờ cái gì. Sau đó liền tại bọn hắn trong ánh mắt vạn phần khó hiểu, phương quý một kiếm kia tế đứng lên, hung hăng hướng về chính mình chém xuống. Một kiếm này, so với hắn trước đó chém về phía lục chân bình lúc còn muốn hung ác, còn muốn mãng. Tất cả mọi người nhãn thần đều cả kinh thẳng, duy có phương quý, khỏe miệng mím chặt, là thường kiên định. Thần đạo trúc cơ chính là tốt nhất sao. Từ vừa mới bắt đầu tại Thái Bạch Tông chủ hướng phương quý giảng giải như thế nào trúc cơ thời điểm, phương quý liền hỏi qua vấn đề này, tại thời điểm này, Thái Bạch Tông chủ liền nói cho hắn biết, thần đạo trúc cơ, tự nhiên là cực kỳ tốt đạo cơ phẩm chất, nhưng lại không phải thế gian này tốt nhất. Thế gian tốt nhất đạo cơ, chính là tiên đạo trúc cơ. Chỉ bất quá, tiên đạo trúc cơ, cần phải có tiên đạo tài nguyên, mà tiên đạo tài nguyên, phương quý không có khả năng tiếp xúc đạt được. Lúc đầu tiếp xúc không đến, thì cũng thôi đi. Nhưng Phương Quý thuận miệng hỏi một câu tông chủ là đạo cơ gì đằng sau, liền ngây ngẩn cả người. Tiên đạo trúc cơ. Nhà mình tông chủ lại là tiên đạo trúc cơ, phía sau núi mạc lão cửu thế mà cũng là tiên đạo trúc cơ. Hai lão già này là thế nào kết thành tiên đạo trúc cơ? Phương Quý hỏi Thái Bạch tông chủ thời điểm, Thái Bạch tông chủ chưa nói cho hắn biết, chỉ nói là con đường này rất khó, không đề nghị hắn đi. Nhưng Phương Quý ở đâu là dễ dàng như vậy hết hy vọng, quay đầu liền lập tức đến hỏi mạc lão cửu sau đó từ mạc lão cựu nơi đó hắn đạt được đáp án cũng là bởi vì đây lúc này phương quý tế khởi một kiếm chém về phía chính mình bệnh kiếm ý ngập trời ôm theo một loại vô kiên bất tuổi kinh ý thẳng tắp chém về phía chán của mình tâm đối mặt với một kiếm kinh khủng này phương quý thế mà thu liễm tất cả linh tức mặc cho kiếm ý đáng sợ kia chém tiền đến thản nhiên thừa nhận một kiếm này hắn là chém về phía đạo đài của mình bây giờ hắn linh tức tuổi động đến cực hạn tại trước người hắn Thậm chí hiển hóa ra hư ảnh đạo đài của mình, đó là một phương nhìn vương vước, trên có không bàn mà hợp thiên điệu tứ phương cùng chu thiên tam nguyên tứ giác tam văn một phương đạo đài. Lúc này, đạo đài kia chính quanh thân tản ra kim quang, nhìn không gì sánh được thần dị, tựa hồ có thể để người ta cảm nhận được một loại hoàn mỹ vô khuyết ý cảnh. Hoàn mỹ vô khuyết tồn tại, cuối cùng sẽ để cho người ta sinh ra một loại không đành lòng phá hư cảm giác. Cho dù là đối thủ đạo đài, cũng hy vọng nó có thể tiếp tục hoàn mỹ xuống dưới. Nhưng bây giờ. Phương Quý lại là không chút do dự tế lên phi kiếm, chém về phía đạo đài của mình. Rắc. Một kiếm kia rơi vào trên đạo đài, lập tức đem đạo đài chém ra một vết nứt. Trong kim quang lưu chuyển hoàn mỹ không một tí vết, bỗng nhiên liền nhiều hơn một đạo quang mang màu đỏ như máu. Một sợi huyết sắc kia, tại trong vô tận kim quang, lộ ra như vậy trước mắt. Điều này đại biểu lấy không hoàn mỹ. Cái đó là? Bí cảnh trong ngoài, bỗng nhiên đều là yên tĩnh trở lại. Một kiếm kia phảng phất là chém tới trên thanh âm của mọi người đem chung quanh chém hoàn toàn tinh mịch. Thậm chí có ít người ngay cả suy nghĩ đều bị chém đức, trong đầu trống rỗng. Làm sao có thể? Tại sao có thể có người làm ra loại sự tình này? Tại mỗi người đều tại không tiếc hết thể đeo đuổi đạo cơ của mình hoàn mỹ thời điểm, thế mà lại có người tại mình đã kết thành hoàn mỹ đạo cơ đằng sau, chợ ở giữa hướng trên đạo đài của chính mình chém ra một kiếm, xinh xinh đem hoàn mỹ này biến thành không hoàn mỹ. Lao Thái Bạch, đây cũng là ngươi an bài sao. Ngoài bí cảnh, Hay là tam đại tiên môn tông chủ phản ứng mau mau, khuyết nguyệt tông chủ đỗng nhiên quay đầu hướng thái bạch tông chủ nhìn sang, trên mặt thế mà mang theo chút tức giận, hắn mắt lạnh nhìn thái bạch tông chủ, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ cũng là bởi vì người lo lắng tiểu nhi này thần đạo trúc cơ, quá mức siêu quần bạc thụy, cho nên mới dặn dò hắn tự chém đạo cơ một kiếm, để tránh gây nên tương lai tôn phủ phương diện kiên kỵ. Tiểu nhi này nhập bí cảnh trước đó, sợ là lao thái bạch cũng không biết hắn sẽ kết thành thần đạo trúc cơ a Hàn Sơn Tông Tông chủ nhàn nhạt mở miệng, mắt lộ ra nghi ngờ, đương nhiên, ta cũng rất tò mò hắn tại sao phải hướng mình chém ra một kiếm này. Khuyết Nguyệt Tông chủ được hắn nhắc nhở, cũng phản ứng lại, một kiếm này, đương nhiên không thể nào là lao Thái Bạch phân phó, dù sao khi đó, bọn hắn cũng không biết trong bí cảnh sẽ xuất hiện tôn phủ huyết mạch, cũng sẽ không nghĩ đến tiểu nhi này sẽ làm tức giận tôn phủ, đương nhiên cũng không có khả năng nghĩ đến dặn dò phương quý cái gì, chỉ bất quá, bọn hắn hay là muốn hỏi một chút, đệ tử Thái Bạch Tông T Tại sao lại chém một kiếm này? Người trong tu hành yêu tài quý tài, dù là tiểu nhi này không phải nhà mình đệ tử, thậm chí cùng nhà mình đệ tử có thù, thậm chí nói hắn tương lai trưởng thành lên, có khả năng sẽ trở thành nhà mình đại địch, nhưng bọn hắn nhìn thấy viên mãn đạo cơ bị chém, vẫn còn có chút tiếc hận. Hắn một kiếm này. Thái Bạch tông chủ đầy mặt sắc mặt giận dữ, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Đón tam đại tiên môn tông chủ vấn đề, hắn vốn định lắc đầu, nhưng phủ nhận chỉ nói một nửa, liền ngừng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu là sư đệ của mình đem biện pháp này truyền cho tiểu quỷ kia, đó cùng chính mình truyền, có gì khác biệt? thế là hắn trên mặt vẻ bất đắc dĩ càng đậm, chỉ có thể nhẹ gật đầu, thở dài, nhưng đây cũng không phải là là vì hướng tôn phủ yếu thế, không phải là vì hướng tôn phủ yếu thế. Hàn Sơn Tông cùng Khuyết Nguyệt Tông chủ liếc nhau một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì, chỉ là không dám xác định. vào lúc này vẫn còn là tuổi tác dài nhất, kiến thức cũng nhiều nhất hỏa vân láo tổ, mặt không thay đổi quay đầu hướng Thái Bạch Tông chủ nhìn lại, nói. Nói như thế mà nói, vậy các ngươi Thái Bạch Tông là muốn lại bồi dưỡng được một cái cùng các ngươi sư huynh đệ một dạng chuyển nhân đến, đến rồi. Nhưng không biết các ngươi muốn không nghĩ tới, bây giờ đầu này trục tiên đại đạo, còn có hy vọng đi được thông A. Trục tiên. Nghe được hai chữ này, Hàn Sơn cùng khuyết nguyệt hai vị tông chủ, sắc mặt đông nhiên đều trở nên hết sức phức tạp. Vì một cái chữ tiên, liền cầm tương lai đi cực A. Hàn Sơn tông chủ chậm rãi mở miệng, sau đó từ từ lắc đầu, nói, Tiên điên. Chúc cơ có đan dược trúc cơ, địa mạch trúc cơ, tiên đạo trúc cơ. Nhưng người có thể thành tiên, từng bước một, dạo bước trên chín tầng trời, duy có tiên đạo trúc cơ. Mà muốn trở thành liền tiên đạo trúc cơ, chỉ có một cái biện pháp. Mà tại ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn tông chủ đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chút tiết hận chi ý lúc trong bí cảnh phương quý, trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ tiết nuối hắn ngược lại lộ ra chút mong đợi dáng tươi cười, đưa tay một cái kiếm quyết, đem hắc thạch kiếm dẫn vào hổ kiếm, sau đó hắn liền chậm rãi vận chuyển linh tức khiến cho tự thân đạo cơ quy về đàn phủ chỗ sâu, quanh thân linh tức, từng tia từng sợi vây quanh đạo đài xoay tròn, thần quang chấn động, dẫn động quanh thân huyết khí. Sau đó một sợi linh thức sinh ở đạo đài trung ương, đồng bền lung lay. Chúc cơ chính là tam nguyên hợp nhất. Ma phương đạo đài này ngoài đã huyết khí, trong dẫn linh thức, trên dưỡng linh thức chính là tam nguyên hợp nhất kết quả. Tại phương đạo đài này tác dụng dưới, trung quanh hắn linh thức, phản phất tại lúc này đều trở nên nồng nặc rất nhiều, cũng ngưng luyện rất nhiều mỗi một sợi từ từ trên đạo đài bước lên đi ra linh tức đều so luyện khí cảnh giới lúc càng thêm tinh tụ tập vẫn vô tận thần uy mà trung quanh hắn huyết mạch cũng bị đạo cơ này dần dần ảnh hưởng tẩm bộ tạng phủ nhục thân đổi kỳ kinh bắt mạch tái tạo tự thân một sợi linh tức nhìn mười phần yếu ớt kia càng không cần nói tại đạo đài tầm bổ phía dưới hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại cuối cùng hóa thành thần thức mà cái này chính là ngưng kết thành như thế một phương đạo cơ đằng sau mang đến trên cảnh giới phương diện biến hóa Phương Quý bây giờ thu liễm công pháp, củng cố tu vi, trúc cơ đã kết thúc. Nhưng chung quanh chúng đệ tử đứng xa xa nhìn hắn, trong lúc nhất thời, nhưng không ai tiến lên chúc mừng. Bởi vì bọn hắn không biết đây đối với Phương Quý tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lúc đầu Phương Quý đã thành tiểu thần đạo trúc cơ a, nhưng lúc này hắn tự chém đạo cơ một kiếm, lại khiến cho đạo cơ xuất hiện khuyết điểm, cho nên lúc này hắn, đã không còn là thần đạo trúc cơ, đạo cơ trên phẩm chất mà nói, hắn chỉ là trung giai địa mạch trúc cơ. Cho nên những người này đều không rõ, ngươi vì sao muốn chém một kiếm này. Vào lúc này, chỉ có phương quý chính mình là hài lòng, thậm chí là vô cùng vui vẻ. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình hỏi thăm Mạc Cửu Ca như thế nào thành tựu tiên đạo trúc cơ Pháp một lúc, hắn tự đủ. Muốn thành tựu tiên đạo trúc cơ, liền cần cầm tới tiên đạo tài nguyên, đây là thiết luật, ai cũng không có khả năng từ không sinh có. Lúc đó Mạc Cửu Ca chính là như vậy hề vài năm ở trên ghế mây, từ từ nói, chỉ là tiên đạo tài nguyên vậy cũng là người ta truyền thừa xa xăm, cổ thế gia cùng thế lực khổng lồ đại đạo thống mới có đồ vận. ngươi chẳng qua là trong một tiên môn nho nhỏ một đệ tử nho nhỏ, đương nhiên không có khả năng tiếp xúc đạt được. cái này cùng tiểu an mày muốn hoàng đế nữ nhân một dạng không thực tế. các ngươi lúc ấy chút cơ thời điểm cũng không mạnh bằng ta bao nhiêu a. nghe mạc cửu ca lời nói, phương quý chẳng hề để ý nói. hắn nghe nói qua một chút nhà mình sư tôn cùng thái bạch tông chủ hai vị này sư huynh đệ cố sự, mặc dù không hiểu nhiều nhưng cũng biết bọn hắn cũng không phải cái gì thế ra xuất thần, nói trắng ra là cũng chỉ là hai cái trong lúc ngẫu nhiên bước lên tiên lộ tiểu tử nghèo mà thôi. Lời này của ngươi sư huynh nghe, là sẽ không đồng ý, vừa mới đạp lên tiên lộ lúc, ta đúng là cả người không chút su bạc tiểu tử nghèo, nhưng sư huynh hắn cũng không phải, hắn không chỉ một lần nhấc lên, trong nhà thế nhưng là có 18 nhà cửa hàng, mấy trăm mẫu ruộng nước đâu. Mặc kiểu ca cười tủm tìm nói, đương nhiên, đối với tiên lộ mà nói, vậy cũng không đáng cái gì. Tất cả đều bán, cũng không đổi được bao nhiêu linh thạch, cho nên như thế bản về đến, chúng ta lúc ấy xác thực so ngươi cũng không bằng, ngươi tốt xấu hay là cái tiên môn đệ tử, mà chúng ta lúc ấy lại chỉ là một kẻ tán tu đừng nói tiên đạo tài nguyên, chúng ta ngay cả điệu mạch tài nguyên đều không có, trúc cơ đan đều luyện không dậy nổi. Phương quý con mắt lập tức sáng lên, vậy các ngươi là như thế nào thành tiểu tiên đạo trúc cơ? Chúng ta đi lên một con đường, con đường này, có người xưng là trục tiên chi lộ, cũng có người xưng là vô hiếm chi lộ. Mặc Cửu Ca sắc mặt bình tĩnh nói, nói, ngay từ đầu trúc cơ thời điểm, hai chúng ta chỉ có thể lấy mạng đi liều, từ một cái khu quốc làm nô tiên môn trong tay, cướp được một chút địa mạch tài nguyên, sau đó kết thành địa mạch trúc cơ, cũng đều chỉ là hạ phẩm. Phương Quý nghe được ngẩng người, đầy mặt đều là nghi vấn. Hai chúng ta lúc ấy lòng dạ cũng rất cao, đương nhiên sẽ không tình nguyện hạ phẩm địa mạch trúc cơ. Cũng may Mặc Cửu Ca lập tức liền nói trở về, giọng điệu rất là nhẹ nhõm, thế là chúng ta tại kết thành đạo cơ thời khắc, Quay kiếm tự chém, khiến cho đạo cơ của mình trở nên không còn viên mãn, đạo cơ không viên mãn, liền đã chú định chúng ta không cách nào thành tựu kim đan, nhưng lại bởi vì lấy không viên mãn này, khiến cho chúng ta có một cơ hội trong tương lai cầm tới tiên đạo tài nguyên, sau đó một lần nữa bù đắp chính mình đạo cơ. Thế là, hai người chúng ta đi đông thổ, ở nơi đó lấy được tiên đạo tài nguyên. Thế là, hai chúng ta liền trở thành tiên đạo trúc cơ. Chương 199, cao hơn địa phương Đạo cơ là có thể tại trúc cơ đằng sau, tiếp tục tăng lên phẩm dai, nhưng điều kiện tiên quyết là trước cho mình một kiếm. Trình độ nào đó, đây quả thực là tại nghịch tiên mà đi. Kết thành đạo cơ, chính là truy cầu viên mãn, đạo cơ viên mãn, liền đại biểu lấy căn cơ vững chắc, hoàn mỹ không để loạn, nhưng hoàn mỹ đồ vật liền cũng định hình. Tương lai cho dù có hướng một ngày đạt được tiên đạo tài nguyên, cũng không có khả năng lại thay đổi đạo cơ của mình, thậm chí có thể nói từ đó liền cùng tiên đạo tài nguyên cách biệt, cho nên, người không cam tâm. Liền cần để cho đạo cơ trở nên không viên mãn, dùng không chọn về này, đổi tướng đến tiến thêm một bước khả năng, mà cái này, chính là Thái Bạch Tông chủ sư huynh đệ hai người, có thể kết thành tiên đạo trúc cơ nguyên nhân. Đây là một đầu phi thường con đường đặc thù, Người đi đường này, tự xưng là chủ tiên tri tu. Nhưng càng nhiều người, kỳ thật đều là xưng người đi đường này là, vô hiếm tri tu. Đã thành trúc cơ còn chưa đủ, còn nhất định phải truy cầu cao nhất tiên đạo trúc cơ, đây cũng là lòng tham không đáy. Không biết trời cao đất rộng. Đáng ra a. Ngoài bí cảnh, ý thức được Phương Quý chuyện đang làm đằng sau, khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ, vào lúc này sắc mặt đều trở nên phi thường cổ quái, nói không rõ là chào mừng, có thể là chán ghét, khâm phục có thể là tiết hận. Hỏa Vân lão tổ nhìn xem Thái Bạch tông chủ, một lát sau, mới nói, các ngươi lựa chọn con đường này, là thật cho là mình có thể một đường đi đem xuống dưới, bước vào tiên đạo. Thái Bạch tông chủ nghe lời này, không có lập tức trả lời cũng không biết là phủ nhận hay là biết trả lời cũng vô dụng. Trục tiên chi tu chỉ chính là những tu sĩ mỗi một cảnh giới đều muốn làm đến tốt nhất kia. Trúc cơ cảnh giới liền muốn truy cầu tiên đạo trúc cơ, kim đan cảnh giới liền muốn truy cầu cửu nguyên chi đan. Cho dù là ngay từ đầu bọn hắn tiếp xúc không đến tiên đạo tài nguyên, thành tựu không được tiên đạo trúc cơ cũng muốn tự chém đạo cơ một kiếm, khiến cho đạo cơ của mình còn có tăng lên hy vọng, lưu lại chờ về sau đi tìm tiên đạo tài nguyên, không thành tiên đạo trúc cơ. Tình nguyện không kết kim đan, mà nguyên nhân chính là vì truy cầu cảnh giới chi cao vô thượng kia. Tiên đạo, đạo cơ khác nhau, tiềm lực khác biệt, tương lai có thể đi đến đường cũng khác biệt, tựa như Thái Bạch tông Liếu Chân trưởng lão, hắn vốn là trung giai địa mạch trúc cơ, bây giờ tu thành kim đan, liền đã tiềm lực hao hết, nhất định không cách nào kết anh. Thân đạo trúc cơ đâu, có lẽ có thể đi được càng lâu, nhưng cuối cùng, sợ là cũng không qua được Vấn Thiên một cửa ải kia. Duy có tiên đạo trúc cơ, tiềm lực vô tận, Có thể để người ta đi thẳng xuống dưới Cho nên nói Bọn hắn đều là một nhóm người dã tâm bừng bừng Từ vừa mới bước vào tu hành lộ bắt đầu Lợi dụng thành tiên là mục tiêu Con đường thành tiên này bước đầu tiên Chính là tiên đạo trúc cơ Mà tại đằng sau mỗi cái cảnh giới Cũng đều có tương ứng phẩm giai Một bước đi không đi qua Đường liền gây mất Trừ phi có thể một mực ngẩn đầu tiên mạnh Mới có thể một đường hát vang Cuối cùng hóa thiên giữ thiên tề bình Vô hiếm chi tu, ta gặp qua rất nhiều Hòa Vân Lão Tổ thở dài một tiếng, nói, mỗi người đều có trẻ tuổi không biết sự tình thời điểm, tự nhiên cũng sẽ bởi vì xúc động mà làm ra rất nhiều không lý trí lựa chọn, trong mắt của ta, vô yếm chi tu, chính là loại này, một khi lựa chọn con đường này, vậy cũng chỉ có thể mỗi một cảnh giới, đều truy cầu thành tiểu trí cao vô thượng kia, có thể trên thực tế, đạo lý là đạo lý này, lại có mấy cái thành công. Hắn nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ, cười khổ nói, ta khi còn trẻ tuổi đợi, liền có một vị sư đệ, Nó thiên tư tuyệt diễm, hơn xa tại ta, nhưng ở trúc cơ thời điểm, lại không cam lòng bình thường, lựa chọn trục tiên chi lộ, kết quả, cuối cùng cả đời, cũng không có cầm tới tiên đạo tài nguyên, lão phu thành tiểu kim đan thời điểm, hắn vẫn còn tại trúc cơ cảnh giới đau khổ dãy rủa từ đó trí thọ nguyên hao hết, cũng chỉ là chúc cơ. Bên cạnh khuyết nguyện tông chủ cùng hàn sơn tông chủ đều trầm mặt lại, ánh mắt chỉ là nhìn xem thái bạch tông chủ. Trên thực tế, vẹn vẹn trúc cơ cảnh giới, ta đã thấy người thành công cũng chỉ có các ngươi sư huynh đệ hai cái, hòa vân lão tổ tiếp theo nói xuống dưới, con mắt có vẻ hơi tức hận, thấp giọng nói, không sai, hiện tại các ngươi sư huynh đệ hai cái, hoàn toàn chính xác thực lực kinh người, hơn xa chúng ta, nhưng kết quả đây, các ngươi trúc cơ cảnh giới đạt được cớ muốn thành tựu tiên đạo trúc cơ, thế nhưng là tại kết thành kim đan đằng sau, nhưng lại thụ tiên đạo tài nguyên vây khốn, đến nay không cách nào lĩnh hội nguyên anh cảnh giới, con đường này có phải hay không cũng gây mất? Thái bạch tông chủ trầm mặc không nói đối với vấn đề này, hắn tử vừa mới bắt đầu, tựa như là không muốn trả lời. vô hiếm chi tu cũng được, trục tiên chi lộ cũng tốt, ta càng thấy, đây là một đầu con đường không về, một khi lựa chọn con đường này, cũng chỉ có thể đi đến con đường thành tiên, mỗi một bước đều muốn đi so người khác càng tốt hơn, nhưng trên thực tế, ai có thể làm được đâu? hòa vân lão tổ thở dài đứng lên, lắc đầu, xem ra, các ngươi sư huynh đệ hai người chịu khổ đầu còn chưa đủ a? hòa vân lão tổ tại trên thực lực không mạnh bằng Thái Bạch tông chủ, mà bây giờ Hỏa Vân tông cũng tuyệt không dám nói có thể vượt trên Thái Bạch tông một đầu đi, thế nhưng là tuổi của hắn ở chỗ này, thấy có nhiều việc, lúc này nói với Thái Bạch tông chủ chút trưởng bối thân phận đề điểm cũng không quá phận. Chính là khuyết nguyệt cùng Hàn Sơn hai tông tông chủ, lúc này cũng đều thâm biểu tán thành, người lựa chọn con đường này, cơ hồ đều không có kết cục tốt ta. chính là cái này Thái Bạch tông sư huynh đệ hai người, cuồng vọng cùng tiên tư, đều là sợ vực phần độc nhất, nhưng bọn hắn cũng không tính là thành công. Chính là bởi vì đi lên con đường này, cho nên dựa vào thiền tư của bọn hắn, đến bây giờ đều không có thành tựu Nguyên Anh hy vọng. Ngược lại là bọn hắn mời trở về vị kia hỏa hầu quân, mặc dù thực lực thường thường, nhưng người ta cũng đã bắt đầu lĩnh hội Nguyên Anh. Ở trong đó cao thấp, chẳng lẽ còn không rõ ràng. Mà để tam đại tiên môn tông chủ cảm thấy hoang đường địa phương liền ở chỗ này. Chính mình đã nếm nhiều nhức đầu, nhưng vẫn là muốn đem con đường này chuyển cho môn hạ đệ tử của mình, không đụng nam tường không quay đầu lại a.